lần này giống như chỉ có phạm vi cải biến so trước đó tăng lên một chút nhưng cũng không phải quá nhiều ngươi tại một mươi hai một ư ơ i ba m vị trí thời điểm ta liền có thể phát hiện ngươi tồn tại đồng thời cảm giác có thể để ngươi hai tay thiếu thốn một động tác hai tay thiếu thốn động tác năng lực này trước đó phạm vi là bao lớn tường bạch miên truy vấn m ộ mươi m thương kiến rượu không có che giấu kia tăng lên không sai biệt lắm ba mươi lúc này mới cái thứ nhất sợ hãi chờ chiến thắng nhiều lại tìm đến mình ngươi năng lực nói không chừng có thể gấp đôi thậm chí gấp ba bốn lần tường bạch miên như có điều suy nghĩ c ư ờ i nói nguyên lai、like、ngươi phạm vi cảm ứng chính là năng lực phạm vi căn cứ phạm vi lớn nhất cái năng lực kia tới thương kiến diệu vạch ra t ư ờ n g bạch miên thuyết pháp không nghiêm cẩn địa phương tường bạch miên hiếu kỳ lại hỏi cái khác năng lực phạm vi thấp hơn mười m t h a n g hề suy luận vốn là ba m kẻ sĩ diện vốn là năm m thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp tường bạch miên lập tức có chút xấu hổ ngừng ngừng ngừng đây là bí mật của ngươi a không thể nói cặn kẽ như vậy thương kiến diệu nhìn nàng một cái tiếng nói chìm mà không vùng đất thấp nói ra chúng ta bốn người cũng coi là cộng đồng trải qua nhiều lần sinh tử đồng bạn tại tuyệt đại bộ phận tình hôn g dưới ta nghĩ chúng ta cũng có thể tin cậy có thể vì lẫn nhau bảo hộ cánh cùng phía sau lưng có thể cùng một chỗ công kích ngừng ngươi máy lặp lại a tượng bạch miên nhịn không được cười mắng đây là nàng tối hôm qua dùng để hóa giải thương kiến diệu nội tâm sợ hai lý do thoái thác không cho ra hỏa này tư duy nhảy vọt cơ hội tưởng bạch miên liền vội vàng hỏi đã đều đã thắng ngươi làm sao vẫn chưa chịu dậy ngồi xếp bằng trên mặt đất rất dễ chịu sao thương kiến diệu thành khẩn hồi đáp bởi vì chân tê dại tưởng bạch miên nở nụ cười cần ta nâng sao không cần thương kiến diệu không hề để tâm đáp lại nói tưởng bạch miên đang nghĩ nói không muốn x i n h cường đã nhìn thấy thương kiến diệu hai tay khe chống thân thể lật một cái cả người trực tiếp dựng ngược lên dựng ngược lên sau đó thương kiến diệu lấy hai tay làm chân nhẹ nhõm vui sướng đi hướng cổng tường bạch miên không phản b ắ t được lại qua một ngày chín giờ sáng bàn cổ sinh vật khu mặt đất trong bãi đỗ xe vẫn là l a o cộng tác tường bạch miên chỉ vào bộ kia không gian sung túc màu xanh nâu dịp nói đã sửa qua nàng theo thứ tự đảo qua hưng phấn thương kiến diệu An xa qua tĩnh Thần cùng sắc mặt tràn ngập Long Hồng, miệng nhìn nhiệm bản mặt suốt Duyệt Bạch hỏi. sắc cảm mở xúc Đều vụ không ế o ạ c chúng ta, lộ tuyến còn có cái h nghi h đi. Đối với vấn? tuyến gì ta lộ k có thương kiến diệu cùng bạch thần lớn tiếng đáp lại cái sau vừa gia nhập cựu điều tiểu tổ lúc câu nệ đã thiếu hơn phân nửa không có long duyệt hồng hôm nay có chút trung khí không đủ tường bạch miên không có đi q u ả n hắn mở cốc sau xe chỉ vào vật phẩm bên trong nói vẫn là trước đó những vũ khí kia rêu băng súng ngắn liên hợp 202, quýt súng trường cùng chiến sĩ súng trường cùng bạo quân súng phóng liệu ân vì đền bù hỏa lực nặng không đủ lần này ta có thỉnh cầu có thể chống bọc thép vai gánh thức súng phóng liệu nó ngoại hiệu là tử thần tương ứng đạn dược rất sung túc mặt khác còn chuẩn bị một chút phổ biến quy cách đạn đồ ăn so trước đó dự bị nhiều chúng ta đi s o n g thủy vi trấn liền phải mau chóng tiến đến giã thảo thành trên đường tốt nhất đừng chỉ hoãn mặc dù bên kia một mực có tình báo nhân viên đang điều tra thiếu khuyết chúng ta cũng không có vấn đề lớn nhưng vẫn là phải tận một phần tâm nha cứu người như cứu hỏa mà lại sắp bắt đầu mùa đông g i ã ngoại rất khó tìm đến đầy đủ đồ ăn giao phó xong các loại hạng mục công việc tưởng bạch miên hỏi các ngươi còn có cái gì muốn hỏi bạch thần cùng long duyệt hồng lắc đầu lúc thương kiến diệu tiến lên một bước đưa ra vấn đề lúc nào xuất phát hiện tại tưởng bạch miên mài hạ răng bọn hắn tựa như trước đó như thế riêng phần mình tiến vào xe dịm từ tưởng bạch miên mở ra thông qua tầng tầng kiểm tra ra nặng nề cánh cổng kim loại tiến vào đất s á m mà cùng lần trước khác biệt bọn hắn đều có sớm đeo lên kính dâm không có bị buổi sáng ánh nắng đâm đến tổ viên nhóm thưởng thức chung quanh cảnh sắc bên trong tường bạch miên lẳng lặng lái xe thoát ly công ty thực k h ô n g phạm vi về sau nàng đột nhiên đánh cái tay lái cải biến lộ tuyến tổ trưởng có phải là đi nhầm rồi long duyệt hồng nhìn mặt trời xác định phương hướng không có a tường bạch miên cười đáp lại long duyệt hồng nghi ngờ nói thế nhưng là cái này cùng nhiệm vụ bản kế hoạch bên trên không giống a tường bạch miên miết miệng cười đến rất là đắc ý kia là lừa gạt phó bộ trưởng bọn hắn vì cái gì a long duyệt hồng càng thêm không hiểu tường bạch miên thông qua kính chiếu hậu nhìn thương kiến diệu sinh mệnh tế lễ giáo đoàn trên đất s á m khẳng định còn có khác thành viên dù sao cũng là từ bên ngoài t r u y ề n vào đến ta lo lắng nội bộ công ty ẩn nút đi giáo đồ vụ trộm cầm tới nhiệm vụ của chúng ta bản kế hoạch nghĩ biện pháp thông chi mặt đất đồng bạn để bọn hắn thiết hạ mai phục chặn đánh chúng ta cho nên ta ngay từ đầu không có ý định chấp hành nhiệm vụ bản kế hoạch bên trên lộ tuyến ha ha hỏi thăm các ngươi là muốn biểu hiện được càng chân thực một điểm phụ xe vị trí bạch thần nghe được như có điều suy nghĩ tổ trưởng kỳ thật ngươi còn tại lo lắng cao tầng có sinh mệnh tế lệ giáo đoàn người nhiệm vụ lần này là cái cà b ấ y tường bạch miên cười cười lo trước khỏi hòa nha tính nhiều hơn tính ít long duyệt hồng không tự giác lại bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía tổ trưởng bóng lưng thương kiến r ư ợ u thì hừ lên ca khúc tựa hồ không hề để tâm sán lạn dưới ánh mặt trời dịp lại ngoặt một cái tiếp tục lao vụt tại hoang dã bàn cổ sinh vật cái nào đó không người gian phòng bên trong có tẩy xóa đoạn ngắn ký ức năng lực nhạc khải phàng mang theo mũ lơi chai rón rén mở cửa đi vào nơi này không có ánh đèn nhưng không hề tăm tối bởi vì t r u n g quanh trên tường có một khối lại một khối không lớn màn hình tinh thể lỏng bọn chúng liền cùng một chỗ phân biệt biểu hiện ra khác biệt tầng lầu khu vực khác nhau tình huống quan g mang biến hoa ở giữa nhạc khải phàm đối chiếm cừ nơi này c h ỉ ít một phần ba không gian máy móc túi đầu hô thánh sư không có tình cảm điện tử hợp thành âm thông qua loa vang lên ngươi nói cho không có bại lộ thành viên ba tháng này không nên làm bất cứ chuyện gì vâng thánh sư nhạc khải phàm không chút do dự hồi đáp sau đó hắn nâng lên đầu đột nhiên hắn trông thấy vách tường chung quanh bên trên khó mà đếm rõ màn hình tinh thể lòng hình tượng nhảy vọt bày biện ra mình thân ảnh cái này có mang theo mũ lơi ư chai cùng hùng minh tiếp xúc hắn có ngồi thang máy đến nơi tầng bốn trăm chín mươi lăm hắn có cùng thương kiến diệu rằng co hắn có ca bài hát ra vẻ bình thường hắn có vội vàng thoát đi hắn có chui vào một nơi nào đó gọi điện thoại hắn nhạc khải phàm con ngươi bỗng nhiên phóng đại cả người căng cứng phải phảng phất muốn nổ t u n g lại quên muốn phản bác vài câu mấy giây về sau những cái kia màn hình tinh thể lỏng bên trên lại xuất hiện rất nhiều cái thương kiến diệu bọn hắn có ngay tại thí nghiệm năng lực có đối với ca mê ra nhăn mặt có dùng đèn tin chiếu hướng lên phía trên có cùng hùng minh trong góc nói chuyện t h i ế m có so với bất nhã thủ thế có dựng ngược đi tại hành lang thánh sư nhạc khải phàm tê cả d a đầu thấp hô một tiếng cái kia không có tình cảm thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa quanh quẩn khắp cả gian phòng ta nói qua ta từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú các ngươi chương hai mươi lăm bộ hai tổng kết kiêm xin phép nghỉ cười kỳ thật bộ hai không có quá nhiều tổng kết bởi vì quá ngắn tổng quát mà nói dùng chính là cá nhân ta tương đối am hiểu lo lắng kéo sức kéo biện pháp phối hợp không có thương kiến diệu tâm lý miêu tả hạ nhân vật hỗ động để hoàn thành chỉnh thể hiệu quả còn có thể cố sự kết cấu cũng rất đơn giản chính là tiêu chuẩn hình sự trinh sát suy luận văn kết cấu chỉ là tương đối không có đi làm quá nhiều vòng tròn về phần trọng yếu chuyển hướng một là dẫn xuất thần bí nhất thánh sư hai là đem một vài t r ư ớ c sau mâu thuẫn điểm cho lật ra đến hiện ra cho mọi người mà trong này liền ẩn chứa một chút rất trọng yếu tin tức ha ha liền không nói nhiều miễn cho sở parl đáp án khả năng được đến bộ thứ sáu mới có thể sơ bộ công bố chưa hoàn thành cái này quyển tên đến từ bản giao hưởng số tám của su bật ùn phải itz lấy là mặt chữ ý tứ nói rõ rất nhiều chuyện lâm thời gián đoạn mà quyển thứ nhất khúc dạo đầu đến từ bản giao hưởng của l i s dùng chính là âm nhạc nội hàm cụ thể ý nghĩa tượng trưng tại bộ thứ nhất tổng kết thời điểm cũng đã nói đến bộ ba thì làm ọ i người nghe nhiều nên thuộc độ dài tương đối dài chí ít sẽ vượt qua một trăm năm mươi chương về sau mỗi một bộ đều là dùng nhạc cổ điển làm danh tự ai cho nên ta mới nói chí tân thế giới gửi tới thế giới mới cái này tên sách phù hợp nhất bởi vì vô ạc z n ổ hẹn họ sư tạ i chuẩn sắc nhất phiên dịch hẳn là từ thế giới mới hơi đổi một chữ cùng toàn thư mỗi một quyển quyển tên liền xuyên qua một mạch c Chú h h t í giao hưởng số 9 cung mi thứ từ thế giới mới của v bộ ạc được biết đến với tên gọi khác là bản giao hưởng thế giới mới tiếng anh thơ ồm the n e her tiếng sét symphony 9 e một z nội h n họ sập tạ tốt bộ hai kết thúc cố sự chính thức kéo ra màn tre bởi vì bộ ba sẽ tương đối dài cho nên xin thêm nửa ngày nghỉ làm đại cương tổng xin hai ngày nghỉ cũng chính là thứ hai bảy giờ tối khôi phục đổi mới cái này so với quỷ bí hậu kỳ xin phép nghỉ vẫn tương đối ít bởi vì bắt đầu còn không phải như vậy mọi mệnh cần nghỉ ngơi cười túi đầu cảm tạ mọi người chương một đất xám sinh thái quyền thứ ba định mệnh truy cập trang w e b tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương một đất xám sinh thái so với cựu điều tiểu tổ mới từ kỳ phong c h ấ n trở về lúc đó trên hoang dã cảnh sắc càng thêm khó khăn p h ả n phất trong vòng một đêm liền từ cuối thu tiến vào đầu mùa đông có phải là sắp tuyết rơi rồi long duyệt hồng nhìn ngoài cửa sổ chỉ sắc bầu trời có chút mong đợi suy đoán nói hắn còn chỉ ở sách giáo khoa cùng phim đèn chiếu bên trên gặp qua cảnh tuyết những năm qua lúc này là không sai biệt lắm nên tuyết rơi tường bạch miên vừa l á i xe bên cạnh thuận miệng hồi đáp phụ xe vị trí bạch thần liếc mắt kính chiếu hậu nói đâm lây phía bắc khả năng đều từng hạ xuống mấy trận tuyết hát chiều hoang dã tận cùng phía bắc kết nối lấy băng nguyên kia là một cái trời đông giá rét thế giới bất quá bởi vì hát c i ề u hoang dã diện tích rất lớn đầm lầy phía nam khu vực thời tiết còn không có như vậy cực đoan thuộc về bốn mùa rõ ràng loại hình thật muốn nhìn xem cái gì gọi là một mảnh trắng xóa long duyệt hồng thu hồi ánh mắt cảm khái một câu đoan chính ngồi thương kiến diệu lập tức trả lời nói đây không phải cái gì may mắn lời nói vì cái gì long duyệt hồng mặc dù biết thương kiến diệu trong miệng chó nhà không ra ngà voi nhưng vẫn là nhịn không được dò hỏi h ắ n đối may mắn xui xẻo vận mệnh loại hình chủ đề phi thường mẫn cảm thương kiến diệu cười một tiếng người suy nghĩ một chút khi đại điệu bên trên hết thảy tất cả đều bị bạo tuyết che giấu chỉ còn lại một mảnh trăng xóa cái kia có thể may mắn sao cũng đúng long duyệt hồng không thể không thừa nhận thương kiến diệu nói có chút đạo lý nghe hai người đối thoại tưởng bạch miên bồi thêm một câu hàng năm mùa đông không biết bao nhiêu hoang dã kẻ lưu lạc bị đông cứng chết tuyết rơi đối bọn hắn đến nói chính là một cái tai nạn đúng không bạch thần ừ n bạch thần lôi kéo trên cổ xám xịt khăn quàng cổ rất nhiều khu dân cư phòng ở lâu năm thiếu tu sửa tuyết một chút lớn liền dễ dàng áp sập không ít người quần áo cũng không đủ chớ nói chi là sưởi ấm long duyệt hồng nghe được một trận trầm mặc lâu dài về sau mới thở dài nói vẫn là công ty tốt bất kể nói thế nào các công nhân viên đều có thể từng có đông quần áo có thực tế túi trường nóng tầng cấp cao một chút nguồn năng lượng phối cấp nhiều một chút còn có thể thỉnh thoảng mở một hai giờ máy sưởi nếu như có thể tranh mua được đến hoặc là giao dịch được đến nói đến bản cổ sinh vật long duyệt hồng đột nhiên nghĩ đến một việc có chút sợ hỏi tổ trưởng ngươi nói nếu là nhiệm vụ của chúng ta bản kế hoạch thật bị sinh mệnh tế lễ giáo đoàn cất giấu người nhìn thấy tiết lộ ra ngoài kêu mặt đất tà giáo đồ có thể hay không tại thủy vi c h ấ n mai phục chúng ta lộ tuyến có thể đổi điểm đến không có cách nào thay đổi a đối mặt loại tình huống này chúng ta trước tiên có thể phái mồi nhử đi qua thăm dò không đợi tưởng bạch miên trả lời thương kiến diệu tiếu dung đã là trở nên sán lạ hắn vô vô long duyệt hồng bả vai nói cái này quang v i n h nhiệm vụ liền giao cho ngươi tại sao là ta long duyệt hồng mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là biết tiểu tổ bên trong yếu nhất chính là mình thực tế đảm đương không nổi làm m g ồ i nhử trách nhiệm một phương diện cái này thật rất nguy hiểm hắn rất sợ hãi một phương diện khác hắn cảm thấy mình tâm lý tố chất còn chưa tới tổ trưởng cùng bạch thần trình độ rất dễ dàng liền đem m g ồ i nhử nhiệm vụ này cho làm n ệ long duyệt hồng đem cựu điều tiểu tổ các thành viên tâm lý tố chất chia bốn bậc chính hắn là thấp nhất bậc thứ tư đi lên một bậc là đồng thời ở vào bậc thứ hai tưởng bạch miên cùng bạch thần thương kiến diệu thì đ ọ c một bậc thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói bởi vì ngươi vừa nhìn chính là mùi nhử long duyệt hồng nhất thời không thể làm rõ trong này lo di đừng dọa hù hắn lúc này lái xe tưởng bạch miên cười m ắ n g thương kiến diệu một câu nàng ngược lại đối long duyệt hồng nói ta liền hỏi ngươi một vấn đề người của công ty biết thủy vi c h ấ n ở nơi nào sao không biết long duyệt hồng đầu tiên là vô ý thức trả lời tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ dạng này a hắn lúc này mới nhớ lại thủy vi chấn có thể từ thế giới cũ hủy diệt lúc đó tương đối an ổn lan tràn đến hiện tại trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yêu chính là vị trí ẩn ấp kẻ ngoại lai rất khó tìm đến mà tường bạch miên báo cáo chuyện này lúc có ý thức biến mất thủy vi chấn tình huống cụ thể chỉ nói ở trên vùng hoang dã gặp bọn hắn đi săn đội ngũ nghĩ rõ ràng về sau long duyệt hồng có chút xấu hổ ta vậy mà quên đi điểm này ngươi chủ yếu là vừa gặp phải khả năng mang đến tình huống nguy hiểm liền dễ dàng hoảng hốt về sau nhớ kỹ trước vững vàng nghĩ nhiều chút tường bạch miên trước dạy bảo một câu sau đó trấn an nói bất quá nha ngươi có thể nghĩ đến sinh mệnh tế lễ giáo đoàn ngoại giới thành viên tại dự định điểm đến mai phục chúng ta điểm này đ ố i mới lần thứ hai tới mặt đất ngươi đến nói xem như coi như không tệ được đến tán dương long duyệt hồng lập tức lòng tin tăng gấp bội hán mạch suy nghĩ nhất chuyển hưng phấn nói ra cho nên khả năng này nguy hiểm không tại thủy vi c h ấ n mà là giã thảo thành cựu đ i ề u tiểu tổ hai cái dự định điểm đến một là thủy vi c h ấ n hai là giã thảo thành so với thủy vi c h ấ n giã thảo thành xem như bản cổ sinh vật tối sơ thành cùng bạch kỵ sĩ đoàn cái này tam đại thế lực chỗ khu vực ở giữa tương đối nổi danh thành thị bị rất nhiều di tích thợ săn cùng hoang dã kẻ lưu lạc biết rõ không tồn tại tìm không thấy vấn đề tường bạch miên còn chưa mở miệng thương kiến diệu đã là đồng dạng hưng phấn đối long duyệt hồng nói cái này trạng thái không tệ bảo trì lại trạng thái không tệ chờ một chút ta tại sao phải hưng phấn đây là cỡ nào nghiêm túc chuyện nguy hiểm long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên nghĩ đưa tay vỗ một cái khuôn mặt của mình người hưng phấn cái gì kình tường bạch miên lại mắng thương k i ế n diệu một câu sau đó đôi long duyệt hồng nói không tệ không tệ có thể nhanh như vậy kịp phản ứng rất không tệ con đường sau đó bên trên chúng ta đều phải hảo suy nghĩ một chút đến lúc đó làm sao không bại lộ tự thân tiến vào giã thảo thành làm sao xác định công ty ở nơi đó nhân viên tình báo có tồn tại hay không vấn đề ha ha cũng không cần g ố p sớm đâu trước tiên đem thủy vi chấn sự tỉnh xử lý tốt vâng tổ trưởng long duyệt hồng lớn tiếng đáp lại nói hắn cảm thấy mình đang từ từ lột x á c thành có thể tin cậy tổ viên xe dịp lại lái sau một lúc bạch thần nhìn bên ngoài hồi lâu nhữ n g mày nói có rất nhiều động vật di chuyển vết tích nghe tới nàng câu nói này long duyệt hồng mới phát hiện lệch sám ngả vàng đầy giấy tàn lủi trên hoang dã tường h nhiều dấu chân phản phất ậ t trên tại một vùng, dấu b ớ c Bắc ra Nam nay một Năm thông t đầu Đại Đạo. Năm nay khí hậu không quá liên không bình khí h ư rất nhiều bạch ầ y quái vật đều tại di chuyển, động vật t i di u y ể n động hẳn là cũng không vật biệt là l sai ắ miên Tường Bạch m nhớ lại mình nhìn qua nghe qua tin tức cùng tin tức biểu lộ tựa hồ rất có cảm xúc đối không ít hoang dã kẻ lưu lạc đến nói mùa đông này khổ sở à nàng vừa dứt lời giữa không trung bay qua một đám kỳ quá i chim bọn chúng so q u ả đen lớn không ít thân thể bao trùm lấy màu đen lông vũ xương đầu trần trùi ở bên ngoài nhiễm lấy với vợt bọn này chim càng bay càng thấp rất nhanh rơi vào cách đó không xa trong đầm lầy trong quá trình này bọn chúng không có phát ra một điểm thanh âm an tĩnh tựa như không tồn tại bạch thân thấy cảnh này ngữ hàm một chút cảm thán nói ra chim báo tử bên kia xem ra có không ít tử thi cáo tử điểu đây là một loại quả đen long duyệt hồng hiếu kỳ hỏi hắn nhớ kỹ sách giáo khoa nâng lên qua thế giới cũ rất nhiều nơi xem quả đen là vật bất t ư ở n g xưng bọn chúng là chim báo tử bạch thần thu hồi ánh mắt cụ thể giải thích nói đây là một loại biến dị sinh vật chúng ta đều gọi nó chim báo tử hoặc là bạch cốt quả đen bọn chúng chỉ ăn tử thi có bọn chúng tụ tập địa phương tất nhiên có tử vong tồn tại lái xe tưởng bạch miên nhẹ nhàng gật đầu bổ sung hai câu loại này biến dị quả đen rất thần kỳ xương đầu trần trụi tình hồ dưới lại còn có thể sống được rất tốt bọn chúng đối sinh vật còn sống không có tính công kích nhưng nếu như gặp phải cũng phải cẩn thận bọn chúng trong mồm có thể r ố i ra một cây cái ống cùng loại con ruồi từ đó phun ra tiêu hóa dịch loại này tiêu hóa dịch rất nguy hiểm có thể thật nhanh đem thi thể hòa tan thành nước thuận tiện bạch cốt q u ả đen dùng ăn đã loại này tiêu hóa dịch có thể hòa tan tử thi vậy ta nghĩ nó làm tới người sống trên thân hiệu quả hẳn là cũng không kém long duyệt hồng suy nghĩ một chút màn này c h ẳ n g cảnh lập tức tê một tiếng như vậy vấn đề đến thương kiến rượu tràn đầy phấn khởi nói loại này q u ả đen chất thị thế nào nướng ăn làm ù i vị gì tường bạch miên nghiêng đầu chừng giá hỏa này một chút loại này quả đen bản thân liền là biến dị qua tăng thêm đồ ăn đặc điểm cùng hoàn cảnh sinh hoạt không biết mang theo có bao nhiêu độc tố cùng bệnh quẩn nàng sau khi nói xong bạch thần đột nhiên mở miệng nói chất thịt rất tốt tường bạch miên một tay nắm giữ tay lái một tay sờ sờ lỗ thai người nến qua ừ m kia là một cái giống như bây giờ mùa đông không có đủ đồ ăn so với nhân loại thương a cảm t ấ kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời đưa tay lau khỏe miệng làm xong động tác này long duyệt hồng tỉnh ngộ mộ lại một trận xấu hổ thương kiến diệu nghiêng đi đầu nghiêm túc nói với hắn ta dùng thằng hề suy luận khống chế ngươi cho nên ngươi mới cùng ta làm ra một dạng động tác thật long duyệt hồng lại thoải mái lại kinh h o à n g giả thương kiến r ư ợ u cười trả lời tường bạch miên không để ý tới không hỏi ghế sau hai người đối thoại hiếu kỳ hỏi bạch thần sẽ không c h ú n g độc hoặc là lây nhiễm tật bệnh sao chúng độc khả năng không rõ ràng còn tốt bạch thần vô ý thức nhìn ngoài cửa sổ nhưng chúng ta lúc ấy mười mấy hai mươi người sinh bệnh chết không sai biệt lắm một nửa thi thể của bọn hắn lại nuôi sống càng nhiều bạch cốt quá đen khoe miệng nàng có chút câu lên mang theo vài phần không biết đối với người nào chế dê ư ớ trên đất xám có lúc chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn tường bạch miên từ đ ấ y lòng cảm thán nói dạng này giao lưu bên trong màu xanh nâu dịp lao vụt tại hoang dã tại s ắ c trời nhanh đêm đen đến trước chui vào đầm lầy rẽ trái lượn phải đến nơi thủy vi trấn bởi vì lẫn nhau đã nhận biết từng có giao dịch thuộc về người có thể tin cậy cho nên bạch thần ra mặt về sau thủ vệ trực tiếp đem bọn hắn bỏ vào thị trấn để cỗ xe dừng ở vị trí cũ tường vây góc rẽ một cái một kết cấu lều bên ngoài tường bạch miên vừa mới xuống xe đã nhìn thấy một người quen cậu tử nàng c ư ờ i lên tiếng chào hỏi nhũ danh cậu tử mặc xám xịt thông khí phục chấn vệ đội thành viên một gương mặt lập tức đỏ bừng lên lẩm bẩm nói ta ta gọi đinh sách bạch thần không cho cậu tử nói tiếp cơ hội trực tiếp hỏi điền chấn trường đâu đinh sách biểu lộ lập tức trở nên bị thương trường chấn trường chấn hắn bị bệnh sắp sắp không được chương hai sinh vật thuốc b ả o chế nghe tới đinh sách trả lời bạch thần phảng phất bị người buồn bực một côn thân thể có chút ngửa ra sau đầu ông ông tắc hưởng cách mấy giây nàng tỉnh táo lại vội vàng hỏi là bệnh gì đinh sách phàn nàn một gương mặt nói bác sĩ nói là bệnh cũ phổi bên trên vấn đề còn có cái gì khí quản vấn đề vừa đến mùa đông liền dễ dàng nhịn không nổi tích tắc này bạch thần chỉ cảm thấy ban đêm hàn phong phần phật thổi tới trên mặt mang đến kim c h â m đau đớn nàng nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía t ư ở n g bạch miên cảm xúc lộ ra ngoài hô một tiếng tổ t r ư ở n g cảm giác được bạch thần cầu chịu chi ý t ư ở n g bạch miên nhẹ nhàng gật đầu đối đinh sách nói có thể mang bọn ta đi điền c h ấ n trưởng nơi đó sao chúng ta có một chút thuốc nói không chừng có tác dụng dưới tình huống bình thường đinh sách chắc chắn sẽ không trực tiếp đáp ứng nhưng bây giờ cái này trước mắt hắn cảm thấy lại kém cũng không thể so với không làm gì càng kém ngựa chết chữa như ngựa sống nói không chừng còn có chút hy vọng được hắn dùng sức gật đầu tượng bạch miên không có dâu dài đi đến dịp hậu phương đưa ra một cái có màu đỏ thập tự ký hiệu màu ngả sữa cái dương đây là cựu điều tiểu tổ hộp cấp cứu lần này là chính thức nhiệm vụ không phải huấn luyện giã ngoại cho nên bọn hắn không còn như lần trước như thế chỉ mang chút thường dùng dược vật cùng vệ sinh phiến thuốc đ u ổ i mũi l o à n g xoảng tường bạch miên đóng lại dương phía sau quay người đối đinh sách nói đi thôi thấy vị này cô gái xinh đẹp biểu hiện được lại có mấy phần chuyên nghiệp đinh sách một chút nhiều chút lòng tin vội vàng đi ở phía trước dẫn đường một nhóm năm người đầu tiên là xuyên qua cái kia phòng đất phòng gạch lều vải hôn loạn dựng chen chúc không chịu nổi khu vực tại từng đạo hoặc cảnh giác hoặc chết lặng hoặc c ao ước hoặc hiếu kỳ hoặc ý vị không rõ ánh mắt nhìn chăm chú đi tới kéo cờ đài phụ cận thấy chung quanh rốt cục thanh tĩnh xuống dưới bạch thần hai bước đuổi tới đinh sách bên cạnh lo lắng hỏi điền trấn trưởng là lúc nào bị bệnh càng thêm u ám s ắ c trời bên trong đinh sách một bên bước nhanh hướng phía trước một bên nhớ lại nói ra có hơn mười ngày đi trước kia trưởng c h ấ n mùa đông đều sẽ bệnh như vậy một hai trận nhưng đều không có việc lớn ấn gì ai biết lần này lần này chỉ một cái liền trở nên nghiêm trọng như vậy bác sĩ cho hắn mở thuốc châm cứu đều không có tác dụng gì mấy ngày nay đã là lúc hôn mê nhiều tỉnh dậy thời điểm ít bác sĩ nói bác sĩ nói khả năng đều sống không qua buổi tối hôm nay nói nói cái này thân cao một m bảy tả hữu tại hoang dã kẻ lưu lạc bên trong được cho cao lớn tuổi trẻ nam tử mang lên mấy phần giọng nghẹn nào hắn nâng lên cánh tay trái lấy củi trỏ loạn xạ lau con mắt tiếp lấy nói ra kỳ thật bác sĩ vài ngày trước liền nói trưởng c h ấ n khả năng không được nhưng hắn vẫn là chống đến hiện tại bác sĩ nói nói hắn cầu sinh ý chí rất mạnh rất mạnh đinh sách hút hạ cái mũi rốt cuộc nói không được bạch thân mím c h ặ t ngôi con mắt đã là có chút t a tát đang khi nói chuyện bọn hắn đi tới thủy vi c h ấ n chỗ sâu nhất ngoặt vào bên trái kia tòa nhà k i a sáng không đủ trong hành lang tưởng bạch miên cố ý tìm đề tài để bầu không khí không phải trầm trọng như vậy các n g u y ê nơi n này có bác sĩ cái này tại hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư bên trong thế nhưng là xa xỉ phẩm thấy là tưởng bạch miên đặt câu hỏi đinh sách tường tận hồi đáp vẫn luôn có trường t r ấ n nói sớm nhất vậy sẽ liền có mấy cái bác sĩ tại về sau bọn nhỏ bắt đầu đọc sách liền sẽ chọn thành tích tốt nhất mấy cái đi theo đám bọn hắn học ý nghĩa đây là chúng ta truyền thống nói đến đây đinh sách có chút khổ sở nhưng chúng ta không có thuốc Trưởng các ò n thành thị trong những tốt, thể thị tích tìm, mặc dù những thuốc t có mặc phế h đi kia dù n g đều quá lâu, hiệu quả rất kém i、so、Hiện tại giao mới nhưng cũng không nhìn lần nào lớn sản những này. chỉ thể dịch thể chỉ thế thể thứ được, dù sao so có có có có lực có các tốt. xuất lấy bác sĩ còn từ thành thị trong phế tích tìm c h ú t sách căn cứ bọn chúng từ trong hoang dã thu nạp thực vật động vật khác biệt bộ vị sau đó phối hợp nấu thuốc có hiệu quả còn rất tốt lúc này một nhóm năm người đã là đến nơi lầu hai nhất cuối cùng gian phòng kia cửa phòng có hai tên c h ấ n vệ đội thành viên tại thủ hộ bọn hắn có thuốc đinh sách căn bản không có làm giới thiệu nói thẳng bạch thần trong đó một tên c h ấ n vệ đội thành viên nhận ra bạch thần vội vang mở cửa nói đi vào đi đi vào đi sau đó hắn bồi thêm một câu trường c h ấ n mấy ngày nay lúc hôn mê thỉnh thoảng sẽ hô bạch nha đầu bạch thần hốc mắt một chút liền đỏ đi đầu v ậ t vào tường bạch miên dùng ánh mắt ra hiệu hạ thương kiến diệu khống chế tốt mình không muốn đầu góc co lại sau đó đi theo bạch thần vào phòng đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là gian phòng đỉnh chóp rủ xuống mở nhạt bóng đèn nó đem nơi này chiếu lên coi như sáng tỏ gian phòng tận cùng bên trong nhất dựa vào cửa sổ địa phương bày biện một trường xem ra có chút cổ xưa màu đỏ s ầ m giường gỗ điền nhị hà nằm ở phía trên che kín thật dày chăn mền cùng món kia màu xanh quân đội áo khoác con mắt chăm chú nhắm hắn khuôn mặt càng thêm gầy còm tựa da hồ chỉ còn lại da bọc n lại x ư ơ gian t á nhuận h tóc rất t ư thớt, rất là l ộ xộn.、Giờ、này khắc này, Điền Nhị、hà、đang không ngừng Giờ Hà khắc phòng á Cái cái mát áp t phất bao hàm rất nhiều cục tiếng hít thở, chút tùy thời đều có thể một hơi tiếp thì một tản ra ra ra bao bay phản phí hàm nhiều khiến hắn hơi không được. Nhị Hà bên cạnh, này Điền bên biện một cái tản mát ra ấm áp màu sắc đen ấm đàm màu xem đều cục có sức. có được. Gian lộ lỏ. sắc bên trong có thể là bởi vì điền nhị hà bệnh tình xuất hiện chuyển biến xấu trong c h ấ n nói chuyện có phân lượng những người kia đều đã tụ tập đến nơi này bọn hắn lấy t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử làm chủ phức tạp một chút tinh anh người trẻ tuổi cùng mấy vị năm sáu mươi tuổi láo giả đem gian phòng nhét tràn đầy trong đó nữ tính chỉ có ba cái hai giả một trung niên đầu nhi bọn hắn nói có thuốc đinh sách không kịp chờ đợi đối một ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi nam tử nói nam tử này là thủy vi chân chấn vệ đội đội trưởng cũng là điền nhị hạ bệnh nặng về sau xác lập hạ nhiệm trường c h ấ n nhân tuyển hắn khuôn mặt phổ thông mặt mũi tràn đầy sầu khổ phủ lấy kiện xám xị t á o đông làn da rất là thô giáp lý chính phi nam tử này tiến lên hai bước đối tượng bạch miên dôi tay tường bạch miên cùng hắn nhẹ nắm một chút giới thiệu sơ lược lên mình cùng cựu điều tiểu tổ các thành viên các ngươi có thuốc gì lý chính phi không làm hàn huyên trực tiếp hỏi tường bạch miên thành khẩn bẩm báo chúng ta không có trị liệu phổi và khí quản tật bệnh đặc hiệu thuốc nhưng mang chút sinh vật thuốc bào chế có thể để điển c h ấ n trường chống nổi cái này q u a n khẩu tỉnh táo lại chỉ cần hắn có thể lại nhiều chống đỡ hai ngày liền có trị liệu hy vọng lý chính phi mơ hồ có thể đoán được tưởng bạch miên đằng sau câu nói kia là có ý gì bận bịu nghiêng đầu nhìn về phía một tóc trắng ngắn mà chỉnh tề lao phụ nhân nơi này trong chấn thầy thuốc giỏi nhất lao phụ nhân kia nhẹ gật đầu biểu thị có thể nếm thử nàng đã không có những biện pháp khác làm p h i ề n các ngươi thử một chút lý chính phi lúc này làm ra quyết đoán ở phương diện này hắn xa so với bề ngoài của hắn càng thêm có quyết đoán tưởng bạch miên lừ một tiếng dẫn theo cái kia hộp cấp cứu đi đến điển nhị hà bên giường nàng ngồi xuống mở ra cái dương xuất ra ống kim kim tiêm cùng một cái lớn chừng ngon cái màu trà bình thủy tinh đón lấy nàng thuần thục hoàn thành lắp ráp đem trong bình nhỏ chất lỏng hút vào trong ống tiêm bài xuất phía trước khí thể về sau tưởng bạch miên để bạch thần tới hỗ trợ cầm lấy điển nhị hà một cái tay cuốn lên ống tay áo nàng cấp tốc tìm tới tương ứng mạch máu gọn gàng đem kim tiêm cắm vào một chút xíu đẩy xong kia ống chất lỏng trong ư n Miên một bên g Bạch một đem kim tiêm t ừ độc, đem Điền đỡ đầu hộp một cấp cứu, Bạch thu thập Thần, tựa trí. t phân phó thần, Nhị Hà đỡ dậy, nửa nằm bên nửa nửa giường vị ở r quá trình này bạch thần không có quên đem điền nhị hà gối đầu nhét vào sau thắt lưng của hắn nói cũng kỳ quái điền nhị hà loại kia để người nghe lo lắng tiếng hít thở dần dần trở nên nhẹ nhàng hắn rất nhanh ho khan được sự giúp đỡ của bạch thần nghiêng người sang thể hướng bên cạnh ống nhổ bên trong phun ra rất nhiều cục đàm lại chậm một trận điền nhị hà rốt cục mở mắt hắn ánh mắt một chút xíu khôi phục tiêu cự thấy rõ ràng trước mặt là ai bạch nha đầu đ i ê n nhị hà suy yếu hô một tiếng bạch thần vội vàng trả lời là ta đ i ê n nhị hà chậm chạp lộ ra tiếu dung cả người đều tựa hồ buông lỏng xuống n g ư ờ i cuối cùng trở về bạch thần một chút liền chảy ra nước mắt rốt cuộc khắt chế không được nàng muốn nói chút gì lại bị bi thương ngăn chặn c u n g họng đ i ê n nhị hà lại khôi phục hạ tinh thần theo thứ tự đảo qua tưởng bạch miên thương kiến l í n rượu long duyệt hồng cùng lý chính phi hắn đầu tiên là đối những khách nhân gật đầu tiếp lấy vô vô cạnh giường chính phi tới ngồi ở đây lý chính phi tựa như một cái nghe lời hải tử tư tưởng bạch miên bên cạnh vòng qua đi đến điền nhị hà bên cạnh thân điền nhị hà nếp nhăn trên mặt một chút xíu g i ã n ra ra ta còn nhớ rõ ngươi là các người đ a m kia hải tử bên trong nhất tinh lịch nhất hổ nháo một cái ai biết ta hiện tại muốn đem thủy vi trấn thủy vi trấn giao phó cho ngươi t r ư ờ n g c h ấ n lý chính phi một cái nhanh trung niên nam nhân lại có một chút khóc nhẹ cảm giác đ i ê n nhị hà cười mắng khóc cái gì khóc ta đều bảy mươi hơn sớm sống đủ vốn ta lão bà hai tử của ta nhóm đều ở phía dưới c h ở ta đâu hắn thở phào tiếp tục nói ra cho lúc trước n g ư ờ i nói chuyện kia hiện tại xem ra là có trả lời chắc chắn đang khi nói chuyện đ i ê n nhị hà đã là nhìn về phía t ư ở n g bạch miên tràn ngập mong đợi hỏi nói thế nào t ư ờ n g bạch miên châm trước hạ ngôn ngữ đi đầu làm lên tự giới thiệu chúng ta đến từ bản cổ sinh vật bản cổ sinh vật lý chính phi hơi có điểm thất thố lặp lại một lần t r u n g quanh nam nam nữ nữ lao lao tráng tráng nhóm biểu lộ đều có nhất định biến hóa hoặc chấn động hoặc kinh ngạc hoặc e ngại hoặc khủng hoảng hoặc t h ấ t vọng. t ư ờ n g bạch miên nhìn quanh một vòng cười nói ra trên đất xám công ty của chúng ta là có chút không tốt thanh danh nhưng xin các ngươi tin tưởng chúng ta tất cả thí nghiệm người tình nguyện đều là cam tâm tình nguyện chúng ta càng thích dùng lợi ích đi dụ hoặc mà không phải ép buộc các n g ư ờ i có thể trở về nghĩ một hồi các n g ư ờ i biết đến thế lực lớn bên trong có mấy cái so với chúng ta công ty càng đáng tin cậy một trận trầm mặc về sau những người kia đằng sau không biết hai nói nhỏ một câu có người nói bản cổ sinh vật là thế giới cũ hủy diệt chân hung tường bạch miên biểu lộ hơi trì trệ phản ứng cực nhanh đáp lại nói vậy các ngươi chẳng phải là càng hẳn là thuận theo chúng ta một cái có thể hủy diệt thế giới cũ thế lực chẳng lẽ không đáng đầu nhập lại là một trận trầm mặc bên trong điền nhị hà ho khan một tiếng nói các ngươi là cái gì cái chương trình tường bạch miên nở nụ cười chúng ta dự định cùng các ngươi ký hữu hảo hợp tác điều khoản chương ba đàm phán kỹ xảo điền nhị hà không có bị lòe loẹt danh tự mê hoặc có chút suy yếu hỏi cụ thể là cái gì nội dung tường bạch miên đã s ớ m nghĩ kỹ lý do thoái thác tương đương lưu loát hồi đáp đơn giản đến nói chính là các ngươi phải hướng công ty cung cấp tự thân lấy được tình báo cùng thư tịch đồng thời một ít công ty không tiện trực tiếp ra mặt giao dịch khả năng cũng sẽ để ở chỗ này mặt khác nếu như công ty có thành viên cần điểm dừng chân hoặc là nhất định trợ r ú t các ngươi không thể cự tuyệt mà các ngươi có thể thu được chính là tốt hơn vũ khí càng nhiều đạn càng rộng khắp hơn tri thức càng cao sản lương thực hạng giống càng tiện nghi bông vải vóc dược vật cùng m ố i ăn nghe phía sau kia đoạn lời nói bao quát lý chính phi ở bên trong gian phòng bên trong tất cả thủy vi chấn người nhao nhao đọc dung đối một cái chỉ miễn cưỡng có thể làm đến lương thực tự cấp khu dân cư đến nói vô luận vũ khí đạ hay là đông vải vóc d ư ợ c vật cùng mũi ăn đều thuộc về tương đối ngắn thiếu sự vật là bọn hắn mỗi ngày đều sẽ ưu sầu nên đi nơi nào thu hoạch nên đi nơi nào giao dịch đ ồ vật quá khứ bọn hắn chủ yếu dựa vào khai quật thành thị phế tích tới đến nhưng đã nhiều năm như vậy đến không hết di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc lui tới đã sớm đem tương đối an toàn những cái kia di tích bên trong sinh hoạt nhu yếu phẩm chuyển r à n h rỗi không như giã cái này liền để thủy vi chấn các cư dân hoặc là đi càng địa phương nguy hiểm tìm kiếm hoặc là đến k h á c khu dân cư làm giao dịch thủy vi chấn vị trí ẩn ấp chỉ có được đến bọn hắn tín nhiệm số người cực ít biết làm như thế nào đến nơi có thể hoàn thành mua bán số lượng khó tránh khỏi nhận hạn chế có thể tiếp nhận dựa vào nằm tại đầu giường điền nhị hà nhìn xem tưởng bạch miên nhẹ nhàng gật đầu còn có đây này tường bạch miên nghiêm mặt nói ra công ty sẽ còn phái một chi hơn hai mươi người vũ trang đội ngũ tiến vào chiếm giữ nơi này giúp các ngươi huấn luyện chấn vệ đội thành viên để bọn hắn càng thêm lợi hại ở đây thủy vi chấn các cư dân biểu lộ đồng thời xuất hiện biến hóa có kinh hoảng có t r ầ m ngưng có đề phòng tại bọn hắn mà nói mặc kệ là cung cấp tình báo hay là hỗ trợ giao dịch cho che chở đều thuộc về không ảnh hưởng tự thân hạch tâm lợi ích sự tình nhưng để một chi võ trang đầy đủ đội ngũ đóng quân thủy vi chấn liền mang ý nghĩa bọn hắn mất đi chân chính trên ý nghĩa quyền chủ đạo đây là không ít người không thể nào tiếp thu được tường bạch miên đoạt tại lý chính phi nói chuyện trước mỉm cười bồi thêm một câu ta đã đem thủy vi c h ấ n vị trí đưa ra cho công ty v ớ t xuống viên này bom nàng mới theo thứ tự đảo qua thủy vi c h ấ n những người khác gương mặt những người kia không gây một dám cùng nàng đối mặt lần lượt túi đ ầ u xuống bọn hắn có vụng trộm cầm đoán hận ánh mắt nhìn bạch thần oan trách nàng đơn giản như vậy liền đem bản cổ sinh vật người tới thủy vi trấn đến và thực cô phụ trưởng Trấn Tín phụ cô Cái Nhiệm. này dẫn đến bên ọ n hắn hiện tại hoàn toàn không có chỗ để đàm phán,、đáp、ứng là đáp ứng, không đáp ứng cũng sẽ bị buộc đáp ứng. Một cái thế lực lớn còn công không phá được như thế một cái nhò nhỏ khu dân chỗ thế phá thế khu tại cái cái Một một đàm là có buộc lực được cư. để đáp đáp đáp đáp sẽ bị b cạnh long duyệt hồng thì hơi có điểm mờ mịt bởi vì hắn nhớ kỹ tổ trưởng đã đáp ứng bạch thần không nói trước đem thủy vi chấn vị trí nói cho công ty mà nàng đề i a o báo cáo lên xác thực cũng mơ hồ điểm này long duyệt hồng nhìn thương kiến diệu phát hiện miệng hắn kinh động im ắng phun ra một cái tử làm một không hiểu được nhìn môi ngữ người long duyệt hồng chỉ có thể căn cứ linh cảm đến suy đoán thương kiến diệu đang nói cái gì hắn hẳn là đang nói lừa đảo điện nhị hà im lặng một trận kịch liệt ho khan vài tiếng cũng không phải không thể tiếp nhận đúng vậy a lý chính phi chậm chạp thở hát ra biểu tình của những người khác lần lượt khôi phục một năm miệng mời hỏi đến lúc đó bọn hắn ở chỗ nào cái này mấy tòa nhà đều không có gì gian phòng cũng không thể để mọi người đem mình đưa ra tới đi bọn hắn đồ ăn là tự mang hay là chúng ta cung cấp sẽ cho đền bù sao những vấn đề này nghe được long duyệt hồng rất là kinh ngạc có loại không hiểu rõ trước mắt tình trạng cảm giác rõ ràng thảo luận là một cái thị trấn sinh tử tồn vong sự tình làm sao đột nhiên liền tiến vào so đo cực nhỏ lợi nhỏ khâu coi như bị bức bách đáp ứng chỉ có thể tiếp nhận cái kia cũng còn có rất nhiều vấn đề trọng yếu cần thảo luận cùng xác định a đợi đến dối bởi tình huống lắng lại xuống dưới điền nhị hà mới thở dài nói ra dù sao lão đầu ta sống không được bao lâu đến lúc đó liền đem cái này gian phòng còn có phòng họp để chống cách một chút cung cấp cho bản cổ sinh vật người trường trấn ngươi sẽ không có chuyện gì bản cổ sinh vật có rất tốt bác sĩ bạch thần vội vàng t r ấ n an lên điền nhị hà điền nhị hà cười cười người a làm sao có thể không chết máy móc tăng lữ có thể bên cạnh thương kiến diệu làm ra trả lời sau đó hắn liền bị tưởng bạch miên t r ừ n g mắt liếc yên lặng ngầm miệng lại đ i ê n nhị hà không có bị ảnh hưởng nhìn về phía gian phòng bên trong thủy vi trấn các cư dân các ngươi còn có cái gì ý nghĩ đã trưởng trấn đã làm ra hứa hẹn tự thân lợi ích tựa hồ sẽ không bị hao tổn những người khác cũng liền không có lại nếu lấy vấn đề này không thả lần lượt lắc đầu biểu thị không có đ i ê n nhị hà lại nhìn phía t ư ở n g bạch miên do dự một chút nói công ty của các ngươi đối quảng trường những người kia là thái độ gì hắn chỉ là nằm ở thủy vi trấn trung hạ tầng đại lượng cư dân bọn hắn lấy kẻ ngoại lai chiếm đa số tường bạch miên không chút do dự hồi đáp đối công ty đến nói mỗi người đều là quý giá tài nguyên sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng thấy gian phòng bên trong không ít người lộ ra hoặc khinh thường hoặc bất mãn t h ầ n sắc vừa cười nói ra công ty hàng năm sẽ còn cho mấy cái danh n lệch ban thưởng những cái kia làm ra rất lớn c ô n g hiến hoặc là có đột xuất tài năng người để bọn hắn trở thành công ty chính thức nhân viên hưởng thụ tương ứng đãi ngộ liền giống như chúng ta nhìn xem mấy cái này quang vinh xinh đẹp kẻ ngoại lai ở đây thủy vi c h ấ n các cư dân đều rõ ràng hương phấn lên bọn hắn cảm thấy mấy cái kia danh ngạch chính là chuẩn bị cho bọn hắn phổ thông dân c h ấ n nào có cơ hội làm ra lớn công hiến về phần trở thành bàn cổ sinh vật chính thức nhân viên tốt bao nhiêu bọn hắn tạm thời không tưởng tượng nổi chỉ có thể trực quan từ tưởng bạch miên thương kiến rượu trên người bọn họ nhìn ra tranh l ệ n h như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt đ i ê n nhị hà nhẹ nhàng thở ra đôi lông mày khỏe mắt mang lên mấy phần ý cười thân thể của hắn tựa hồ hướng xuống co lại một điểm còn có khác sao không sai biệt lắm chỉ những thứ này tường bạch miên không có lại kích thích ở đây thủy vi chấn cư dân thần kinh nếu như các ngươi nguyện ý chúng ta còn có thể phái người giúp các ngươi thiết kế mới quản lý hệ thống để cao lao động hiệu suất phòng ngừa có người lười biếng nàng cố ý đem chuyện này hướng làm sao quản lý cái khác dân chấn phương hướng dựa vào thấy không ai có dị nghị đ i ê n nhị hà hơi có vẻ cố hết sức nói ra vậy liền như thế định đi chính phi ngươi cảm thấy thế nào lý chính phi nghĩ mấy giây hồi đáp ta không có vấn đề tường bạch miên thấy thế để tránh đêm dài lắm ngộng lập tức nhưng đầu đối long duyệt hồng nói ngươi cùng thương kiến diệu đi đem máy thu phát vô tuyến lấy tới nàng không trực tiếp phân p h ó thương kiến diệu là lo lắng vị này có chứng bệnh tâm thần người bệnh có một câu về một câu mà bây giờ trường hợp hiển nhiên không thích hợp làm như thế được long duyệt hồng khó được có phát huy tác dụng thời điểm phi thường tích cực cùng thương kiến diệu ra nhà này lầu nhỏ về sau hắn liếc mắt nhìn hai phía để t h ấ p tiếng nói nói tổ trưởng vừa rồi nói đã đem vị trí bên trên báo cho công ty có phải là đang gạt bọn hắn nhờ vào đó nắm giữ đàm phán quyền chủ động chẳng lẽ là đang lừa ngươi thương kiến diệu hỏi ngược lại long duyệt hồng biết mình đ o á n đúng hơi có vẻ cao hứng phản bác cái kia cũng không phải là không được nàng muốn lừa ngươi ngươi căn bản phát hiện không được thương kiến diệu nhìn đồng bạn một chút cũng đúng long duyệt hồng càng không có cách nào phủ nhận đ i ê n nhị hà gian phòng bên trong lý chính phi đưa mắt nhìn thương k i ệ n l í n rượu long duyệt hồng sau khi rời khỏi đây hỏi dò chúng ta muốn hay không hiện tại liền đem mọi người triệu tập lại công bố chuyện này đ i ê n nhị hà nhìn hắn một cái ho khan nói ra không cần các ngươi đồng ý là được chờ bàn cổ sinh vật đội ngũ đến lại công bố cũng không mượn đúng vậy a tường bạch miên phụ h ò a nói nàng đây là lo lắng sẽ ra ngoài ý mớn mặc dù nói b ả n cổ sinh vật đưa điều kiện tại thủy vi c h ấ n trung hạ tầng dân c h ấ n mà nói không có cái gì thực chất tổn thương ngược lại sẽ để bọn hắn được đến rất nhiều chỗ tốt nhưng cam kết tương tự chân chính thực hiện trước luôn làm người hoài nghi mà lại biến hóa cực lớn tất nhiên sẽ dẫn đến lòng người lưu động không đủ an ổn loại tình huống này người sẽ phi thường mẫn cảm dễ dàng làm ra không lý trí hành vi nếu như gặp lại mấy cái có dã tâm hoặc là tương đối cực đoan người dẫn đầu cục diện thường thường đã xảy ra là không thể ngăn cản đợi đến bàn cổ sinh vật đội ngũ tiến vào chiếm giữ tại hỏa lực cường đại áp bách giới mọi người khẳng định nhất thời bán hội cũng không dám có ý kiến có thể so với so sánh ổn định mà nhìn xem hứa hẹn một chút xíu thực hiện sinh hoạt đang từ từ biến tốt đây cũng là có thể chân tâm thật ý tiếp nhận chuyện này đ i ê n nhị hà cùng tưởng bạch miên lời nói để gian phòng bên trong không ít dân chấn triệt để an tâm cảm thấy mình địa vị sẽ không giao động không sẽ cùng trên quảng trường những người kia ở vào một cái cấp độ cũng không lâu lắm thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đem máy thu phát vô tuyến chuyển tới tường bạch miên chợt viết tay điện báo nội dung biểu hiện ra cho nơi này mỗi người nhìn phía trên chủ yếu là giảng thủy vi trấn đã đồng ý ký tên hữu hảo hợp tác điều khoản công ty có thể phái người tới điện báo cuối cùng tường bạch miên miêu tả hạ điền nhị hà bệnh tình để công ty tìm bác sĩ mang theo tương ứng dược vật hoặc là khí giới cùng đi theo đối với phần này điện báo không ai có dị nghị mà đưa nó chuyển thành điện văn lúc tường bạch miên vụn trộm thêm hai câu theo thứ tự là thủy vi chấn lối vào vị trí cùng trước đó ước định ám mã chụp xong bọn hắn rất nhanh thu được gửi điện trả lời gửi điện trả lời nội dung rất đơn giản chỉ có hai chữ thu được đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình điền nhị hà ngược lại phân phó lên gian phòng bên trong dân c h ấ n các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi liền chính phi ở đây bồi ta đợi đến những người khác rời đi bạch thần mới đối điền nhị hà nói trường c h ấ n có muốn ăn chút gì hay không đồ vật sau đó ngủ một hồi công ty người khả năng phải xế chiều ngày mai hoặc là chập tối mới có thể đến điền nhị hà lắc đầu cười nói ra tạm thời không cần các ngươi đánh cho ta cái kia t r ầ m hiệu quả thật tốt ta một chút cũng không buồn ngủ nha đầu a chúng ta đều biết thật nhiều năm kêu một tiếng ra ra thế nào không đợi bạch t h ầ n đáp lại hắn cố ý giả ra bộ dáng đáng thương ho khan vài tiếng ngươi nhìn bọn tử tôn hậu bối của ta một cái đều không có còn lại bạch t h ầ n nhấp miệng ngôi dưới nho nhỏ hô một tiếng ra ra, ha ha、điên、nhị hà điên nở nụ chương ư ờ i đối sau đó b ạ c t bốn sáng sớm thấy phòng đã một lần nữa chống trải xuống tới t ư ở n g bạch miên vừa đi về phía một thanh làm bằng gô ghế bành vừa cười nói ra công ty của chúng ta nghe danh tự liền biết là nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật mà sinh vật cùng y học quan hệ luôn luôn đều vô cùng chặt chẽ cho nên chúng ta tại tương ứng lĩnh vực cũng là tương đối mạnh đang khi nói chuyện nàng đã nhấc lên cái kia thanh chiếc ghế đi hướng đ i ể n nhị hà bên giường trong quá trình này ánh mắt của nàng giống như lơ đãng đảo qua thương kiến rượu long duyệt hồng bạch thần lý chính phi máy thu phát vô tuyến cùng giường ngủ mặt k h á c một bên cửa sổ nàng vốn là dự định để thương kiến rượu cùng long duyệt hồng trở về xe dịp vị trí trông coi cái này cựu điều tiểu tổ đáng tiền nhất tài sản cùng bên trong dự bịp tin đại lượng đồ ăn nhưng nàng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này tại cái này rất có thể ám lưu hung dũng trong đêm cựu điều tiểu tổ thành viên vẫn là không muốn tách ra tương đối tốt dù sao xe mất đi đồ vật bị cướp công ty cũng sẽ bổ sung hiện tại người trọng yếu nhất là điền trấn trưởng lý chính phi trọng yếu nhất vật phẩm là cùng công ty bảo trì liên lạc đài này máy thu phát vô tuyến bọn hắn ở đây liền không cần phân ra nhân thủ đi xe dịp bên kia thật muốn đã xảy ra chuyện gì nơi đó ngược lại không tốt chạy dễ dàng bị vây quanh leo t ư ở n g không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h gian phòng này đằng sau chính là tường đây có thể trông thấy cách đó không xa ruộng đồng đến lúc đó nếu như không cách nào thủ vững nơi này trực tiếp mở cửa sổ nhảy đi xuống liền phá vòng vây thành công một nửa ở bên kia đánh một chút du kích không khó kiên trì đến công ty người chạy đến ừ m g súng ngắn cùng đối ứng đạn đều ở trên người tường bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa đã là cân nhắc tốt xấu nhất tình huống nên xử lý như thế nào nàng lập tức đem cái ghế đặt ở bên giường ngồi xuống cho điền nhị hà lý chính phi cùng gian phòng bên trong hai tên c h ấ n vệ đội thành viên giới thiệu bản cổ sinh vật đủ loại tình huống trọng điểm đặt ở chính thức nhân viên đãi nộ g cùng cái khác phụ thuộc thế lực tình hình bên trên đương nhiên tại thủy vi trấn chính thức bị bản cổ sinh vật tiếp nhận trước có một số việc khẳng định là không thể giảng bao quát dưới mặt đất đại lâu tồn tại công ty c h ố lối vào v v trong này t ư ở n g bạch miên còn tận lực hời hợt lướt qua g e n cải tiến các loại chủ đề n à n g biết trên đất xám không ít người c ử u thị lấy những này bọn hắn cho rằng nghiêm trọng vi phạm tự nhiên sẽ mang đến thai nạn kỹ thuật mà nàng không cách nào xác định đối diện điền nhị hà cùng lý chính phi có phải hay không dạng này người tuy nói b ả n cổ sinh vật cái danh hiệu này liền có thể để mọi người hướng cùng loại phương diện liên tưởng nhưng đã đối phương không có biểu hiện ra ngoài tưởng bạch miên cũng sẽ không nốc phải đi chủ động bước lên mẫn cảm chủ đề điền nhị hà trạng thái tinh thần rõ ràng không có hắn vừa rồi nói tốt như vậy nghe một trận liền muốn nhắm mắt dưỡng thần hoặc là ngủ một hồi lý chính phi cùng bạch thần vốn là muốn để mọi người rời đi gian phòng này để trưởng c h ấ n nghỉ ngơi thật tốt nhưng điền nhị hà luôn luôn rất nhanh lại tỉnh lại ngăn đón không để bọn hắn như thế ngừng ngừng tâm sự ở giữa sắc trời ngoài cửa sổ dần dần nhiễm lên mịt mờ ánh sáng nhạt s a n g sớm đến thấy nguy hiểm nhất đoạn thời gian đã qua t ư ở n g bạch miên âm thầm nhẹ nhàng thở ra toàn bộ ban đêm nàng đều không có nghỉ ngơi chỉ là thỉnh thoảng rời đi cái ghế hoạt động hạ thân thể nhưng có sắp xếp thương kiện l í n rượu long duyệt hồng cùng bạch thần thay phiên đi ngủ bảo trì tinh lực tường bạch miên đang muốn để tổ viên nhóm đi đem điểm tâm lấy tới đông nhiên nghe thấy bộ kia máy điện báo vô tuyến phát ra thanh âm có đ i ệ n báo tường bạch miên cho điền nhị hà lý chính phi giải thích một câu cất bước đi tới tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong nàng rất nhanh dịch ra điện văn nội dung nàng lông mày nhớn lên nói công ty p h ả i tới người đến đầm l ấ y cửa vào nhanh như vậy long duyệt hồng thay thế tất cả mọi người phát ra nghi vấn dựa theo bình thường quá trình công ty hẳn là hiện tại mới bắt đầu an bài nhân thủ chuẩn bị dư vật cái này không sai biệt lắm phải tốn hao một giờ trên đường nếu như không có xảy ra chuyện gì hết thệ cũng rất thuận lợi kia chập tối hoặc là sớm hơn một chút phái ra đội ngũ hẳn là có thể đến nơi so với dự đoán tình huống hiện tại sớm r ò n g r ã một cái ban ngày tường bạch miên suy tư một chút nói ban đêm hành quân gấp cũng không phải cái gì quá hiếm thấy sự tình mà lại công ty đến bên này đường xá tương đối đều tương đối tốt nàng không nói chi ít một nửa lộ trình đều ở công ty thực khống khu vực bên trong bộ an toàn rất nhiều tác chiến tiểu tổ đã sớm đem k i a phiến địa phương tình huống mò được rõ rõ ràng sở nhắm mắt lại cũng sẽ không dẫm lên trong hố đương nhiên ban đêm đi đường xác thực cũng dễ dàng xảy ra vấn đề dù sao ánh mắt lại nhận hạn chế nhưng có thời điểm người là không có cách nào lựa chọn hoàn cảnh bức bách tuyệt đối không phải một câu nói xuông căn cứ vào điểm này ban cổ sinh vật bộ an toàn cao tầng có ý để cho từng cái tác chiến tiểu tổ hành động đại đội đem ban đêm hành quân gia nhập huấn luyện khoa mục đây chính là quân chính quy cùng hoang dã cường đạo khác biệt có phải hay không là vừa v ẫ n có đội ngũ tại phụ cận bạch thần thấy điền nhị hà lý chính phi vẫn như cũ kinh ngạc liền đưa ra chính mình suy đoán tường bạch miên lắc đầu ta có cường điệu mang bác sĩ dược vật cùng khí giới ra ngoài đội ngũ hẳn không có nói đến đây nàng đối điền nhị hà cùng lý chính phi nợ nụ cười để các ngươi đoán được công ty cùng nơi này đại khái khoảng cách một c h i đội ngũ ban đêm hành quân gấp khoảng cách dạng này cũng tốt sớm đến sớm an tâm điền nhị hà từ bỏ vừa rồi lo lắng cười thở hắt ra cái này khiến hắn nhịn không được lại ho khan vài tiếng bạch thần lo âu cho hắn đập lên phần lưng tường bạch miên liếc mắt nhìn trực tiếp nói ra ta đi đón một chút bọn hắn đi tiến thị chấn lộ tuyến rẽ trái l ư ợ n phải lần đầu tiên tới người khẳng định l à đường được điền nhị hà không cảm thấy cái này có vấn đề gì lý chính phi nghĩ nghĩ đối canh giữ ở gian phòng bên trong cầu tử đinh sách nói tiểu sách ngươi cùng nàng cùng đi nói câu nói này thời điểm ánh mắt của hắn ngưng trọng đầu hơi gật đinh sách một chút liền minh bạch đầu nhi ý tứ nếu như trên đường phát hiện không đúng liều lấy tính mạng không cần cũng phải thông chi trong c h ấ n người vâng đầu nhi đinh sách nhiệt huyết dâng lên ứa ngực lên hắn có chút sợ hãi nhưng hắn cảm thấy cái này đáng giá tường bạch miên không có cự tuyệt đối long duyệt h ồ n g nói ngươi cùng ta một khối so với đi đón công ty người rõ ràng là lưu tại nơi này càng thêm nguy hiểm cho nên tưởng bạch miên để long duyệt hồng đi theo chính mình đến lúc đó nếu như trong c h ấ n tình huống đột biến am hiểu kết giao bằng hưu thương kiến diệu cùng quen thuộc hoàn cảnh bạch thần cộng tác có cao hơn sinh tồn tỷ lệ vâng tổ trưởng long duyệt hồng trả lời so đinh sách còn lớn tiếng hơn đây là quen thuộc đợi đến tưởng bạch miên ba người rời đi bạch thần đối điển nhị hà nói ngươi bây giờ nên an tâm a ngủ tiếp một hồi bọn hắn không có nhanh như vậy ngữ khí của nàng tựa như tại trấn an tiểu hải tử không đợi được bọn hắn tiến thị trấn làm sao chân chính an tâm đ i ê n nhị hà quật cường lắc đầu hắn nhìn xem bạch thần ho khan hai tiếng trước đó liền muốn hỏi ngươi làm sao lão vây quanh đầu này khăn quàng cổ gian phòng bên trong c ó đốt lỏ nhiệt độ không phải thấp như vậy bạch thần thần sắc hơi có biến hóa sau đó cười khổ nói có không tốt đồ vật đ i ê n nhị hà không tiếp tục hỏi nửa khép bên trên con mắt phảng phất tinh lực đã vô pháp trèo trống cần hoãn một chút lý chính phi thấy thế đưa ánh mắt về phía thương kiến diệu tựa hồ muốn dùng nói chuyện phiếm phương thức đổi thời gian còn lại cái này nói không chừng có thể thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn nhưng mà thương kiến diệu lại dùng ngón tay tại miệng trước làm r a kéo khóa động tác Ô ô hai tiếng a lý chính phi một mặt m ở mịt bạch thân ẩn có chút suy đoán thử giải thích nói hắn ý tứ là hắn không tiện nói chuyện hắn có thể là sợ mình đầu g ó c co lại phá hư cái này có chút bi thương và ngưng trọng bầu không khí bạch thần ở trong lòng bồ xong còn lại lời nói thương kiến diệu trọng trọng gật đầu biểu thị chính là như vậy thấy mình suy đoán được chứng thực bạch thần nhìn về phía thương kiến diệu ánh mắt một chút ôn nhu không ít nàng không nghĩ tới vị này tinh thần có vấn đề rất là nhảy thoát đồng đội lại yên lặng làm như thế lớn cố gắng cùng hy sinh bất quá bạch thần cũng không hiểu cảm thấy thương kiến diệu tình huống giống như so trước đó lại nghiêm trọng một điểm lý chính phi không thể nào hiểu được thương kiến diệu vì cái gì không tiện nói chuyện chỉ có thể cho rằng đây là tương đối l u y ể n chuyển cự tuyệt lộ ra càng nhiều tin tức phương thức hắn không thể không ngược lại nhìn về phía bạch thần nhưng bạch thần lại bận rộn thu thập ống nổ mở cửa thông gió đem gian phòng thanh lý một lần không biết qua bao lâu điền nhị hà tỉnh lại hắn nghiêng đi đầu nghe một trận có chút suy yếu hỏi bên ngoài là thanh n m gì tới rồi sao bạch thần mới bước đi đến phía ngoài hành lang bên trên hai tay trống ở làng can nhìn về phía thủy vi c h ấ n chỗ cửa lớn nơi đó còn không có kẻ ngoại lai xuất hiện chỉ mơ hồ bay tới một nghìn a i t ba bốn một h a i ba bốn thanh âm thanh âm bên ngoài là một nghìn a i ba bốn một h a i ba bốn lúc này thương kiến diệu bắt t r ư ớ c lên mình nghe được nội dung điện nhị hà biểu lộ nhanh chóng trở nên nu h ò a nếp nhăn theo thứ tự triển khai là bọn nhỏ tại làm thể dục buổi sáng a hắn cười tự nói một câu trạng thái tinh thần tựa hồ một chút được đến chuyển biến tốt đẹp đâm lấy bên ngoài đinh sách đi theo t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng nhìn thấy bản cổ sinh vật phái tới đội ngũ kia từng chiếc lấp lóe kim loại cùng pha lê quang mang ô tô kia từng cái xanh xám đồng phục thẳng chiến sĩ kia từng thành từng thành cho người ta mới tinh cảm giác vũ khí đều để hắn nhận thật sâu rung động t ư ở n g bạch miên thì khẽ gật đầu ở trong lòng đối phụ trách chuyện này người lớn thêm tán thưởng công ty quả nhiên vẫn là rất có kinh nghiệm nha biết cùng loại tiếp thu nhất định phải bề ngoài quang vinh không đánh mà thắng chi binh thùy vi trấn điền nhị hà bên ngoài gian phòng bạch t h ầ n đã không biết đây là mình lần thứ mới bị trưởng c h ấ n thúc giục đến hành lang bên trên nhìn tưởng bạch miên bọn hắn có hay không trở về rốt cục nàng trông thấy chậm rãi tới gần thị trấn đội xe trông thấy quen thuộc màu xanh nâu xe dịp đến bọn hắn đến bạch t h ầ n liền vội vàng xoay người đối gian phòng bên trong hô điền nhị hà cả người nháy mắt vung lòng xuống hắn thở hổn hển mấy cái nghiêng đầu đối lý chính vi nói người đem nhân thủ an bài song xuôi duy trì tốt trật tự chờ một chút gặp mặt qua liền triệu tập mọi người công bố chuyện này lý chính phi đã đứng dậy làm ra trả lời lập tức đi ngay bạch thần vẫn như cũ dừng lại tại hành lang bên trên hai tay án lấy tay v ị t không ngừng mà quay đầu cho điền nhị hà báo cáo tình huống tựa như một cái có chút hưng phấn tiểu cô nương bọn hắn thông qua đại môn bọn hắn xuống xe bọn hắn chính xếp thành đội từ quảng trường qua mọi người có từng điểm từng điểm hỗn loạn nhưng rất nhanh liền khôi phục trật tự hồi báo đến nơi đây bạch thần đột nhiên dừng lại nàng cảm giác gian phòng bên trong an tĩnh đến đáng sợ không có một chút tiếng vang bạch thần quay người nhìn lại chỉ thấy thương kiến diệu đứng tại cảng tới gần cửa địa phương biểu lộ chầm ngưng nhìn qua giường ngủ mà điền nhị hà không biết lúc nào đã co lại xuống dưới từ ngồi dựa vào biến thành nằm dự cảm không tốt nháy mắt hiện lên bạch thần thần sắc biến đổi nhanh chóng chạy đi vào ngồi s ổ m ở điền nhị hà bên cạnh nàng trông thấy trưởng chấn mặt đã h i ệ n màu xanh đen không có một chút quang trạch nàng run run rẩy rẩy đưa tay ra chỉ tiến đến đ i ể n nhị hà chót m ũ i qua mười mấy giây nàng đ ỗ n g nhiên thu tay lại thăm g i ò hô trường c h ấ n lần này lại không có bất kỳ đáp lại nào bạch thân ánh mắt một chút liền mơ hồ hai đầu gối mất đi trèo trống phanh quỷ đến trên mặt đất nàng thất thố nắm lấy bên giường tiếng nói phảng phất bị ngăn chặn hơn phân nửa hô ra ra từng cái quần áo hôn loạn bẩn thịu dân c h ấ n nhìn chăm chú tưởng bạch miên mang theo bản cổ sinh vật phái tới người thông qua phòng đất phòng gạch lều vải hôn loạn dựng khu vực mới vừa đi tới kéo c ơ đài nàng chợt nghe thủy vi c h ấ n chỗ sâu nhất kia tòa nhà bên trong truyền ra một trận chỉnh tề mà thanh âm non nớt đại đạo c h i hành giã thiên hạ vi công tuyển hiền giữ năng giảng tín tu mục cố nhân bất đ ộ c thân kỳ thân bất đ ộ c tử kỳ tử sử lao hưu sở trung trắng hưu sở dụng ấu hưu sở trường căng quả cô độc phế tật giả giai hưu sở dưỡng một cho nên người ta không chỉ lo cho người thân của mình không chỉ lo cho con cái của mình xã hội như vậy đủ khiến cho người già được chết tiến lành người khỏe mạnh có chỗ dùng tới trẻ nhỏ có chỗ lớn lên xã hội như vậy kính trọng người cô quả bơ vơ bệnh tật và nuôi dưỡng họ Chú chi công Cầm sách, đọc hành giã, thiên hạ vi công, tuyển hiền Hồng hàng thấp Nghiệm hắn một, năm, mụ một một từ Trường tới Tuyển tín tu Long Duyệt Hồng ngồi ở hàng sau dựa vào trái vị trí dẫn dọng gần năng, giảng Long ngồi quyển sách, thấp giọng đọc lấy. xong một đoạn này, ngâng lên lễ lấy ký rửa giã, giữ Đại vi đầu đạo vào vị sau ở cảm thấy nghi hoặc nhìn về phía phía trước tổ trưởng vì cái gì công ty không dạy bản này c ổ văn là không có người nhớ kỹ sao trong tay hắn quyển sách này đều là dùng đồ ăn từ thủy vi chấn đổi lấy lúc này trời chiều dư huy chính nổng đâm vào tưởng bạch miên không thể không đeo lên kính dâm nàng suy nghĩ một chút thuận miệng nói ra ta khi còn bé tại khóa ngoại thư tịch trên coi qua điều này nói rõ vẫn là có không ít người nhớ kỹ chỉ bất quá nha công ty cao tầng khả năng không quá hy vọng mọi người học tập bản này cổ văn miễn cho đều đi truy tầm đại đồng xã hội bất lợi cho quản lý không đến mức a long duyệt hồng biểu đạt mình ý nghĩ mặc dù công ty không có làm được cả thiên hạ là của công tuyển chọn người hiền có tài năng nhưng ít ra để tất cả mọi người già có chỗ kết thúc trắng có chỗ sử dụng trẻ có chỗ lớn lên ách căng quả cô độc phế tật người đều có n u ô i nói đến một nửa hắn có chút q u ê n tử chỉ có thể túi đầu lại nhìn một chút sách vở tường bạch miên cười một tiếng có câu nói gọi để phòng cẩn thận ngươi nhìn như ngươi loại này mới chính thức làm việc không bao lâu nhân viên đều biết người ở phía trên thường xuyên lấy quyền ngưu tư dùng người chỉ lấy người thân nói rõ mọi người trong lòng vẫn là có đ ò n cân bên ngoài không dám phản đối trong âm thầm đều đang chỉ trỏ nếu như nhiều đời đều tiếp nhận cùng loại đại đồng xã hội tư tưởng vậy để bọn hắn chơi như thế nào để đại lão bản làm sao bình ổn giao tiếp quyền lợi long duyệt hồng có chút bị thuyết phục nhưng vẫn là cảm thấy không nghiêm trọng như vậy hẳn là không người trực tiếp phản đối cao tầng a mọi người đối với hiện tại tình huống vẫn tương đối hài lòng cung đất s á m bên trên rất nhiều hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư so r a bàn cổ sinh vật nội bộ lại an ổn lại bình tĩnh mọi người chỉ cần cố gắng làm việc đều sẽ có nhất định trình độ bên trong hồi báo không cần phải lo lắng chết đói không nhất định nha tường bạch miên vừa nói vừa để dịp chuyển biến dọc theo một dòng sông nhỏ tiến lên long duyệt hồng lập tức cười nói làm sao có thể có người nguyện ý trả giá hy sinh lớn như vậy chỉ là vì giúp mọi người tranh thủ quyền lợi hỏi lại về sau hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thương kiến rượu hắn đột nhiên nhớ lại vị hảo hữu này kiêm đồng sự thường xuyên đem cứu vớt toàn nhân loại treo ở bên miệng có thương kiến rượu sáng ngời có thần mà nhìn xem hắn nói long duyệt hồng cảm thấy không thể cùng gia hỏa này tranh chấp ngược lại nói ngươi không phải đang ngủ sao trong khoảng thời gian này thương kiến diệu ngày ngày nói cùng khôi phục thân thể tính chất rèn luyện, đâu còn c chuyện nghe h lại n ỉ ngơi một chút. Thương kiến rượu nói n g một chút. h rượu rất là cổ quái lời nói thật hắn gần nhất thường thường tiến vào khởi nguyên tri hải ngao du tìm kiếm cái thứ hai hòn đảo thì ra ngươi đi ngủ không phải nghỉ ngơi a long duyệt hồng cười mắng một câu hắn đột nhiên linh quang l ó e lên lần nữa nhìn về phía t ư ở n g bạch miên bóng lưng tổ trưởng vậy tại sao thủy vi trấn sẽ dạy bản này bài khóa ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn cao tầng đều có mình tiểu tâm tư không nghĩ thiên hạ vi công cũng không muốn bất động thân kỳ thân t ư ở n g bạch miên lừ một tiếng khả năng chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh mới có thể đem cùng loại văn chương để vào lớp học khác biệt dự tính ban đầu tạo thành hai loại khác biệt lựa chọn phụ xe vị trí bạch thần nhìn tổ trưởng một chút thanh âm không lớn không nhỏ nói ra kỳ thật không có phức tạp như vậy thủy vi c h ấ n vừa sáng lập lúc đó đều là có cái gì sách giáo khoa liền dùng cái gì sách giáo khoa mọi người cũng không nghĩ nhiều như vậy sau đó biến thành truyền thống t ư ờ n g bạch miên vốn định ai toán nhìn bạch thần một chút kết quả ánh mắt bị kính dâm hoàn toàn ngăn trở nàng nhịn không được cười lên nói ngươi không thể tại ta giảng đạo lý thời điểm phá ta đại a nói câu nói này thời điểm nàng tâm tình vẫn là rất tốt bởi vì bạch thần trạng thái khôi phục không tệ nàng còn tưởng rằng điền nhị hà chết sẽ để cho bạch thần thật lâu chậm không đến kết quả giao tiếp xong rời đi thủy vi c h ấ n ngày thứ hai bạch thần liền nhìn không ra có cái gì dị thường chỉ là cảm xúc hơi có chút xa x u ố t đến mấy ngày gần đây nhất nàng càng là cùng trước kia không có gì khác biệt đối đây tưởng bạch miên cũng rất lý giải cái nào hoang dã kẻ lưu lạc không phải nhìn quen sinh tử chỉ cần không có trực tiếp sụp đổ hoặc là lưu lại tâm lý vấn đề bọn hắn rất nhanh liền sẽ không bị những chuyện tương tự ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày đương nhiên khả năng tại thật lâu về sau bọn hắn hồi tưởng lại ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ sẽ ẩn ẩn làm đau kết thúc cái đề tài này về sau trong xe dịp lại lâm vào trầm mặc như thế hơn nửa tháng xuống tới đâu còn có nhiều l ờ i như vậy trò chuyện long duyệt hồng lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ trông thấy buông xuống mây đen trông thấy khô héo hoang dã trông thấy màu nâu bùn đất trông thấy xa xa sơn phong cùng cây cối trừ đó ra cái gì cũng không có đừng nói nhân loại liền liên động vật đều keo kiệt tại hiện lộ tung tích đây chính là đất s á m mùa đông cảnh sát như vậy nhìn lâu thật để người kiềm chế cùng bực bội mà cựu điều tiểu tổ vì mau chóng chạy tới giã thảo thành lại tránh đi khả năng tồn tại nguy hiểm một đường lựa chọn đều là cùng loại địa phương đến nay đã chọn chừng hơn nửa tháng bọn hắn không đi thông thường còn rất rất xa con đường cũng bởi vì một ít địa phương hoàn cảnh cải biến cùng thời tiết tình huống ác liệt chậm trễ rất nhiều ngày lúc nào mới có thể gặp được người a long duyệt hồng chậm chạp thở hắt ra nói tiếp tục như thế hắn cảm thấy mình một ngày nào đó lại bởi vậy điên mất sau đó thì sao ngươi sẽ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm sao thương kiến diệu rất có điểm hưng phấn mà hỏi tham â long duyệt hồng cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy mình hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng ta chỉ là muốn nhìn đến những người khác bằng không ta sẽ cảm thấy toàn bộ đất s á m chỉ còn lại chúng ta bốn người vậy ngươi chọn ai vì nhân loại sinh sôi ngươi nhất định phải làm ra hy sinh thương k i ế n diệu phảng phất đang tưởng tượng long duyệt hồng giả thiết bên trong tràng cảnh tường bạch miên đang muốn ngăn cản g i a hỏa này tiếp tục nói đi xuống bạch thần đột nhiên mở miệng nói hiện tại mùa này ở trên vùng hoang dã vẫn là đ ư ờ n g gặp được người tương đối tốt long duyệt hồng cũng coi như có chút kinh nghiệm như có điều suy nghĩ nói ra khí trời lạnh như vậy hạ còn tiến vào hoang dã kẻ lưu lạc đều là không có gì đồ ăn đúng mà lại bọn hắn đồ ăn là thiếu nghiêm trọng tường bạch miên làm ra trả lời nàng trợn thở dài đến lúc đó bọn hắn ý đồ đoạt ngươi còn tốt nếu như quỷ gối ven đường ôm tiểu hài đau khổ cầu khẩn ngươi cứu hay là không cứu nếu như lựa chọn cứu ngươi có thể cho bọn hắn trèo trống mấy ngày đồ ăn một đường mà đi liệu có thể cứu mấy cái cứu xong sau bọn hắn nếu là cảm thấy dạng này vẫn là qua không được mùa đông quyết định thừa cơ đoạt các ngươi một t h à n h thậm chí giết chết các ngươi làm t h à n h dự trữ đồ ăn ngươi sẽ có cái gì cảm xúc cho dù bọn họ hiểu được cảm ơn không có làm như thế quay đầu lại vì đồ ăn vì qua mùa đông diệt đi mặt khác một chút ngươi đã cứu người càng thêm đáng thương người ngươi có thể hay không tự trách cái này từng cái hỏi lại phảng phất từng nhánh mui tên chuẩn sắc cắm vào long duyệt hồng tâm linh để môi hắn mất máy không cách nào làm ra trả lời một người đều cứu không được bạch thân thay thế hắn làm ra trả lời lương thực của chúng ta cũng gần đủ chúng ta ăn vào giã thảo thành mà bây giờ là mùa đông trừ phi ngươi nguyện ý chết đói mình bằng không vẫn là nhắm mắt l à ngơ tường bạch miên đi theo nói bổ sung nàng tự rêu cười cười lực lượng cá nhân là cứu vớt không được đất s á m lúc trước cứu thế quân những người xây dựng chính là tại lần lượt kinh lịch những chuyện tương tự về sau mới quyết định liên hợp lại thành lập một cái trên dưới bình đẳng lấy cứu vớt toàn nhân loại làm mục tiêu tổ chức bọn hắn hy vọng lợi dụng một cái mạnh hữu lực tập thể thời gian nhanh nhất trùng kiến lên trật tự xã hội cùng sản xuất hệ thống sau đó dùng cái này bao dung càng nhiều kẻ lưu lạc sản xuất càng nhiều lương thực cùng vật tư khác như quả cầu tuyết lớn lên đáng tiếc ca nàng cảm thán chính là từ những người chủ nghĩa lý tưởng thành lập cứu thế quân cuối cùng cũng xa đoạn luôn có kẻ đến sau thương kiến diệu biểu lộ t r ị n h trọng đáp lại nói tường bạch miên không có tiếp tục cái đề tài này nhấp miệng môi dưới nặng nề nói ra nên cân nhắc ban đêm ăn cái gì nghe được câu này long duyệt hồng biểu lộ lập tức đổ xuống dưới thương kiến diệu cũng không c ó đưa tay bôi khỏe miệng của mình lựa chọn của bọn hắn chỉ có ba cái thanh năng lượng lương khô cùng quân dụng đồ hộp mặc dù cái này đều có không giống nhau khẩu vị khác biệt chủng loại nhưng suy cho cùng vẫn là thanh năng lượng lương khô cùng quân dụng đồ hộp mà khi hơn nửa tháng đến mỗi ngày đều tái diễn ăn những vật này về sau bọn hắn vừa nghe đến chủ đề cùng loại khó tránh khỏi tâm tình không tốt thậm chí có chút buồn nôn chờ lần này trở về ta khẳng định không còn muốn ăn đồ hộp long duyệt hồng từ đ ấ y lòng cảm thán nói những cái kia đồ hộp quả thật rất ngon nhưng bữa bữa ăn ngày ngày ăn người nào chịu được tường bạch miên thấy không có người trả lời nhìn trên đường chân trời treo trời chiều nghiêng đầu đối bạch thần nói phu cận có cái gì tương đối thích hợp hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư mặc dù công ty cho địa đồ có đánh dấu phiến khu vực này tương đối nổi danh mấy cái khu dân cư nhưng tưởng bạch miên cảm thấy vẫn là hỏi bạch thần càng trực tiếp càng thuận tiện càng thỏa đáng trừ giao dịch đồ ăn còn có cái gì yêu cầu bạch thần trực tiếp hỏi nàng phi thường khẳng định tổ trưởng không phải vì đổi thực đơn liền muốn sửa đổi hành trình người tưởng bạch miên nợ nụ cười còn có một hai ngày liền muốn đến giã thảo thành dù sao cũng phải sớm làm chút chuẩn bị cũng không thể cứ như vậy nên ngang vào thành a coi như sinh mệnh tế lễ giáo đoàn không có cực đoan không có cường đại như vậy Căn ba ả n không chúng thu hoạch có được t muốn đi t r ư ớ c giã thảo thành tình ba á o chúng t cũng phải cân nhắc tạo thành phải tạo mươi ặ t tiểu tổ mất tích nhân tố. tìm thích khác kia kẻ nhân Cho hợp hoang cái cựu điều nên, vẫn là l dã u khu lạc làm cư, chút cần dân t ba thương kiến rượu chân thành vô tay long duyệt hồng cũng xuất phát từ nội tâm tán thưởng lên tổ trưởng tâm tư kín đáo chú đáo bạch thân nhẹ nhàng gật đầu ta minh bạch ngươi ý tứ vậy đi phụ cận vô căn giả người không dễ doanh địa đi mùa đông thời điểm bọn hắn hẳn là đều ở chỗ này vô c a n giả long duyệt hồng phát ra g i ọ n g nghi ngờ bọn hắn đều là hoạn quan sao thương kiến diệu đi theo hỏi tường bạch miên cũng cảm thấy có chút hứng thú nói ra ta nghe qua vô c a n giả nhưng không hiểu nhiều cụ thể là cái gì tình huống bạch thân mỉm cười trơ nhìn thấy các ngươi liền biết bọn hắn không phải thứ nhân cũng không phải hoạn quan chỉ là một đám phong tục cùng quen thuộc rất đặc biệt nhân loại bình thường Nha, chương ò n ọ c đ ợ c t h ừ sáu doanh điệu trời vẫn chưa hoàn toàn đen lại thời điểm cựu điều tiểu tổ liền đến nơi vô căn giả doanh điệu từ xa nhìn lại trước hết n h ấ t ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một đài lại một đài khổng lồ cỗ xe những chiếc xe này là dịp mấy lần toa xe lại dài lại cao đồ trang thì đều có khác biệt hoặc tông trắng giao thoa hoặc nền trắng tô điểm đèn khối hoặc đường vân phụ chợ hoa nhà đường Đây đều động lưu Tường vân dâm. trợ A. là, xe nhà lưu động tường bạch Miên sớm đã không có đeo kính dâm, chậm không kính dần đã đeo có thân ố c độ xe, n g i ê m túc p h rõ mấy giây. Bạch thân gật i â Thân y Bạch g đầu xe nhà lưu động chính là vô căn giả nhóm nhà mỗi một chiếc xe liền đại biểu cho một gia đình dạng này a tường bạch miên lại nhìn hướng doanh địa lúc đã nhìn ra càng nhiều chi tiết trong doanh địa cỗ xe lấy xe nhà lưu động làm chủ chí ít có mấy chục đải thậm chí khả năng gần một trăm trong đó thân thể khổng lồ nhất những cái kia xe nhà lưu động dừng ở biên giới vị trí tạo thành một vòng vách tường sắt thép chỉ t r ừ lại một cái cung cấp cỗ xe ra vào lỗ hổng thông qua cái này vòng vách tường ở giữa khe hở có thể trông thấy bên trong xe đều ngừng phải chỉnh chỉnh tê tê hạch tâm nhất địa phương tựa hồ còn có mấy đài càng thêm khổng lồ có thể xưng cự vật cỗ xe cái gì là xe nhà lưu động a long duyệt hồng không hiểu liền hỏi thương kiến diệu chủ động hỗ trợ giải thích nói chính là đem phòng ở chứa ở trong xe cỗ xe người gặp qua long duyệt hồng có chút kinh ngạc hỏi lại tất cả mọi người là tiếp nhận đồng dạng giáo dục có đồng dạng ra ngoài kinh lịch người dựa vào cái gì người gặp qua xe nhà lưu động ta chưa thấy qua thương kiến diệu lắc đầu chưa thấy qua ta đoán lúc này tưởng bạch miên nở nụ cười thương kiến diệu nói cũng không có vấn đề quá lớn xe nhà lưu động chính là đem toa xe biến thành trụ sở cô xe có phòng ngủ có nhà vệ sinh có phòng bếp có thậm chí còn có khách sành cùng phòng ăn xa xỉ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời làm ra đánh giá phong như vậy tại bàn cổ sinh vật nội bộ phải dê bảy trở lên mới có thể phân phối đến hoặc là vợ chồng đều đạt thời hỏi bốn bạch thần đi theo giải thích nói nghe nói ban sơ vô căn giả đều đến từ thế giới cũ xe nhà lưu động doanh địa chính là cho những cái kia cưới xe nhà lưu động đi ra ngoài người chuyên môn đố doanh địa mặc dù nàng không hiểu vì cái gì thế giới cũ phải làm như thế nhưng nàng vẫn là từ đầu tới cuối thuật lại lúc ấy nghe được ngữ còn tốt thương k i ế n r ư ợ u đồng thời không có như vậy đưa ra dị nghị bạch thân nhìn xem vẩy vào trên cửa sổ xe mặt trời lặn dư huy tiếp tục nói ra các ngươi cũng biết lúc ấy chủ yếu là thành phố lớn buộc phát vô tâm bệnh xe nhà lưu động doanh địa loại địa phương này còn tốt mà lại cũng không có nhằm vào bọn họ các loại tập kích cho nên bọn hắn đều may mắn sống qua thế giới cũ hủy diệt thế nhưng không trở về được quê hương của mình bọn hắn có lẽ có làm qua nếm thử ta cũng không rõ ràng nhưng từ kết quả bên trên nhìn cuối cùng khẳng định vẫn là thất bại thế giới cũ hủy diệt sau hỗn loạn niên đại bên trong bọn hắn cảm thấy vẫn là mọi người tập hợp một chỗ tương đối tốt nhiều người lực lượng lớn sau đó cũng đi tìm địa phương định cư trồng trọt nhưng lại lần lượt bị chiến loạn bị quái vật chiều cùng đại lượng vô tâm giả t ậ p kích bị biến hóa thời tiết cùng hoàn cảnh đuổi khỏi nguyên bản khu dân cư về sau bọn hắn hoàn toàn quen thuộc trên xe sinh hoạt cũng quen thuộc như thế lớn một c h i đội ngũ lang thang không còn định cư tự xưng người không dễ ân chúng ta càng thích gọi bọn hắn vô căn giả thương kiến diệu đưa ra rất vấn đề nghiêm túc vậy bọn hắn ăn cái gì đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng biểu thị mình cũng muốn hỏi như vậy không định cư liền mang ý nghĩa không cách nào trồng trọt không có cố định thu hoạch bạch thân nhìn xem càng ngày càng gần doanh địa cửa vào ngự tốc hơi tăng tốc một điểm bọn hắn ban sơ trạng thái càng tiếp cận di tích thợ săn từ vô tâm giả đại lượng sau khi chết thành thị trong phế tích thu hoạch dầu nhiên liệu đồ ăn vũ khí cao tính năng tin cùng các loại vật tư lúc kia mỗi cái thành thị phế tích đều là con dầu đợi đến hỗn loạn niên đại kết thúc thế lực lớn nhao nhao thành lập bọn hắn như thế lớn một c h i đội xe rất nhanh liền trở thành lợi dụng đối tượng bọn hắn cũng thừa cơ chuyển biến thân phận biến thành lui tới tại từng cái thế lực ở giữa tiếp nhận cước phí cùng chuyển tay mua bán vũ trang thương đội thế lực lớn vì cái gì không tự mình làm những này sinh ý long duyệt hồng nhớ kỹ công ty trong bãi đỗ xe thế nhưng là có thật nhiều cỡ lớn cỗ xe so vô căn giả doanh địa còn nhiều không ít nghe tới hắn vấn đề lái xe tưởng bạch miên t r e o chọc một câu công ty nào có nhân thủ nhiều như vậy ngay cả ngươi như thế một người mới đều có thể làm tới cựu điều tiểu tổ đến ngươi liền biết nhân thủ đến cỡ nào khẩn trương chúng ta cũng không phải cơ giới thiên đường đã không có tài nguyên cũng không có kỹ thuật sản xuất nhiều như vậy trí năng người máy long duyệt hồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ bạch thân t h ậ n miệng đổi thêm một câu đối rất nhiều đại thế lực đến nói không phải đặc biệt trọng yếu vật tư đều không qua hứa thích phái người một nhà áp giải trước đó có cái tương đối lớn khu dân cư cũng là bởi vì thủ lĩnh đem đại lượng vệ đội thành viên phái đi ra đưa hàng kết quả nội bộ c h ố n g giống bị người cho đầu mà lại rất nhiều mẫn cảm khu vực vẫn là trung lập thương đội tương đối dễ dàng thông qua thấy long duyệt hồng cùng thương kiến diệu đã không còn vấn đề nàng lại nói ra chỉ cần các ngươi có dầu nhiên liệu đồ ăn cao tính năng tin cùng các loại tương đối hoàn hảo cỗ xe linh kiện liền có thể thuê vô căn giả còn thể để bọn hắn thay các ngươi đưa hàng bọn hắn tự xưng là tại trục dầu điện m à c ư đợi đến thời tiết lạnh xuống đến lượng giao dịch giảm bớt về sau vô căn giả nhóm liền sẽ di chuyển đến cùng loại doanh địa lợi dụng trước đó dự trữ đồ ăn vượt qua toàn bộ mùa đông đồng thời cũng sẽ tiếp một chút doanh địa xung quanh khu vực bên trong vận chuyển cùng mua bán nơi này là lớn nhất một chi vô căn giả quân thể bọn hắn sở dĩ thường xuyên lựa chọn cái này doanh địa là bởi vì phụ cận có một cái còn có thể sử dụng nước nhà máy đang khi nói chuyện dịp đã là đi tới vô căn giả doanh địa lối vào bạch thân thấy thế vội vàng lại cường đ i ệ u vài câu sau khi đi vào nhất định phải ghi nhớ không thể hư hao xe cộ của người khác đối vô căn giả đến nói cỗ xe chính là bọn hắn quý giá nhất tài sản một cái không có xe lại không có khác vô căn giả gia đình thu lưu người sẽ chỉ bị ném bỏ còn có bọn hắn gần ba đời người đều là trong xe xuất sinh trong xe lớn lên đối cỗ xe có tình cảm đặc biệt không còn xem bọn chúng vì vật phẩm mà là người nhà các ngươi nếu là làm bị thương người nhà của bọn hắn vậy khẳng định không có cách nào thiện tường bạch miên nghe được cảm thấy thú vị vỗ xuống tay lái nói quả nhiên là tương đối đặc biệt phong tục cùng quen thuộc lúc này phân biệt đứng ở hai chiếc cỡ lớn xe nhà lưu động đầu xe vị trí thủ vệ giơ tay lên bên trong súng tiểu liên họng súng ra hiệu người đến dừng bước bạch thần quay cửa xe xuống thò đầu ra nói chúng ta tới buôn bán thủ vệ bên trong giữ lại d â u q u a y nón cái kia nhìn kỹ con mắt tỏa sáng nói dáng dấp đẹp mắt dáng người cũng b ồ n g cái này dịp không tệ a cái gì động lực dùng cao tính năng tin bạch thân thành thật trả lời dâu q u ai nón thủ vệ càng thêm cảm thấy hứng thú các ngươi muốn hay không thay cái lao bà đem nó cho lưu lại chúng ta là chân ái thương kiến diệu không biết lúc nào thò đầu ra cao giọng hồi đáp dâu q u ai nón thủ vệ dựng thẳng hạ ngón tay cái có ánh mắt hắn lập tức hạ thấp họng súng dùng c ầ m chỉ chỉ trong doanh địa đi vào đi dựa theo chỉ thị ngừng bằng không lão bà ném cũng không nên trách chúng ta dịp thông qua cửa vào lúc trong xe long duyệt hồng có chút kinh ngạc lẩm bẩm đơn giản như vậy đã không có người quen chứng minh cũng không đoạt lại vũ khí cứ như vậy để cựu điều tiểu tổ tiến doanh đ ị a tường bạch miên nhìn kính chiếu hậu cười nói ra đối hỏa lực dồi dào nhân viên đầy đủ vô căn giả thương đội đến nói khả năng chỉ có ngoại lai người không dám tiến vào sợ hãi đi vào đến lại ra không được cũng là long duyệt hồng suy nghĩ một chút nói vậy chúng ta phải để cao cảnh giác không thể hoàn toàn tín nhiệm đám người này ừ n tường bạch miên vừa đi theo chỉ thị tại vạch ra đến con đường bên trên chậm chạp tiến lên một bên nghiêng đầu đối thương kiến diệu nói tiếp xuống ngươi phải thật tốt phát huy à. ta lại không phải ô tô thương kiến diệu rất có điểm làm khó đúng vậy à chúng ta nhỏ bạch thần bao nhiêu xinh đẹp một cô nương bọn hắn vậy mà mắt cũng không nhìn thẳng một chút liền vào xem lấy giỏ xét đài này gì tường bạch miên t r e o chọc bạch thân lúc đầu muốn nói một câu mình nghiên k ỷ càng lớn nhưng nhìn nhìn tưởng bạch miên thân cao về sau lại yên lặng từ bỏ quyết định này tại dẫn đạo viên chợ giúp hạ bọn hắn rất nhanh dừng xe xong đi xuống dịp liếc mắt qua tưởng bạch miên phát hiện d ừ n g ở danh o địa chỗ sâu nhất kia mấy đài quái vật khổng lồ đều kéo lấy màu xám bạc cự hình kim loại bình xe b u ồ n chở dầu a khó trách được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ nàng trong cảm thán nghe thấy bên cạnh một cỗ màu xanh trắng đồ trang xe nhà lưu động chuyển ra động cơ oanh minh thanh âm mà một cái mang theo mũ lười c h a i nam tử trung niên đứng ở trước xe một bên sở lấy nắp động cơ một bên nghiêng thai lắng nghe lấy động tĩnh đợi đến động cơ b a n h minh đình chỉ hắn như có điều suy nghĩ gật đầu người đang làm cái gì thương kiến diệu không biết lúc nào đã nhảy lên tới hiếu kỳ hỏi mang theo mũ lười c h a i nam tử trung niên vóc dáng trung đẳng dáng người t r ắ n g kiện làn da hơi biến đen quần áo bên trên phảng phất còn có chút mỡ đông nghe tới thương kiến diệu vấn đề lúc đầu hơi có vẻ hung tướng hắn mặt mày giãn ra nói đại gia hỏa có tính tình phải nghe một chút nó có cái gì bất mãn thấy long duyệt hồng bọn người tựa hồ có chút nghe không hiểu hắn sờ sờ xe nhà lưu động hơi có vẻ cổ xưa xanh trắng đồ trang cười lại nói đại gia hỏa từ gia ra của ta bắt đầu chính là chúng ta gia đình một viên hiện tại lớn tuổi tính tình cũng xấu đi một điểm phải thêm dỗ d à n h ha ha trong nhà các ngươi cũng có lao nhân a đều là phải dỗ d à n h thương kiến diệu lui ra phía sau một bước nhìn kỹ một chút chiếc này xe nhà lưu động chỉ vào đèn xe nói ánh mắt n ó thật là dễ nhìn cái này đều sửa qua hai lần lúc tuổi còn trẻ càng đẹp mắt nam tử trung niên phảng phất tìm tới tri âm thao thao bất tuyệt nói t ư ờ n g bạch miên thấy thế nhỏ giọng đối bạch thần cùng long duyên hường nói có lúc ta thật cảm thấy thương kiến diệu có giao hữu thiên phú bọn hắn hàn huyên một hồi ghế l á i chừng hai mươi tuổi thanh niên dẫn theo thùng dụng cụ xuống tới cùng tên kia nam tử trung niên cùng một chỗ mở ra nắp động cơ thuần thục làm lên sửa chữa thương kiến diệu lập tức lui trở về đi theo tưởng bạch miên bọn hắn xuyên qua từng chiếc xe nhà lưu động hướng doanh địa địa phương náo nhiệt nhất đi đến bạch thần quay đầu nhìn vừa rồi cái chỗ kia một chút tiếu dung rất nhạt nói ra nếu như trong các ngươi ai có cực kỳ tốt ô tô sửa chữa kỹ thuật ở đây thậm chí có thể cưới mấy cái lao bà t r ư ơ n g bảy hương vị mấy cái lao bà sinh ở dưới đất đại lâu lớn ở dưới đất đại lâu long duyệt hồng rất khó tưởng tượng loại chuyện này thương kiến diệu thì nghiêm túc thảo luận khẳng định bận không định nhiều chỗ là có cái này phong bận nổi. này qua cái Có có là tường ụ c có chỗ còn có c nhiều nữ nhân thể một ớ i cái mấy trượng t ư phu đâu.、Tường、bạch miên nhớ lại chứng kiến hết thảy thương kiến r ư ợ u lập tức có chút hiếu kỳ nếu như đem hai loại địa phương người đặt chung một chỗ hai loại phong tục hỗn hợp lại biến thành bộ dán gì g tường bạch miên nghĩ nghĩ đại khái là ta nhị lão bà đại lão công tam lão bà tứ lão công vậy mà là nhi từ ta long duyệt hồng nghe được một trận chóng đầu ngắn ngủi lại không có cách nào làm rõ cuối cùng là quan hệ thế nào ánh mắt của hắn quét qua ở giữa đông nhiên trông thấy mấy mét bên ngoài một cỗ xe nhà lưu động trước có mấy cái mặc áo đông cùng cổ xưa áo lông người đứng ở đó đối hai cây màu đỏ ngọn nến liên tiếp túi bái kia hai cây ngọn nến lung lay ánh lửa phía trước còn bày biện một khối hong khô thịt một con cạo sạch xe gà cùng màn t ầ u bánh cao lương các loại đồ ăn bọn hắn đang làm cái gì a long duyệt hồng hơi điểm đặt chân ý đ ồ nhìn càng thêm thêm rõ ràng bạch thần nhìn lướt qua cái hướng kia bọn hắn đang bái xa đầu thần xa đầu thần tường bạch miên tràn đầy phấn khởi truy vấn bạch thần tổ chức hạ ngôn ngữ nói đối vô căn giả quần thể đến nói cỗ xe là quý giá nhất tài sản là gia đình trọng yếu một viên bọn hắn rất nhiều phong tục tập quán đều vì vậy mà tới bọn hắn luôn luôn sẽ lo lắng cỗ xe hành xử thời điểm đụng phải nơi nào va và vào nơi nào hoặc là lâm vào đầm lầy cùng bởi vì một ít chướng ngại mà ngã lật cho nên sáng tạo ra một cái xa đầu thần đến c u n g bái khẩn cầu lên đường bình an xuôi gió xuôi nước không ra trục t r ặ c thương kiến rượu x á c h một tiếng không thuộc về vị nào chấp thuế phạm vi quản hạt đúng vậy a bọn hắn sùng bái vậy mà không phải một vị nào đó chấp thuế long duyệt hồng phụ hòa nói bạch t h ầ n tiếu d u n g chợt lóe lên chấp thuế nhóm quản cũng không phải rộng như vậy tại không ít địa phương rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua cái danh từ này mà thôi Ừm. rất nhiều tín ngưỡng chấp thuế giáo phái c ò n đếm thử đem sa đầu thần đặt vào mình tông giáo dùng cái này đem vô căn giả quần thể phát triển thành nhà mình tín đồ hiện tại làm được tốt nhất là thủy tinh ý thức giáo cái này đồng dạng cũng là một cái sùng bái t h á n g một chấp thuế phật đả bồ đề giáo phái tại mặt khác một chút vô căn giả quần thể bên trong sa đầu thần đã đổi tên là sa đầu bồ tát t h â n linh ở giữa cạnh tranh thật kịch liệt thương kiến diệu nghiêm mặt đánh giá một câu long duyệt hồng lại nhìn tế tự sa đầu thần địa phương nhìn xem hong khô thịt nấu xong gà cùng màn thầu bánh cao lương nói n à y sẽ sẽ không quá lãng phí rồi dù là đối bàn cổ sinh vật nhân viên đến nói đây cũng là tiệc cấp bậc đồ ăn không phải ngày lễ ngày tết rất ít như thế ăn cũng sẽ không vứt bỏ bạch t h ầ n giải thích nói tế tự xong những thức ăn này liền sẽ bị bưng trở về cả nhà chia sẻ trên đất s á m trừ số ít địa phương căn bản sẽ không xuất hiện lãng phí đồ ăn sự tình nói đến đây nàng thần sắc nhu hòa một chút khoe miệng mơ hồ có điểm nít lên tại rất nhiều hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư bọn nhỏ nhất chờ đợi chính là tế thần kia mang ý nghĩa về sau kia một bữa sẽ phi thường phong phú một năm mới có một hai lần phong phú dạng này a long duyệt hồng đem cái này cùng bàn cổ sinh vật ngày tết c ù n g cấp lên một chút liền cảm đồng thân thụ đang khi nói chuyện một nhóm bốn người tới doanh địa náo nhiệt nhất nhưng cũng là rời xa xe b u ồ n trở dầu địa phương nơi này tương đối trống trải chỉ ngừng lại ba chiếc dài khá lớn xe nhà lưu động bọn chúng lỏng lẻo làm thành một cái rộng mở hình chữ khẩu cửa hông toàn bộ mở ra lộ ra bên trong cái bản chủ đài cùng ngăn tủ các thứ mà bọn chúng vây ra địa phương phía ngoài cùng một vòng trưng bày đủ loại bàn ghế ở giữa bộ phận thì hoàn toàn t r ố n g không lúc này đối diện lỗ hổng chiếc kia xe nhà lưu động đỉnh chót có mấy cái viên cầu đang không ngừng chấp động lên hoặc xanh hoặc đỏ hoặc tím sắc thái đem chọn khu vực đều bao phủ tại mê nguyễn quang mang bên trong mặt khác hai chiếc xe nhà lưu động đỉnh chót phân biệt có một cái ám ly bọn chúng đặt vào cảm giác tiết tấu mạnh vô cùng âm nhạc để tụ t ạ i c h ố n g không khu vực đám người kìm lòng không đ ặ n lốn qua hốn lại tường bạch miên ngóng nhìn một trận lấy tay bắt lấy kích động thương kiến diệu đừng lẫn vào đi vào trước thương kiến diệu lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt chuẩn bị cho tốt sắp vông ra ba lô hành quân đi theo tường bạch miên hướng tận cùng bên trong nhất bộ kia xe nhà lưu động đi đến trên đường bọn hắn gặp một cá biệt tóc hai bên toàn bộ cạo sạch tuổi trẻ nam tử tường bạch miên ngăn lại hắn mỉm cười hỏi các ngươi thủ lĩnh ở đâu đang khi nói chuyện nàng nghe được trên người đối phương chuyển ra tương đối rõ ràng sang hương vị đêm đông hàn phong xâm nhập hạ nam tử trẻ tuổi kia mặc cũng không nhiều chính là một kiện tay á o dài màu đỏ đông vải áo thun cùng một đầu ống quần rất rộng quần chán của hắn ẩ n ẩ n có chút mồ hôi phảng phất vừa kinh lịch một trận kịch liệt vận động gọi đoàn trưởng cái này trẻ tuổi nam tử cường điệu một câu vâng đoàn trưởng thương kiến diệu từ trước đến nay biết nghe lời phải cái này trẻ tuổi nam tử bỗng chốc bị ngạch ở ta nói là chúng ta thủ lĩnh gọi đoàn trưởng không hắn không họ đoàn hắn là chúng ta cái này thương đoàn đoàn trưởng các ngươi đoàn trưởng ở đâu tường bạch miên đoạt tại thương kiến diệu mở miệng trước hỏi nam tử trẻ tuổi chỉ chỉ chỗ sâu nhất bộ kia xe nhà lưu động bán đồ cái kia chính là trả lời xong hắn trên giới dò xét tường bạch miên một chút lộ ra nụ cười nói cùng một chỗ khiêu vũ sao không được tượng bạch miên một chút cũng không có do dự cự tuyệt bọn hắn đối thoại thời điểm bởi vì tiếng âm nhạc mạnh mẽ mà hữu lực cho nên đều bung ô ra h ế t hầu phảng phất đang hô đối tượng bạch miên đến nói đây quả thực như cá g ặ p nước bị cự tuyệt người trẻ tuổi cũng không có dây dưa thân thể đi theo tiết tấu trên dưới lung lay nhường đường ra nhìn xem tưởng bạch miên bóng lưng hắn nâng tay phải lên k hít h à cánh tay chỗ mùi nghi hoặc lẩm bẩm nàng không thích cái này loại hình sang hương vị cựu điêu tiểu tổ sắp đến nơi mục tiêu xe nhà lưu động lúc chung quanh trong bóng tối đột nhiên nhảy lên ra một cái lao thái thái nàng bưng một cái màu nâu k ỳ hốt rác bên trong đặt vào rất nhiều bình bình lọ lọ muốn tới một điểm s a n g sao hoặc là các ngươi muốn giàu đi h ơ i gen lao thái thái này nếp nhăn trên mặt đã tính rõ ràng cả người có vẻ hơi gầy gò long duyệt hồng bọn người cảm thấy mờ mị thời khắc thương kiến diệu phi thường thích đứng mà hỏi t h ă m ăn ngon không lao thái thái nhất thời ngại lời cái này không thể ăn nàng chợt lớn tiếng nói ra vậy một điểm ở trên người có thể để các ngươi trở thành trong doanh địa được hoan nghênh nhất người nàng chống đi một cái tay chỉ vào một cái bình nhỏ nói đây là quất tử công ty m ộ ư ơ i năm hình xăng thuần chính nhất cái chủng loại kia mà lại mùi điều phối phải vừa vặn ngươi chỉ cần vậy một điểm đêm nay không biết có bao nhiêu cô nương vì ngươi thần hồn điên đảo tường bạch miên nghe được như có điều suy nghĩ tự nhủ bởi vì rất nhiều cỗ xe đều cần d ầ u nhiên liệu nơi này không ít người đối giàu nhiên liệu hương vị cũng yêu ai yêu cả đường đi rồi có lẽ đối bọn hắn đến nói hương hoa còn kém rất rất xa s a n g hoặc là giàu đi hê ghen hương vị mê người a n g ư ờ i nói cái gì lão thái thái thính lực hơi có chút không tốt mà hoàn cảnh nơi này lại phi thường ở mỹ tường bạch miên nhịn không được cười lên lớn tiếng nói ra chúng ta không cần nhìn xem lão thái thái hơi có vẻ thất vọng trở lại trong bóng tối cựu điều tiểu tổ bốn người leo lên chỗ sâu nhất bộ kia xe nhà lưu động không gian bên trong có chút rộng rãi vậy mà có thể bày ra nhiều b à n lớn cùng cái ghế đối diện phía ngoài địa phương thì có một cái đến thương kiến rượu ngực bụng vị trí màu ngả sữa bình đài trước bình đài có mấy cây chân cao băng ghế bình đài sau thì có trưng bày lấy các loại bình bình lọ lọ tủ gỗ tủ gỗ và bình đài ở giữa đứng một cái tiếp cận một m tám nam tử hắn bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ tóc rất ngắn bên miệng giữ lại một vòng lớn hoa dâm sợi dâu trên thân phủ lấy kiện lấp lóe một chút bóng loáng á o da màu đen muốn uống chút rượu sao vị đại thúc này mỉm cười hỏi các ngươi có rượu tường bạch miên kéo qua chân cao băng ghế ngồi xuống hỏi ngược một câu long duyệt hồng đồng dạng cảm giác kinh ngạc bàn cổ sinh vật loại này lương thực coi như sung túc địa phương rượu loại đồ uống đều thuộc về quản chế phẩm hàng năm sản xuất rất ít mỗi người chỉ có cực ít lượng hàng ngạch đầy đất nạn đói đất s á m bên trên thế mà tùy tiện liền có thể gặp được một cái bán rượu hư hư thực, thực vô căn giả thương đoàn đoàn trưởng đại thúc cười nói ra rượu trái cây rừng ta cũng không biết là quả gì hàng năm mùa hè bên này đều sẽ mọc vừa chua lại chát không có ai sẽ ăn nó lại không có cách nào bảo tồn đến mùa đông nhưng ủ thành rượu phong vị vậy mà ngoài ý liệu không tệ đợi đến cựu điều tiểu tổ những người khác ngồi xuống tưởng bạch miên mới t r e o g ẹ o nói ta coi là lấy xe làm nhà lấy lái xe làm trung thân nghề nghiệp người không biết uống rượu vị đại thúc kia lập tức cười nói cho nên chúng ta mới chỉ tại hàng năm mùa đông thời điểm tấp nập uống rượu hắn thở dài nói r a r a của ta kia một đời bởi vì thế giới cũ hủy diệt không thể quay về quê quán trạng thái tinh thần đều không tốt lắm nhiều khi chỉ có thể dựa vào cồn đến tê liệt chính mình cái này cũng tạo thành không ít chuyện cho nên tổn thất một chút cỗ xe đến chúng ta bậc cha chú liền có đầu thứ nhất đoàn đội quy củ mỗi người đều phải xăm ở trên người quy củ nói đến đây hắn xoay thân thể lại kéo cao quần áo lộ ra phần lưng kia màu đồng cổ trên da thịt hai hàng màu xanh đen chữ lớn dị thường bắt mắt uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu chương tám khiêu khích mặc dù vô luận từ l o g ì không khí hay là trước đó lời nói mang tới tâm lý dự tính đến nói trước mắt một màn này đều rất bình thường nhưng tưởng bạch miên long duyệt hồng bọn người hay là khó mà kìm lại sinh ra một chút cảm giác kỳ quái uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu hai câu này tựa hồ liền không nên lấy loại phương thức này xuất hiện Ba ba ba. thương kiến rượu vỗ tay chưa từng vắng mặt sau đó hắn hỏi xăm ở sau lưng kia chẳng phải không nhìn thấy sao làm sao lúc nào cũng tỉnh táo mình vừa đem quần áo buông ra hoa dâm hồ từ đại thuốc biểu tình ngưng trọng ngắn ngủi cũng không biết nên như thế nào trả lời bất quá hắn cũng là vào nam ra bắc trải qua rất nhiều sự tình người cấp tốc liền điều chỉnh xong cưới hỏi vậy ngươi cảm thấy hẳn là xăm ở đâu hai cánh tay trên mu bàn tay một bên một câu mỗi lần muốn uống rượu thời điểm hoa dâm dâu ria đại thúc gật đầu nói ân là cái biện pháp tốt về sau ta sẽ đem nó gia nhập t u y ể n hạng tường bạch miên nhìn ra được đối phương chỉ là tại thuận miệng q u a loa thế là chuyển di chủ đề c ư ờ i hỏi làm như thế nào xưng hô phí lâm vị này bên miệng có một vòng lớn hoa dâm sợi dâu nam tử đơn giản hồi đáp hắn cũng không để ý đối diện bốn người kêu cái gì lặp lại lên trước đó vấn đề muốn uống chút rượu sao bên này đặc sản cây rừng quả nhưỡng qua thôn này liền không có tiệm này nói đến đây hắn sờ sờ mình ngắn ngủi sợi dâu ha ha cười nói chúng ta cơ hồ hàng năm mùa hè đều sẽ chuyên môn dành thời gian về bên này một chuyến vì chính là ngắt lấy loại này cây rừng quả dùng để cất rượu tường bạch miên liếc mắt nhìn hai phía thiếu dung không thay đổi hỏi có thể dùng cái gì đến đổi rượu phí lâm lập tức bật cười dùng cái gì đến đổi rượu không quyết định bởi tại chúng ta muốn cái gì mà là các ngươi có cái gì trên đất s á m chấp nhất tại duy nhất đáp án người thường thường cái gì cũng không chiếm được chúng ta có bên ngoài truyền vào rất có tiết tấu tiếng âm nhạc bên trong tưởng bạch miên trạng thái tựa hồ có chút b u n g l ỏ n g nàng đôi mắt nhất truyền mang theo danh mánh biểu lộ vô vô mình bên phải long duyệt hồng dùng hắn đến đổi thế nào biết lái xe tính tình bình thản thân cao cũng không thấp năng lực chiến đấu miễn cưỡng có thể n h ị n còn hiểu một điểm sửa chữa kỹ thuật chính thích hợp làm cho người con rể tổ trường long duyệt hồng hoàn toàn không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên ngoặc đến mình nơi này nhất thời có chút không được tự nhiên phí lâm cười ha ha nói hào ý của ngươi ta liền tâm lĩnh ta tiểu nữ nhi cũng không thiếu người theo đuổi dung mạo của nàng cùng nàng mẹ một dạng đ ẹ p mắt kỹ thuật lái xe cũng đã nhanh đuổi kịp ta cái này làm ba ba sửa chữa năng lực mặc dù non nớt một điểm nhưng thắng ở cơ sở vững chắc niên kỷ cũng không lớn mà lại nàng từ nhỏ đã thích tại ta xe duy tu c h i ế c lúc đứng ngoài quan sát tham dự không biết lúc nào trên thân mùi xăng mùi dầu đi hề g e n mùi dầu bôi chân tẩy đều rửa không sạch đoàn bên trong không biết bao nhiêu tiểu hỏa tử đối nàng là mong nhớ ngày đêm long duyệt hồng vừa nghe phí lâm miêu tả vừa đi tưởng tượng vô ý thức về sau rụt rụt thân thể từ leo lên chiếc này xe nhà lưu động bắt đầu hắn liền có thể nghe được phí lâm cùng bên cạnh mấy vị khách uống rượu trên thân tản mát ra nhàn nhạt, nhạt mùi xăng hắn lo lắng chủ đề lại quay lại trên người mình thế là nhìn về phía t ư ở n g bạch miên ra vẻ phàn nói ra Tổ t r ư ở ngươi n g vì cái gì không đề cử thương kiến rượu tường bạch miên cười một tiếng đây không phải sợ thương kiến rượu tại trong doanh điệu một ngày đều không có chờ đủ liền bị đổi đi ra sao vậy chúng ta đây coi là trả tiền hay là không trả tiền đâu thấy thương kiến rượu tựa hồ muốn đáp lại cái đề tài này tường bạch miên lập tức đưa ánh mắt về phía phí lâm chúng ta dùng quân dụng đồ hộp đổi thế nào bên trong là thịt bò om nặng bao nhiêu phí lâm thuần thục hỏi năm trăm g i m tường bạch miên báo số lượng vậy các ngươi muốn loại nào phí lâm cười giới thiệu nói một loại chính là cây rừng quả trực tiếp đủ thành rượu số độ rất thấp không say lòng người cùng rượu nho không sai biệt lắm các ngươi biết rượu nho a ừ m tường bạch miên bọn người đồng thời gật đầu bàn cổ sinh vật nội bộ ngày lễ ngày tết thời điểm vẫn có thể dựa theo riêng phần mình hạn ngạch mua được một điểm rượu về phần bạch thần nhiều năm như vậy bên trong lang thang qua địa phương không thể đếm hết được ngẫu nhiên cũng có thể uống đến, đến rượu phí lâm tiếp tục nói ra loại này bốn chén một cái đồ hộ ngoài ra còn có một loại là đem loại này rượu trái cây nhiều lần trưng cất sâu được đến số độ rất cao lần thứ nhất uống phi thường dễ dàng liền say bốn chén phải ba cái đồ hộ cái này đều có thể trước ký sổ ra doanh địa lúc trả lại tường bạch miên đương nhiên không có khả năng để tổ viên nhóm tại loại này hoàn cảnh lạ l ắ m hạ uống say trực tiếp nói ra vậy liền số độ thấp rượu trái cây đi long duyệt hồng bọn người tự nhiên không có dị nghị được phí lâm đem ngã út tại trắng sữa trên bình đài l y pha lê lật bốn cái ra lúc này cựu điều tiểu tổ bên cạnh dựa vào cửa sổ xe vị trí cái bàn chỗ một cái khổ người rất lớn tráng hán cười ha hả quả nhiên là nương môn cùng tiểu hài t ử đội ngũ chỉ dám uống nước một dạng rượu trái cây n g ồ i ở cạnh bọn hắn phe này biên giới thương kiến rượu soát một cái nghiêng đầu nhìn qua mặc màu đen quần áo tráng hán khuất hạ thủ cánh tay để cơ bắp nổi bật ra đồng thời không hề n h ư ợ n g bộ chút nào cùng thương kiến rượu nhìn nhau một giây hai giây mười giây thương kiến diệu duy trì tư thế không n ú c ních tường bạch miên nhìn một chút long duyệt hồng cùng bạch thần từ trong mắt của bọn hắn đọc lên giống nhau ý tứ phải thương kiến diệu lại đang cùng người so với ai khác trước rời ánh mắt ai không kiên trì nổi trước mở miệng nói chuyện ai coi như thua trò chơi đương nhiên đây chỉ là hắn đơn phương nhận đồng trò chơi qua tầm mười giây tráng h ắ n kia rốt cục k h ô n g chê không nổi mình đ ỗ n g nhiên đứng lên ngươi có ý tứ gì người thua thương kiến diệu n ở nụ cười bệnh tâm thần a tráng hán buộc miệng mắng ngươi hay là cái tiểu hài t ử sao có phải là phía dưới lông cũng còn không có ngọc đủ ngay tại rót rượu phí lâm ngẩng đầu nhìn về phía bên này hô một câu triệu thiết đừng h ồ nháo mấy lượng nước tiểu ngựa xuống dưới cũng không biết mình họ gì rồi triệu thiết không dám n g ỗ nghịch thủ lĩnh hùng hùng hổ hổ ngồi xuống ngay lúc này thương kiến diệu đột nhiên rời đi chân cao b ă n g ghế đi đến triệu thiết trước mặt sau đó hắn bắt đầu giải dây lưng quần ngươi làm gì triệu thiết cùng đồng bạn của hắn đều có chút ngộng thương kiến diệu nghiêm túc nói ra ta khẳng định lớn hơn ngươi giờ khắc này không chỉ triệu thiết liền ngay cả tưởng bạch miên long duyệt hồng bọn người hoài nghi lên lỗ thai của mình c h ờ phản ứng lại một trận cuồng bạo lửa giận đ ố n g nhiên từ triệu thiết đáy lòng sông vào hắn não hải cái này không chỉ có là bởi vì hắn cảm thấy đối phương tại nhục nhã mình hơn nữa còn ở chỗ hắn nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào luôn không khả năng thật đứng lên tại trước mắt bao người khởi quần cùng đối phương so một lần a hắn không muốn mặt triệu thiết vẫn là muốn mặt mà lại so thắng còn dễ nói nếu là so thua đâu như vậy triệu thiết cảm thấy mình khả năng đều không có mặt mũi lưu tại trong thương đội không được không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi triệu thiết trong mắt hơi hít i chỉ vào phía ngoài nói còn rất làm được nha có bản lĩnh ra ngoài luyện một chút t ố t thương kiến diệu buộc lại dây lưng quần đáp ứng nhanh chóng tường bạch miên hơi n h í u lên lông mày cảm thấy chuyện này mình nhìn có chút không thấu nàng ngược lại không lo lắng thương kiến diệu sẽ đánh thua nàng đối với mình năng lực chiến đấu vẫn rất có lòng tin mà thương kiến diệu là cựu điều tiểu tổ bên trong gần với nàng cái kia nàng chỉ là có chút không mỏ ra thương kiến diệu đến tột cùng muốn làm cái gì ôm đánh một trận hiện ra chút thực lực thuận tiện về sau đối thoại ý nghĩ nàng không có ngăn cản đồng thời để long duyệt hồng không nên mở miệng thấy thương kiến diệu đồng bạn đều không quá để ý chi này vô căn giả thương đoàn đoàn trưởng phí lâm cũng liền ôm lấy xem trò vui tầm tính giật ra cuống họng với bên ngoài hô đem âm nhạc ngừng có người muốn biểu diễn hai bên xe nhà lưu động bên trên âm hưởng rất nhanh trở nên yên tĩnh đám kia tại cái bản vây ra trống không khu vực ốn qua ốn lại nam nam nữ nữ nao n h a u thối lui đến bên ngoài triệu thiết khí thế hùng h ổ một ngựa đi đầu nhảy xuống đoàn trưởng xe nhà lưu động tiến vào kia phiến các loại quang mang không ngừng vừa đi vừa về biến hóa đất trống thương kiến diệu không có vội vã ra ngoài đi đầu gỡ xuống ba lô hành quân từ bên trong xuất ra mình âu yếm nền làm mặt đen ảm lì nhỏ cái này đã có thể cắm điện cũng có thể sử dụng thế giới cũ một loại giải hiệu tin trước mắt đồng dạng có thế lực tại sản xuất thấy cảnh này tượng bạch miên nồng mà đẹp mắt lông mày có chút đ ô n g n ú c ních thương kiến diệu lập tức đem ảm lì nhỏ đặt ở xe nhà lưu động cổng nhấn hạ một cái nút thư tư dòng điện âm thanh bên trong hán tiến vào đất trống một giây sau ảm lì nhỏ bên trong truyền ra một đạo cao vút g ọ n g n ta đang n ư ớ c nhìn trên mặt trăng chú một nương theo lấy bài hát này âm thanh thương kiến r ư ợ u thân thể lắc lư hai chân không ngừng mà trước sau giao thế lộ ra rất có cảm giác tiết ấu sau đó hắn đối triệu thiết ngoắc ngón tay đến hôm qua lãng quên a hòng k h y ê u thương dạng này trong tiếng ca đối mặt đối thủ như vậy triệu thiết bỗng nhiên sinh ra một loại nếu như mình thật đi lên vậy liền thua cảm giác vậy sẽ để hắn phảng phất bị người cởi quần thị chúng nhưng đến trình độ này không lên cũng không được cũng không thể nhận sợ a triệu thiết làm quyết tâm lý kiến thiết hít một hơi thật sâu cất bước đi tới trong quá trình này hắn nhìn chằm chằm vào thương kiến d i ệ u hai chân cùng bả vai vị trí đây là bởi vì hắn biết đến mấy loại thuật cách đấu bên trong bộ pháp đều tương đối quan trọng mà bả vai trạng thái có thể giúp hắn dự phán đối phương là cái nào tay ra quyền làm một vô căn giả hắn từ nhỏ đều nhận lấy nghiêm khắc huấn luyện tại tối sơ thành lúc còn bái qua một lợi hại quyền thủ vi sư cũng không phải là chỉ dựa vào khổ người khi dễ người điều chỉnh tốt bước điểm triệu thiết một bước bước lên gần như đồng thời thương kiến rượu lui lại một bước triệu thiết lại tiến thương kiến rượu lại lui từ đầu tới cuối duy trì chừng thật tốt khoảng cách đột nhiên thương kiến rượu vượt lên trước hướng về phía trước bước một bước triệu thiết phản xạ có điều kiện làm ra lui bước né tránh vừa lui tiến một tiến một lui hai người hoàn mỹ đạp ở nhìn thấy nhìn không thấy đoạn này ca khúc tiết ấu đứng ngoài quan sát người nhất thời vỗ tay lên n h ạ y tốt bọn hắn rốt cuộc minh bạch đoàn trưởng vừa rồi nói biểu diễn chỉ cái gì nghe tới dạng này tiếng ca ngợi triệu thiết một chút mặt đỏ lên cũng không khống chế mình được nữa đ ỗ n g nhiên nào tới thương kiến diệu nhẹ nhõm tránh ra đưa chân mất tự do một cái lấy tay một c h u y ể n phanh liền đem triệu thiết ném tới trên mặt đất rơi hắn thất điên bắt đảo sau đó hắn túi người xuống c h i t để chế trụ đối phương triệu thiết cũng coi như q u a n côn thấy đã vô pháp vắn hồi cũng không cậy mạnh trực tiếp cúi đầu o n g o n g nói ra ta thua thương kiến diệu đứng lên có chút không thôi đi trở về thu hồi ảm lì nhỏ đưa nó đóng lại tường bạch miên nhìn xem hắn nhữ mày hỏi ngươi c u ố n như thế lớn một cái vòng tròn không phải là vì đi bên ngoài nhảy một trận múa a thương kiến diệu thành khẩn gật đầu ừ m trực tiếp ra ngoài ngươi không cho phép ngươi đây cũng quá chấp nhất đi hoặc còn hiểu được dương đông cách tây thật thông minh nha tường bạch miên bật cười nói thương kiến diệu suy nghĩ một chút làm ra trả lời có thể là bệnh tình nghiêm trọng hơn đi chương ú dẫn từ p h chín mua bán đối mặt có bác sĩ chứng minh chân chính bệnh tâm thần người bệnh tưởng bạch miên không phản bác được thẳng thắn giảng nàng cũng không nguyện ý tin tưởng thương kiến diệu vừa rồi làm nhiều như vậy chỉ là vì ra ngoài nhảy lần múa đây quả thực không khoa học phải biết ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong thương kiến rượu đầu tiên là dùng không hề nhượng bộ chút nào đối mặt tiến một bước chọc giận triệu thiết sau đó nắm lấy cơ hội lấy t ở i quần so lớn nhỏ phương thức khiêu khích thành công làm cho đối phương lựa chọn đi ra bên ngoài sân nhảy đơn đấu mà hắn phí như thế lớn kình cuốn như thế lớn một vòng cũng chỉ là vì thoát khỏi hạn chế ra ngoài phát ra âm nhạc nhảy lên một trận múa so với cái này tưởng bạch miên tình nguyện tin tưởng trong quá trình này mỗi một bước đều là thương kiến rượu đầu góc co lại mang tới biến hóa sau đó bày biện ra như bây giờ kết quả thế nhưng là lấy các loại chi tiết cùng đối thương kiến diệu hiểu rõ bài trừ rơi tất cả không có khả năng đáp án chỉ còn lại một cái gia hỏa này mưu kế tỉ mỉ thận trọng tương bước quanh co qua làm việc thật chỉ là vì ra ngoài tham gia náo nhiệt nhảy một trận múa cái này liền giống một người hoa thời gian rất lâu chế định kế hoạch dùng vòng vòng đàn sen phương án thành công hoàn thành cướp bóc mục đích lại chỉ là thừa cơ hội này cùng người bị hại đồng hành nữ hải chia sẻ kẻo que đây chính là người bị bệnh tâm thần chấp nhất vì rất đơn giản mục tiêu bọn hắn có thể c u ố n rất lớn một vòng thiết kế ra phi thường phức tạp phương án mà lại hành động lực mạnh đáng sợ tường bạch miên nội tâm cảm khái bên trong bất động thanh sắc chỉ chỉ bên cạnh chân cao băng ghế như là đã nhảy xong vậy liền ngồi xuống đi thương kiến diệu còn chưa kịp cất bước xe nhà lưu động bên trong đ ố n g nhiên tràn vào đến một đám người trẻ tuổi các loại khác biệt hoặc lớn hoặc nhỏ dầu nhiên liệu hương vị nháy mắt chui vào long duyệt hồng đám người chóc núi những người tuổi trẻ này bên trong nam đều đem hai bên tóc cạo sạch nữ tính hoặc là giữ lại tóc ngắn hoặc là màu tóc hoặc lục hoặc tím hoặc đỏ hoặc kim cùng bên ngoài lấp lóe ánh đèn đùng dạng bọn hắn vây quanh thương kiến rượu mồm năm miệng mười nói ra vừa rồi bài hát kia kêu cái gì thật mang cảm giác ca ta hiện tại cũng còn tại cái kia giai điệu bên trong không dừng được có thể coi ti cho chúng ta sao k ê u cảm giác tiết tấu quá tuyệt thương kiến rượu lộ ra ánh nắng tiếu dung được Các người trước đó thả mấy bài hát cũng phải khảo cho ta nghe tới dạng này đáp lại những người tuổi trẻ kia nhao nhao dựng thẳng lên ngón cái có ánh mắt cứ như vậy thương kiến diệu cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ mượn nhờ chuyển vào đến một đài l ạ p t ọ p cùng tương ứng số liệu tuyến trao đổi lẫn nhau yêu thích âm nhạc hoàn thành chuyện này thương kiến diệu mới lưu luyến không rời trở lại tưởng bạch miên bên cạnh ngồi xuống toàn bộ hành trình xem hết bọn hắn giao lưu tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi về sau cùng người khác đánh nhau ngươi sẽ không đều muốn đem âm nhạc để lên a thương kiến r ư ợ u nghiêm túc hồi đáp nếu có cơ hội thời gian cũng cho phép không đợi tưởng bạch miên bọn người lại nói hắn trình bày lên mình câu tứ mà lại khác biệt địch nhân phải phối khác biệt âm nhạc tựa như tịnh pháp thiền sư loại này máy móc tăng lữ liền phải phối một bài gọi cực lạc tịnh thổ ca mặc dù ta nghe không hiểu ca từ nhưng cái tên này ta cảm thấy cùng bọn hắn rất xứng đôi tưởng bạch miên tưởng tượng một chút mọi người tại kịch liệt chiến đấu bên trong nương theo âm nhạc l â y động thân thể dẫm lên bước điểm dáng vẻ im ắng thở dài ta cảm thấy đây là đối với địch nhân tâm linh tàn phá ừ n cũng có thể là kích phát ra tiềm lực của bọn hắn lúc này phí lâm đã đổ xong bốn chén rượu trái cây rừng đưa chúng nó đẩy lên thương kiến rượu bọn người trước mặt loại rượu này màu sắc hiện đỏ tía nghe có một mùi t h ơ m vị đừng vội uống đợi thêm một chút phí lâm căn dặn một câu cười đ ố i thương kiến rượu nói tiểu hỏa t ử không tệ a ta đều muốn để ngươi làm ta con rể tường bạch miên không cho thương kiến diệu nói lung tung cơ hội t r e o k h ẹ o nói đoàn trưởng ngươi đều không trách hắn đánh các ngươi người đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng im hãng phụ họa biểu thị đây cũng là nghi vấn của mình bạch thần thì hỗ trợ giải thích một câu vô căn giả nhóm rất hoan nghênh cường đại chiến sĩ phí lâm mỉm cười gật đầu đúng chúng ta cái này bộ tộc hoặc là nói thương đoàn nhất hoan nghênh cũng sùng bái nhất có năm loại người một là tốt thợ sửa chữa hai là tốt lai xe ba là tốt dẫn đường h bốn là tốt tay súng năm là tốt chiến sĩ chiến sĩ là chỉ thiện ở cận thân cách đấu sử dụng vũ khí lạnh cái chủng loại kia ha ha các ngươi cũng nhìn thấy trong doanh địa có xe bồn u trở dầu thật nhiều xe nhà lưu động cái này nếu như bị đạn đánh tới q u ẹ t tới liền không tốt lắm cho nên mặc dù cho phép các ngươi mang súng nhưng trong doanh đ ị a nhưng thật ra là không thể dùng súng có cái gì tranh chấp đều dựa vào quyền cước giải quyết trẻ tuổi bọn nhỏ cũng thế tinh lực tràn đầy hoàn toàn bao ở là không thực tế chỉ có thể để bọn hắn nhiều n h ả y khiêu vũ nhiều đánh nhau một chút như thế nhiều đời xuống tới ai cách đấu lợi hại người đó là hải tử vương rất được hoan nghênh mà lại chúng ta là cái thương đoàn nhiều khi có thể không sử dụng súng ống liền tận lực không sử dụng nếu là kết x u ố n g huyết h ả i thâm cựu về sau còn thế nào buôn bán loại thời điểm này mọi người quyền cước tương ra đánh nhau một trận nói không chừng còn đánh ra tình cảm đến tường bạch miên sau khi nghe xong cười chỉ xuống bạch thần chúng ta có rất lợi hại dẫn đường đã sớm nói cho chúng ta biết trong doanh địa tốt nhất đừng đem súng lấy ra phí lâm thái độ rất là hiền hòa đi theo nhìn về phía bạch thần mở lên trò đùa nếu không ngươi làm con dâu ta a chúng ta nơi này dẫn đường đãi ngộ kia là phi thường tốt nếu như ngươi nguyện ý đem cả c h i thương đội đều ở rể tiến chúng ta tiểu tổ ta không có ý kiến tưởng bạch miên lấy trò đùa đối trò đùa trò chuyện một chút tưởng bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút ngược lại đối phí lâm nói lại thêm một cái đồ hộp lại đến bốn chén rượu trái cây rừng chờ h ư ở n g qua cảm thấy dễ uống lại m u ố n phí lâm thành khẩn nói tường bạch miên con ngươi vừa đen vừa sáng cười giải thích nói đây là mời ngươi uống vậy ta liền không k h á c h khí phí lâm một lần nữa lại ngược lại bốn chén rượu trái cây cầm một chén đến trước mặt mình lại trò chuyện một hồi hắn nói có thể uống long duyệt hồng nhìn tổ trưởng được đến nàng sau khi cho phép bưng chén rượu lên ùng ục uống một ngụm loại này rượu trái cây rừng hương vị không có hắn tưởng tượng ngọn nhưng cũng không có quá mức chua sót cảm giác hương thơm tràn ngập ở giữa m ư ợ t mà cảm giác một chút xíu tàn g ra cãi lại tư vị kéo dài không đủ ngọn thương kiến rượu khe n h ư mày thành thật làm ra đánh giá phí lâm lập tức cười nói qua nhiều năm như vậy thương đoàn bên trong không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi nói qua loại lời này nhưng đợi đến bọn hắn niên kỷ càng lớn một điểm đều đều không ngoại lệ lại y ê u thích bên trên uống vài chén mà lại là càng dữ dội hơn cái chủng loại kia nói đến đây hắn khe khẽ thở dài người sống một đời có quá nhiều thống khổ đối với chúng ta những n à y người không có dễ đến nói khả năng chỉ có uống rượu xong mới có thể thu được nhất thời an bình trở lại không biết bộ dáng gì của hương tường bạch miên không cắt đứt phí lâm lời nói chờ hắn nói xong mới d ơ ly rượu lên nói vừa rồi t r ư ớ c kia là nếm vị hiện tại là kính ngươi cựu điều tiểu tổ ba người khác đi theo cầm lấy cái chén ta cũng mời các ngươi phí lâm cười nâng chén cùng bọn hắn phân biệt đụng một cái riêng phần mình uống một ngụm về sau thương kiến rượu nhìn xem phí lâm như có điều suy nghĩ nói đoàn trưởng ngươi nhìn chúng ta mời ngươi uống rượu cũng nghe ngươi giảng trong doanh địa quy củ cho nên phí lâm cười tủm tỉm n g h e xong một chút trở nên cực kỳ nhiệt tình hắn nô ra thân thể vỗ vỗ thương kiến rượu bả vai đối với chúng ta người không có dễ đến nói đây chính là bằng hữu hắn làm ra động tác này về sau tưởng bạch miên mới nhìn rõ bên hông hắn có một thanh màu đen súng lục mãng xả tưởng bạch miên hỏi dò đây là một loại súng lục danh sưng phí lâm một lần nữa ngồi thẳng vỗ vỗ súng lục nói cái này có thể so sánh khác súng ngắn dùng tốt mà lại rút súng nhanh nổ súng cũng nhanh địch nhân còn không có kịp phản ứng liền đã chết rồi thấy thương kiến diệu đã thành công giao bên trên bằng hưu tưởng bạch miên không còn tiếp tục cái đề tài này nói chuyện phím hỏi đoàn trưởng các ngươi mùa đông ngay tại trong doanh địa không ra ngoài buôn bán rồi phí lâm lại uống một hớt rượu làm sao có thể như thế lớn một đám người nhiều như vậy chiếc xe không buôn bán ai nuôi sống chúng ta a mặc dù chúng ta dự trữ có qua mùa đông vật tư nhưng cũng phải phòng bị ngoài ý muốn vì sang năm tính toán a lại nói các ngươi cũng nhìn thấy vì để cho mọi người phát lực phải khiêu vũ phải đánh nhau phải uống rượu cái này chi tiêu liền lớn thương đoàn cũng không có gì lương thực dư a Bất tại quả, nhiều khu mùa lắm xa, đông đi không chắn chắc vực sẽ là phí ụ cận cái chủng loại kia. Tường Bạch Miên khẽ gật động, phân ngày Tường Miên nói, mùa đông mua bán là tương hoạt khẽ loại đổi đầu đối ra qua kia. mùa mua xe mấy là về t thể dự trữ tốt vật có giữ qua đông lâm i giữ Đợi ệ u đều tuyết cơ chữ con đường còn rơi, bản đến đường dàng khó tốt. rất cố. ra mở, dễ dàng ra sự、cố. Phí l phụ họa một câu tiếp lấy cời ư nói nhưng mỗi khi loại thời điểm này những cái kia còn cần bổ sung vật liệu thế lực thường thường đều tương đối hào phóng có thể nói ra một cái tốt giá cả cái này không nói nhảm sao loại tình huống này thuộc về khẩn cấp phòng trên lấy long duyệt hồng kiến thức cũng biết cái này gọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái này rất nguy hiểm a không cẩn thận lại biến thành sống mái với nhau tường bạch miên tưởng tượng một chút nói phí lâm cười không có trả lời ngược lại hỏi các ngươi hỏi những này là có mua bán c ẩ n xem ở đều là bằng hữu phân thượng ta sẽ giảm bớt tường bạch miên mỉm cười gật đầu đúng chúng ta có chút hàng hóa muốn đưa đến giã thảo thành cái gì hàng phí lâm hỏi tường bạch miên chỉ chỉ mình thương kiến rượu long duyệt hồng cùng bạch thần chúng ta bốn người người phí lâm nhìn kỹ bọn hắn vài lần lại uống một hớp rượu nói không có vấn đề bằng hưu sự tình chính là chúng ta sự tình hắn phi thường ăn ý không có đến hỏi đối phương tại sao phải gửi vận chuyển chính mình sau khi nói xong hắn đối thương kiến rượu gật đầu một bộ sinh tử hảo huynh đệ bộ dáng tường bạch miên tiếp lấy nói ra Còn có, ta muốn cho xe của chúng muốn lần nữa ta ta một xe phí u n sơn, ngươi này chúng liền không cái các cái có sai. làm thể Tìm ta h p lâm con mắt một chút tỏa sáng các ngươi biết doanh địa người trẻ tuổi vì cái gì đều thích nhuộm tóc sao đó là bởi vì chúng ta thường xuyên cho cỗ xe đổi quần áo bọn hắn cảm thấy đây là một kiện rất thời thượng sự tình hắn ôm hứng thú nồng hậu hỏi các ngươi là xe gì hiện tại màu gì chương mười người truyền giáo nghe xong phí lâm vấn đề tưởng bạch miên giới thiệu sơ lược nói một cô bốn ghế dịp màu xanh nâu phí lâm suy nghĩ một chút nói trời đều đen ngày mai ta lại dẫn người tới nhìn xem thiết kế cái phương án đồng thời cũng thảo luận hạ các ngươi muốn làm sao đi giã thảo thành cần chúng ta cung cấp cái dạng gì phục vụ đến lúc đó sẽ cùng nhau tính số sách hy vọng các ngươi có đầy đủ đồ hộp tưởng bạch miên nghe ra phí lâm hiện tại không muốn thảo luận công việc liền từ bỏ tiến một bước thương lượng ý nghĩ cười vô vô thương kiến diệu bả vai nếu như không đủ liền lấy hắn gắn nợ phí lâm nhịn không được cười lên cũng không phải không thể ta mới vừa rồi còn đang nghĩ làm sao đem huynh đệ của ta cam tâm tình nguyện lưu lại long duyệt hồng nghe được một trận lũ ư lưới cảm thấy cái này tiến độ có phải là quá nhanh lúc này mới mấy phút từ người xa lạ biến thành bằng hữu còn chưa đủ vậy mà đã tiến hóa thành huynh đệ ngươi có thể đem ngươi tiểu nữ nhi gả cho hắn a tường bạch miên không có hảo ý đưa ra đề nghị phí lâm cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái nhanh chóng lắc đầu nói không được không được bối phận không đúng chất nữ sao có thể gả cho thúc thúc thương kiến r ư ợ u trịnh trọng phụ h o ạ n huynh đệ sao có thể làm ba ba hai người nhìn đối phương đồng thời gật đầu hữu nghị tựa hồ lại lấy được thăng hoa tường bạch miên mỉm cười chuyển hạ đôi mắt tiếp tục ra lên chủ ý ngung ốc vậy có hay không qua đời huynh đệ lưu lại thê tử làm sao có thể giữ lại được cái tuổi này loại hoàn cảnh này ai còn không nghĩ lại tìm người bạn mà lại chúng ta thương đoàn cũng phải nhiều sinh con a đầu năm nay tiểu hài rất dễ dàng chết yểu phí lâm suy tư nói mẹ ta ngược lại là thủ mấy năm q u a nhưng cái này bối phận cũng không đúng a thấy chủ đề dần dần kỳ quái tưởng bạch miên tả hữu nhìn nói đoàn t r ư ở n g các ngươi cái này có cái gì ăn nàng lập tức lại bồi thêm một câu tương đối có đặc sắc cựu đ i ề u tiểu tổ còn không có ăn cơm chiều phí lâm uống xong trong chén rượu trái cây rừng tự rễu cười nói chúng ta loại này người không có dễ có thể có cái gì đặc sắc đồ ăn đều là vào nam ra bắc tới nơi nào liền ăn nơi nào đồ vật ha ha thương đoàn bên trong trù nghệ người tốt kia cũng là sẽ làm rất nhiều loại khác biệt phong cách đồ ăn nói đến đây hắn thoại phong nhất chuyển nói bất quá nha qua nhiều năm như thế chúng ta cũng vẫn là có một chút mình đồ vật là cái gì đoạt tại tưởng bạch miên trước đó nói chuyện chính là thương kiến rượu trên mặt hắn tràn ngập chờ mong phí lâm ngắm nhìn xe nhà lưu động bên ngoài biến hóa lấp l o e ánh đèn cùng rất nhiều hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư so sánh chúng ta mặc dù không có dễ thổi tới đâu tính tới đó nhưng sinh ý làm được coi như không tệ đại bộ phận thời điểm đồ ăn còn là có bảo hộ tương ứng chủng loại càng là được xương tụng phong phú mỗi lần tại hoang dã sơn lâm đi đường đến cuối cùng đủ loại đồ ăn đều sẽ còn lại một điểm cái này liền rất lúng túng luôn không khả năng mỗi dạng đều làm đạo rau làm phần m ó n chính n a cũng liền m ộ dần dần tường bạch miên liền đặc biệt thích loại này khác biệt địa phương phong tục nhân văn cảm thấy hứng thú vô cùng nói ra kia cho chúng ta bốn phần phần lớn nói xong bên nàng đầu nhìn về phía long duyệt hồng cùng bạch thần các ngươi muốn ăn à? ừm ân long duyệt hồng dùng sức gật đầu đối với hiện tại hắn đến nói chỉ cần không ăn thanh năng lượng lương khô cùng quân dụng đồ hộp kia cũng là tốt ta khả năng ăn không được một phần lớn bạch thần trâm trước hạ nói không có việc gì ta giúp ngươi ăn thực tế không được còn có thương kiến rượu tường bạch miên một bộ trong nhà nuôi đầu heo ngữ khí kỳ thật nàng biết thương kiến rượu gần nhất lúc ngủ đều tại khởi nguyên chi hải bên trong ngao du tìm kiếm cái thứ hai hòn đảo tiêu hao rất lớn cho nên ăn đến so bình thường nhiều bốn phần lớn phải tính các ngươi hai cái đồ hộp phí lâm báo cái giá sau đó nhìn thương kiến rượu thành khẩn nói ta có giảm giá ăn ngon là được thương kiến rượu hoàn toàn không ngại cái này cần nhìn có hợp hay không các ngươi khẩu vị phí lâm c u ố n ra màu ngà sữa bình đài đi đến phòng bếp khu vực mở ra gác ở lò vi ba bên trên n ô m chế nồi hầm cách thủy từ bên trong m u i bốn chén lớn sền sệt đồ vật ra chờ hắn cầm màu cam khay nhựa đem tạp quái bưng đến tượng bạch miên bọn người trước mặt bọn hắn mới nhìn rõ ràng loại thức ăn này đến t ộ n cùng là cái dạng gì nó chỉnh thể hiện sâu màu hổ phách thuộc về phi thường sền sệt chất lỏng tượng bạch miên dùng thìa quáy một chút phát hiện bên trong có khối nhỏ thịt đinh bột mì hữu cục phiến trạng chân thịt nướng cà rốt đinh không biết món gì đồ ăn đầu như thế đủ loại không phải trường hợp cá biệt cái gì cũng có phí lâm vừa đi về trắng sữa bình đài hậu phương vừa cười nói tập quái đặc điểm lớn nhất chính là n g ư ờ i mỗi lần ăn phối liệu hoặc nhiều hoặc ít đều không giống rất ít lặp lại cái này quyết định bởi lúc ấy có cái gì tường bạch miên đang khi nói chuyện phát hiện thương kiến rượu đã t r ô n xuống đầu phần phật bắt đầu ăn thế là không lên tiếng nữa múc một muỗng nhỏ sâu màu hổ phách nước canh góp đến bên miệng nhẹ nhàng thổi mấy lần sau đó nàng nhấm nháp lên loại thức ăn này nàng cảm giác đầu tiên là thơm tiếp theo là nhàn n h ạ t chua sau đó là vừa đúng mặn cái này ba loại trải nghiệm hòa hợp hôn tạp cùng một chỗ đem không cùng loại loại đồ ăn rực rỡ muôn màu hương vị ép xuống để bọn chúng trở nên ngoan ngoãn đợi đến nhấm nuốt lúc nương theo răng khác biệt ngẫu nhiên gặp những mùi này mới theo thứ tự nở rộ không tệ ăn ngon hàm hàm hồ hồ ca ngợi chính là thương kiến rượu nếu như không phải đang bận sử dụng thìa hắn khả năng sẽ còn ba ba vỗ tay đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng rất là cảm động đáp lại nói tại kinh lịch lặn lội đường xa đồ ăn đơn điệu tra tấn về sau dạng này một bữa đủ để vớt lên tâm linh của hắn tường bạch miên cười cười biên độ không đại địa nghiêng đầu nhìn bạch thần thấy vị này mang theo sám xịt khăn quàng cổ tổ viên cũng tại miệng l ớ n ăn trong lúc biểu lộ lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn tưởng bạch miên ở trong lòng cười một tiếng xem ra không cần giúp nàng ăn c ứ u điêu tiểu tổ bốn người đối tạp quái ca ngợi để phí lâm có chút vui vẻ cảm thấy quả nhiên là bằng hữu đợi đến ăn xong cơm tối tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng thấy xe nhà lưu động bên trong đã không có người nào liền mở miệng hỏi đoàn trưởng gần nhất có hay không ai tìm các ngươi lưu ý một số người hạ lạc cùng hành tung ngay tại cọ rửa rửa chén phí lâm ngẩng đầu nhìn sang cười nhẹ một tiếng nói thì như nói các ngươi dạng này tường bạch miên hoàn toàn không có bị đâm t h ủ n g che giấu không được tự nhiên mỉm cười hồi đáp đúng vậy a chúng ta dạng này người đều tin tưởng bằng hữu sẽ không bán đứng chúng ta bằng hữu có thể sẽ chỉ quyết định bởi thêm tiền hay không phí lâm nghiêm mặt nói nhưng huynh đệ sẽ không đang khi nói chuyện hắn nâng lên cánh tay phải mà thương kiến diệu hoàn toàn không chê bàn tay hắn lướt sũng bột một tiếng cùng hắn hoàn thành vỗ tay làm tốt nghi thức phí lâm mới đối tượng bạch miên nói tạm thời không có những chuyện tương tự tìm người ngược lại là có nhưng đặc thù cùng các ngươi hoàn toàn không hợp các ngươi hẳn là cũng biết chúng ta người không có dễ vào nam ra bắc rất nhiều thành viên đều sẽ thuận tiện kiêm chức di tích thợ săn nếu như bọn hắn muốn tìm ai khẳng định sẽ phát động toàn bộ thương đoàn người hỗ trợ ta không có khả năng không biết như vậy cũng tốt tường bạch miên nở nụ cười nàng ngược lại hỏi đoàn trưởng vậy ngươi gần nhất có hay không đụng phải tương đối kỳ quái tổ chức tôn giáo phí lâm hồi tưởng một chút nhẹ gật đầu có tường bạch miên cùng bạch thần liếc nhau một cái sau truy vấn là cái nào giáo phái kêu cái gì gọi thần thánh chi nhãn x u n g bái là trưởng quản tháng bảy chấp thuế s ô n g nhật phí lâm không làm che giấu bọn hắn bây giờ còn tại trong doanh địa truyền giáo đâu tháng bảy chấp thuế Xong nhật tường bạch miên cảm thấy nghi ngờ nói đoàn trưởng ngươi liền mặc cho bọn hắn truyền giáo phí lâm nghiêm túc nói ra vậy ta khẳng định không phải cũng không có làm gì ta còn hỗ trợ triệu tập nhân viên cung cấp sân bãi chuẩn bị đồ ăn thấy tường bạch miên bọn người dần dần có chút mơ hồ vị này thương đoàn đoàn trưởng nợ nụ cười bởi vì ta chính là cái này giáo phái chủ tế a thương đoàn bên trong nhất tới gần chấp thuế cái kia tường bạch miên đầu tiên là s ư ơ n g sở trật cười nói ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả loại này sinh ý đều làm đúng đúng đúng thương kiến diệu biểu thị đây cũng là mình ý nghĩ bạch thân thì cảm thấy nghi hoặc mà hỏi thăm ta nghe nói các ngươi cũng không có tín ngưỡng vị nào chấp thuế a làm sao có thể phí lâm phản bác chúng ta là vị nào chấp thuế đều tin hắn cười cười bổ sung giải thích nói làm một cần vào nam ra bắc cùng to to nhỏ nhỏ các loại thế lực liên hệ thương đoàn vậy khẳng định phải đến núi nào hát bài đó không thể quá cực đoan đây là không giao được bằng hữu cho nên chỉ cần có người truyền giáo chúng ta nhiều ít đều sẽ tin một điểm nếu như không phải thần thánh chi nhãn không cho phép ta kiêm chức ta hiện tại khả năng treo có mười cái giáo phái danh hiệu cái gì phát hiệu thần tinh thủ mộng nhân vinh diệu thiên bình chủ giáo thủy tinh ý thức giáo lục thức giả chỉ cần sinh ý đối tượng có tín ngưỡng ta liền có thể là hắn cùng giáo huynh đệ long duyệt hồng nghe được quả thực trận mắt hốt mồm không thể tin được còn có dạng n à y người đây cũng quá tùy tiện đi lúc này thương kiến diệu một mặt hướng tới mà hỏi thăm nhà nào tiệc thánh món ngon nhất ta cảm thấy là vinh diệu thiên bình bọn hắn cánh gà chiên là nhất tuyệt bất quá cái này thuần túy nhìn cá nhân khẩu vị bên miệng một vòng hoa dâm sợi dâu phí lâm cùng thương kiến diệu giao lưu lên tâm đắc trải nghiệm thấy cảnh này tưởng bạch miên triều sâu hoài nghi dù cho thương kiến diệu không cần giác tỉnh giả năng lực hẳn là cũng có thể cùng phí lâm trở thành hảo bằng hưu thảo luận vài câu tiệt thánh phí lâm ngược lại nói ra nhiều như vậy giáo phái bên trong thần thánh chi nhãn giáo nghĩa là thích hợp nhất chúng ta cũng nhất có thể đả động ta cho nên ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng nhập cái giáo ai từ đây liền không tự do hắn lập tức g ử một tiếng chúng ta chưa mai có cái thánh lễ các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể tới đứng ngoài quan sát một chút ngay ở chỗ này thấy thương kiến diệu kích động tưởng bạch miên có chút do dự phí lâm cười nói ra chúng ta không ép buộc người tín ngưỡng toàn bằng tự nguyện chúng ta doanh địa chí ít hai phần ba người đều còn không tín ngưỡng xong nhật đâu đương nhiên nếu như các ngươi muốn làm bộ tin một chút ta cũng không quan trọng được tưởng bạch miên đáp ứng xuống lại hàn huyên một hồi bọn hắn cáo từ rời đi chuẩn bị trở về xe dịp chỗ lái xe cửa xe lúc tưởng bạch miên bỗng nhiên quay người hiếu kỳ hỏi một câu đoàn trưởng ta còn không có hỏi các ngươi thương đoàn tên gọi là gì ngoài cửa sổ đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe rung động ở giữa phí lâm trầm mặc một chút nói cố hương chú thích một tạc quái có lẽ có thể dịch thành h ổ lốn nhưng trong tiếng việt mang nghĩa hơi tiêu cực nên để hán việt hai lễ m ị xạ sửa lại thành thánh lễ một phần do hiện nay ít a i dùng từ lễ m ị xạ một phần do cái tên quá đặc thù thiên chúa không hợp trong bối cảnh của chuyện ba nguyên văn tên của thương đoàn là tăng tử dùng để chỉ quê hương chương mười một thánh lễ ra xe nhà lưu động t ư ở n g bạch miên lại quay đầu nhìn bên trong nhẹ giọng cảm thán một câu tăng tử a ta đang ngước nhìn trong tiếng ca nàng lẩm bẩm bị hoàn toàn bao phủ một giây sau nàng một thanh đệ lại thương kiến rượu bả vai đem hắn kéo lại lơn tiếng cười nói ngươi vừa rồi đã nhảy qua đón lấy nàng mỉm cười nói bổ sung ta lúc đầu nghĩ là chờ làm xong chính sự ăn cơm t ố i xong liền để ngươi thả không khí hội nghị giải trí một chút kết quả chính ngươi đem cái này cơ hội sớm dùng xong hơn nữa còn không hào hào chân quý liền nhảy một hai phút thương kiến diệu biểu tình biến hóa một chút không có che giấu thất vọng của mình cùng tiếc v ố i cái này khiến tưởng bạch miên tâm tình càng thêm thật tốt nàng ngược lại đối long duyệt hồng cùng bạch thần nói các ngươi muốn đi chơi một chút sao nếu như không phải muốn ngủ người nào ta không quá hứa thích loại này giải trí quá ổn bạch thần thản nhiên hồi đáp lúc đầu có chút kích động long duyệt hồng thấy chỉ còn tự mình một người không khỏi có chút sợ hãi đành phải ấ mức nói hôm nay hơi mệt đây cũng là lặn lội đường xa nhiều ngày như vậy cho dù là thay phiên lái xe nghỉ ngơi đầy đủ trạng thái tinh thần cũng sẽ ở vào mọi mệnh tuyến phụ cận vậy liền đều trở về đi tường bạch miên cũng không khuyên giải nói thu hồi ánh mắt dẫn đầu đi ra phiến khu vực này thương kiến diệu đi theo nàng đằng sau bởi vì ồn ào âm nhạc còn chưa đi xa mà lớn tiếng hỏi tổ trưởng ngươi không muốn n g mẹ sao ta như thế ổn trọng một người tường bạch miên khoe khoang một câu làm sao lại tham dự loại này loạn thất bát tao hoạt động mà lại ta có tốt hơn phát tiết tinh lực biện pháp nói nàng quay đầu nhìn ba vị tổ viên một chút không có hảo ý cười nói đợi đến ra thảo thành dàn xếp xuống dưới liền phải luyện một chút cách đấu đem thân thủ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất dạng này mới có thể ứng phó về sau trong điều tra cất dấu nguy hiểm nghe được câu này long duyệt hồng chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đau đang khi nói chuyện bọn hắn trở lại đố dịp địa phương phát hiện trong doanh địa có không ít người đều cố ý đi ngang qua bên này do xét vài lần nhà mình tỏa giá bọn hắn đối xe là chân ái a tường bạch miên từ đ ấ y lòng cảm khai nói sau đó nàng không có vội vã xua đổi u những người kia dừng ở có nhất định khoảng cách địa phương phảng phất đang suy nghĩ cái gì nói các ngươi cảm thấy thân là thần thánh chi n h ạ n giáo phái chủ tế phí lâm sẽ là giác tỉnh giả sao nếu như là vậy hắn có hay không âm thầm dùng giác tỉnh giả năng lực ảnh hưởng chúng ta nghe tới hai vấn đề này long duyệt hồng sợ hãi cả kinh bận điệu kiểm tra lên chính mình bạch thân lúc này hồi đáp ta vừa rồi làm cẩn thận quan sát không có phát hiện phí lâm khác với người bình thường địa phương nói cách khác hắn khả năng không có trả giá qua đại giới cũng sẽ không là giác tình giả có thể là đại giới không rõ ràng tường bạch miên đưa ra phản lệ nàng lập tức nửa khép mở mắt không biết đang làm gì thương kiến diệu thì nghiêm túc nói ra trên người ta không có chỗ nào không đúng ta cũng không có tưởng bạch miên mở to mắt làm ra trả lời khẳng định vậy liền tạm thời coi như phí lâm không phải giác tình giả như thế trò chuyện một lúc đợi đến đám người vây xem tán phải không sai biệt lắm xa xa kịch liệt tiếng âm nhạc cũng lăng xuống tưởng bạch miên mới đối bạch thần cùng long duyệt hồng nói đêm nay các ngươi trước trực ban vẫn quy c ủ cũ vâng tổ trưởng long duyệt hồng đã là phi thường t u ầ n t h ủ thương kiến diệu không nói gì bên trên dịp nằm ngang tại hàng sau cùng lúc đó hắn méo một cái hai bên huyện thái dương mênh mông vô bờ lấp lóe ánh sáng n h ạ t khởi nguyên chi hải bên trong thương kiến diệu lấy bơi tự do tư thế giao thế hai tay hướng phía trước du động h á n đại bộ phận bơi lội tư thế đều là trong đoạn thời gian này tại cái này tâm linh trong thế giới học được bàn cổ sinh vật cũng không có bơi lội khóa bởi vì cái này dưới đất trong đại lâu căn bản không có đất dụng võ thương kiến diệu lần thứ nhất bơi lội còn là rời đi tiểu s u n g chỗ tòa thành thị kia di tích về sau đến kỳ phong trấn trên đường tại lục hà bên trong hoàn thành đây cũng là huấn luyện một bộ phận hắn ngay lúc đó cảm thụ là nước quá lạnh lúc này hắn chẳng có điểm đến du động phảng phất vĩnh viễn cũng không có cuối cùng đây đối với tâm linh con người đồng dạng là một loại tra tấn may mắn là mỗi khi thể lực chống đỡ hết nổi sẽ tự hành rời khỏi không đến mức chìm chết khô khan lặp lại luôn luôn để người cảm thấy gian nan nhưng thương kiến diệu lại phi thường chấp nhất tựa hồ có thể một mực như thế bơi tiếp không biết qua bao lâu trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm kia là một tòa rất lớn hòn đảo nó lẳng lặng nằm ngang ở mặt nước phía trên không có vật gì chỉ có loạn thạch thương kiến diệu một chút trở nên hưng phấn hai tay dùng sức giao thế hai chân nhanh chóng múc nước rất nhanh hắn đến nơi hòn đảo kia không hề nghĩ ngợi liền leo lên trên một giây sau loạn thạch trong khe hở mọc ra lần lượt từng thân ảnh những n à y thân ảnh đều hất lên màu trắng ga giường đem thân thể hoàn toàn bao phủ tại bên trong liếc nhìn lại bộ mặt của bọn hắn đều giấu ở áo choàng trong bóng ma đen x ì một mảnh thấy không rõ lắm thương kiến diệu lập tức bày ra cách đấu tư thế cũng chuẩn bị sử dụng hai tay động tác thiếu t h ố n cái này giác tỉnh giả năng lực thế nhưng là khi hắn cùng nó bên trong một thân ảnh tao ngộ chạm đến kia màu trắng ga giường áo choàng về sau cả người đột nhiên cảm giác không có khí lực hắn c a i chán bắt đầu phát nhiệt nhịp tim trở nên rất nhanh hô hấp ở giữa phảng phất có ống bê tạ i kéo động thổi ra nóng hổi khí lưu các loại đau đớn các loại khó chịu nháy mắt sinh ra thương kiến diệu di động tùy theo trở nên cực kỳ gian nan rất nhanh liền bị kia từng đạo thân ảnh màu trắng bao phủ thương kiến diệu mở hai mắt ra ngồi dậy miệng lớn thở lên khí tường bạch miên bởi vì hắn động tĩnh mà thanh tỉnh thói quen đưa tay rủi rủi con mắt nàng suy nghĩ một chút thử thăm dò nói phát hiện cái thứ hai hòn đảo rồi trước đó hơn nửa tháng bên trong thương kiến diệu còn chưa xuất hiện qua hiện tại loại tình huống này ừ m thương kiến diệu không có che giấu thậm chí chủ động miêu tả lên mình tao nộ tường bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ngươi lúc đó trạng thái là chuyện gì xảy ra sinh bệnh nặng thương kiến diệu tương đương chắc chắn hồi đáp tường bạch miên l ử một tiếng nghiêm mặt nói có phải hay không là mẫu thân ngươi sinh bệnh đoạn thời gian kia ngươi thường xuyên ra vào bệnh viện niên kỷ lại nhỏ đối tật bệnh sinh ra sợ hãi lưu lại bóng ma nàng tận lực không nói thương kiến diệu mụ mụ là bởi vì bệnh tử vong miễn cho kích thích đến đối phương thương kiến diệu trầm mặc mấy giây nói ta nhìn nàng bị đẩy tới đi cấp cứu ngồi ở bên ngoài đợi rất lâu tường bạch miên im ắ n g thở dài một chút ngược lại hỏi kia về sau ngươi có hay không sinh qua bệnh tương đối nặng bệnh không có thương kiến diệu lắc đầu nhìn ra được t r ắ n g như con trâu tường bạch miên nhưng là chân chính gặp qua trâu người thương kiến diệu không có đến hỏi t r ắ n g như con trâu rốt cuộc là tình hình gì suy t ư nói ý của ngươi là để ta sinh một lần bệnh nặng tại trong hiện thực chiến thắng đó ta không có ý tứ này t ư ờ nàng g Bạch Miên vừa bực mình vừa buồn loại cười chuyện mình phủ nhận Miên nói, n vừa vừa y k h ô có cách ngăn à o k h ô n chế, kết quả rất có chiến chiến thể không phải ngươi chiến thắng đó, mà là nó chiến thắng kết rất quả nó, nó ngươi ngươi. Nàng n g mà là lại thương kiến rượu đưa ra càng nhiều kỳ hoa phương án khả năng nghiêm mặt nói để ta suy nghĩ mấy ngày đi ngươi cũng mới hảo hảo suy nghĩ một chút không nên tùy tiện nếm thử quát vất nàng sợ thương kiến rượu loại này có bệnh tâm thần người bệnh đặc biệt chấp nhất người sẽ không đơn giản liền nghe theo đề nghị của mình lại cường điệu hạ trách nhiệm chúng ta lập tức muốn tới g i thảo thành không thương ể tự tổn thực lực ừ. Thương kiến diệu gật đầu đáp ứng tường bạch miên lập tức đem thanh âm thả nhu hòa ngươi ngủ tiếp một hồi lần này chân chính đi ngủ bổ sung tinh lực giữa trưa ngày thứ hai bọn hắn đúng hẹn đi tới tang tử thương đoàn đoàn trưởng phí lâm xe nhà lưu động chỗ lúc này phía ngoài cái ghế cùng băng ghế từng dãy từng nhóm bảy ra phải chỉnh chỉnh tề tề bên miệng có một vòng hoa dâm sợi dâu phí lâm đã mặc lên một kiện trường bảo màu da cam sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc các ngươi đến a thấy huynh đệ sinh tử cùng đoàn đội của hàn tới phí lâm cười chào hỏi hàn huyên về sau tưởng bạch miên hiếu kỳ hỏi vì cái gì các ngươi thánh lễ tại giữa t r ư a là bởi vì chấp thuế thần danh là song nhật sao ừ n phí lâm nhẹ gật đầu song nhật chấp trưởng không chỉ có là nóng nhất tháng bảy còn có giữa t r ư a dạng này a thu hoạch được đáp án tưởng bạch miên dị thường thỏa mãn lúc này thương kiến diệu đột ngột hỏi các ngươi giáo phái bên trong có giác tỉnh giả sao phí lâm nhịn không được hò khan hai tiếng loại chuyện này chúng ta tự mình lại giao lưu à. thương kiến diệu nhìn quanh một vòng nói ngươi nhìn chung quanh đều không có người phí lâm bị thuyết phục có ta gặp qua ba bốn cái người là sao thương kiến diệu phi thường trực tiếp phí lâm nhanh chóng lắc lắc đầu dĩ nhiên không phải ta cũng không dám trả ra đại giới nói đến đây hắn chật chật lên tiếng chúng ta giao phái có cái r i á c tình giả đại giới là nghiêm trọng rụng tóc ha ha đến chúng ta cái tuổi này mỗi một cây tóc đều là dị thường quý giá làm sao bỏ được đang khi nói chuyện phí lâm đưa tay sờ sờ mình xen lẫn mấy cây tơ bạc tóc ngắn một mặt kiêu ngạo tường bạch miên cười ra tiếng kỳ thật cái này đại giới rất tốt sẽ không bị n h ầ m vào đúng vậy à cho nên ta mới có thể nói cho các ngươi nghe bằng không còn là phải giữ bí mật phí lâm từ đáy lòng đồng ý còn một người k h á c giác tỉnh giả chúng ta thương đoàn đã qua đời h á n đại giới là tính đam mê phương diện xảy ra vấn đề các ngươi biết đến chúng ta thương đoàn người đều thích ô tô nhưng càng nhiều là làm chân quý tài vật c ũ n g không biết nói chuyện người nhà đến đối lãi cũng dùng cái này đùa dỡn một chút mà hắn đoạn thời gian kia chúng ta mỗi cái gia đình đều muốn bảo vệ tốt xe của mình ống bô xe cái này nghe được cựu điều tiểu tổ đám người thâm thụ rung động không chờ bọn họ đánh giá phí lâm ngẩng đầu nhìn một chút vị trí của mặt trời cười nói ra muốn bắt đầu thánh lễ đợi lát nữa trò chuyện tiếp sau đó hắn dội ra hai ngón tay đặt tại đối ứng hạ hốc mắt chỗ nói nguyện các ngươi hai mắt c h ứ n g minh lúc này xe nhà lưu động phía trước cái ghế trên ghế đã ngồi đầy người phí lâm cấp tốc leo lên xe nhà lưu động đứng tại cổng chỉ vào bên cạnh cửa sổ nói bước đầu tiên hành lễ tận đến giờ phút này long duyệt hồng mới phát hiện xe nhà lưu động cửa sổ xe trô dán hai cái kim sắc mặt trời bọn chúng như là một đôi tản r a quang mang con mắt ở đây tín đột thì đồng thời đứng dậy đem ngón tay đặt tại hạ hốc mắt chỗ trang nghiêm ca ngợi nói thần là nhật cùng nguyệt hoàn thành bước đầu tiên về sau phí lâm ra hiệu mọi người ngồi xuống cũng bởi vì có khách đứng ngoài quan sát nhiều lời hai câu chấp thuế vừa là nhật cùng nguyệt cũng đại biểu cho thần thánh con mắt thần nói cho chúng ta biết trên đất s á m chỉ có có đầy đủ nhạy cảm con mắt cùng thân thể cường tráng mới có thể tìm được đồng thời tiến vào thế giới mới bước thứ hai chính thức nghi thức đây là tới từ thế giới cũ hủy diệt trước nghi thức là xa xôi niên đại bên trong mọi người tôn sùng chấp thuế chứng minh nó trải qua kiếp nạn vẫn như cũ truyền thừa xuống dưới các vị đồng tín chuẩn bị sẵn sàng nhắm mắt thả thánh nhạc âm nhạc vang lên theo sau đó một đạo giọng nữ quanh quần ra tiết thứ nhất vò thiên ứng h u y ệ t chương m ộ ư ơ i hai quyết định nương theo lấy cái kia đạo giọng nữ ở đây thần thánh chi nhãn các tín đồ nhao nhao nâng lên hai tay đem ngón cái đặt tại lông mày xương phía dưới cùng lúc đó bọn hắn còn lại ngón tay đều giãn ra đi lên khoác lên cái chán một h a i ba bốn thanh tịnh giọng nữ bên trong bọn hắn đi theo tiết ấu t h ầ n s ắ c trang nghiêm vào n ạ n long duyệt hồng miệng hé mở mà nhìn xem biểu lộ dần dần cổ quái nếu như hắn không có nhớ lầm đây cũng là bản cổ sinh vật t r u n g tiểu trong trường học mỗi ngày đều sẽ làm mắt vật lý trị liệu nhiều lắm là cũng chính là tại động tác chi tiết cùng tên c h i ề u dài trên có một số khác biệt rốt cục long duyệt hồng phản ứng lại nhìn về phía tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu tường bạch miên miệng ngôi mím thật chặt gương mặt cơ bắp cùng sau đầu đôi ngựa đều mơ hồ có chút rung động thương kiến diệu không biết lúc nào đã nhắm mắt lại đi theo làm lên biểu lộ dị thường túc m ụ long duyệt hồng đang muốn cùng bọn hắn thấp giọng trao đổi một chút tường bạch miên đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn vị này cựu điều tiểu tổ tổ trưởng chợt n â n g tay phải lên tại ngoài miệng làm cái kéo khóa động tác long duyệt hồng hiểu được bảo trì lại yên tĩnh bạch thần hơi có vẻ mờ mịt nhìn xem bọn hắn không rõ bọn hắn vì sao lại có phản ứng như vậy tiết thứ hai ấn méo tình minh huyệt tiết thứ ba ấn n ặ n g tứ bạch huyệt tiết thứ tư miết quanh hốc mắt nghiêm túc trang trọng bầu không khí bên trong thần thánh chi nhãn thánh lê chậm dại đến hồi cuối tại xe nhà lưu động cổng lĩnh làm phí lâm mở to mắt dùng định s ư ớ n g giọng điệu nói con mắt chi thánh bảo vệ con mắt chính là bảo vệ tính mạng của các ngươi tín đồ nhóm lần nữa đem hai cây ngón t r ỏ đặt ở hạ hốc mắt chỗ cao giọng đáp lại nói nguyện ngươi hai mắt trường minh phí lâm làm ra động tác giống nhau nhưng vô dụng đồng dạng ngôn ngữ mà là ca ngợi lên chấp thuế s ô n g nhật thân la nhật cùng nguyện hoàn thành một bước này về sau hắn lớn tiếng tuyên bố phía dưới tiếp nhận tiệt thánh nói xong hắn từ xe nhà lưu động cổng nhảy xuống tránh ra vị trí mấy tên tín đồ đi vào từ phòng bếp khu vực mang sang từng cái màu cam khay nhựa trên khay đặt vào cái này đến cái khác đĩa mỗi cái trong đĩa đều có mấy cái c h ư n g chín cả rốt khối phí lâm nhìn xem thương kiến r ư ợ u bọn người lấy giảng đạo ngữ khí giải thích một chút đây là chấp t u ế ban ân có thể sáng tỏ đôi mắt của các ngươi n g u y ệ n ngươi hai mắt c h ứ n g minh thương kiến r ư ợ u thành khẩn trả lời một câu nhưng không có làm động tác phí lâm tương đương hào phóng cho mỗi vị khách nhân đều phát phần tiệt thánh vẫn xứng đua cùng thìa long duyệt hồng nói tiếng c ả m ơn đưa tay tiếp nhận không nhanh không chậm bắt đầu ăn mặc dù cái này cả rốt hấp không có thả ngoài định mức đồ gia vị bắt đầu ăn tương đối nhạt nhưng đôi chán ghét thanh năng lượng lương khô cùng quân dụng đồ hộp long duyệt hồng đến nói còn có là tường bạch miên phi thường lý giải vô căn giả nhóm càng muốn tín ngưỡng thần thánh chi nhãn nguyên nhân đây là bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt cùng phong tục quen thuộc tạo thành thương kiến r ư ợ u thì mở miệng hỏi ngươi không có kính mắt sao có phí lâm cảm thấy đây là hảo huynh đệ quan tâm mỉm cười giải thích nói không ít thế lực bên trong còn bảo lưu lấy mài kính mắt thiết bị cùng công nghệ nhưng có thể giống thế giới cũ như thế đem ngươi con mắt tình huống làm cho rõ ràng rất rất ít mà lại kính mắt trung quy là bên ngoài sự vật chúng ta xuyên qua hoang dã này địa phương thời điểm khả năng mấy ngày hơn mười ngày đều không đụng tới một nhân loại khu dân cư coi như đụng tới cũng chưa chắc có thể giúp ngươi phối kính mắt dạng này quá trình bên trong nếu là kính mắt rất hỏng kia không phải tương đương với mù sao còn thế nào lái xe coi như sớm chuẩn bị cho tốt dự bị kính mắt cũng không phòng được ngươi thị lực lại một lần hạ số a đến lúc đó đều phế bày xong việc thực kể xong đạo lý phí lâm cười tủm tìm hỏi thế nào đối với chúng ta thần thánh chi nhãn cảm giác thế nào muốn hay không gia nhập nếu như bị bàn cổ sinh vật các bằng hữu thân thích biết ta gia nhập dạng này một cái giáo phái ta khẳng định sẽ bị cười cả một đời tường bạch miên im ắng nói thầm bên trong không có trực tiếp trả lời mà là lấy ánh mắt nhìn về phía thương kiến diệu thương kiến diệu thành khẩn nói ra ta cảm thấy chúng ta cùng thần thánh chi nhãn không có duyên phận đáng tiếc ca phí lâm một mặt tiếc m ố i hắn chỉ chỉ cựu điều tiểu tổ chức kia xe dịp vị trí nói các ngươi trước đi qua chờ ta ta thay quần áo khác liền đến thảo luận xịt sơn phương án được tường bạch miên lúc này đáp ứng xuống trở về dịp chỗ khu vực trên đường long duyệt hồng quay đầu liếc mắt nhìn như có điều suy nghĩ đối thương kiến diệu nói ngươi cự tuyệt bọn hắn nguyên nhân là ngươi cảm thấy bọn hắn tiệc thánh không phải ăn quá ngon khả năng này chính là không có duyên phận thương kiến diệu thản nhiên trả lời ha ha ta liền biết long duyệt hồng có chút cao hứng hắn cũng cảm thấy đơn thuần cà rốt tiệc thánh quá một mạng hẳn là hấp dẫn không được thương kiến diệu bạch thần cũng coi như dung nhập tiểu tổ thấy bầu không khí phù hợp không hiểu liền hỏi các ngươi vì sao lại đối thần thánh chi nhạn thánh lễ có lớn như vậy phản ứng nghe tới vấn đề này tưởng bạch miên rốt cục không nín được cười nhẹ lên cười đến kém chút đi không được đường một hồi lâu nàng thở phào nói bọn hắn thánh lễ ta quá quen nội bộ công ty mỗi một cái học sinh đều rất quen thấy bạch thần còn có chút mờ mịt nàng đánh cái so sánh nói ngươi còn nhớ rõ thủy vi chấn thể dục buổi sáng a đây chính là trong công ty trường học nhỏ một loại thể dục buổi sáng ha ha đây đúng là thế giới cũ còn x u ấ t lại nhưng cùng chấp thuế không có một chút quan hệ kết quả bọn hắn bởi vì cùng con mắt có quan hệ đưa nó xem như thánh lễ ha ha ta không được tưởng bạch miên cười đến long duyệt hồng cũng không nhịn được cười theo bạch thần đại khái hiểu đi qua tưởng tượng hạ thần thánh chi nhãn dùng thủy vi chấn thể dục buổi sáng làm thánh lễ trăng cảnh trên mặt cũng không khỏi phải mang lên nụ cười thản nhiên vạn nhất lúc trước công ty cao tầng đều là thần thánh chi nhãn người cố ý tuyển cái này làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu đâu thương kiến diệu đột nhiên hỏi lại làm sao có thể long duyệt hồng nói nói thanh âm dần thấp loại khả năng này chỉ là suy nghĩ một chút liền rất kinh dị rất đáng sợ tường bạch miên chừng thương kiến diệu một chút đừng nói chuyện ma nếu thật là dạng này chúng ta đã sớm là thần thánh chi nhãn giáo đồ đang khi nói chuyện bọn hắn trở lại xe dịp bên cạnh tường bạch miên nhìn xem nhà mình toạc giá dần dần rơi vào trầm tư tổ trưởng người đang suy nghĩ gì long duyệt hồng chờ một trận hiếu kỳ hỏi tường bạch miên suy t ư nói ta đang nghĩ có thể hay không từ nghiêm trọng dụng tóc cùng tính đam mê dị thường bên trong đẩy ngược ra chấp thuế s o n g nhật cái kia lĩnh vực giáp tỉnh giả năng lực đặc điểm đỗ hành nói qua đại giới cùng năng lực ở giữa hẳn là có mơ hồ chiếu giỏi thương kiến diệu lập tức làm ra suy đoán có thể để cho địch nhân dụng tóc cùng biến thái năng lực như vậy hẳn là phân loại tại tâm linh đả kích bên trên long duyệt hồng tưởng tượng hạ nói tường bạch miên trận nhìn thương kiến diệu một chút ta nói là tìm kiếm điểm giống nhau bất quá nha còn không thể khẳng định phí lâm nói cái thứ hai giác tỉnh giả cũng là thần thánh chi nhãn giáo đồ nếu như đúng là ta cảm thấy bọn chúng chỗ tương đồng là đều liên quan đến kích thích tố bạch thần tại hoang dã kẻ lưu lạc bên trong thuộc về giáo dục cơ sở tương đối tốt loại kia biết đại khái kích thích tố đại biểu cái gì nàng cân nhắc nói phạm vi này liền lớn xác thực nhưng trước mắt tư liệu quá ít chỉ có thể phỏng đoán đến trình độ này tường bạch miên lừ một tiếng lại nói còn có đã bọn hắn giáo nghĩa trọng điểm là con mắt năng lực khả năng cũng sẽ bao hàm thị giác lĩnh vực ha ha nếu có thần thánh chi nhãn giác tỉnh giả có thể làm đến s ấ p xỉ ẩn thân ta một chút cũng sẽ không kỳ quái nàng không nói nếu là gặp được cùng loại giác tỉnh giả làm như thế nào phòng bị cựu điêu tiểu tổ bốn vị thành viên thảo luận ở giữa phí lâm đã thay đổi ngày hôm qua kiện áo da màu đen đi tới Cái h ông của hắn vẫn như cũ treo một cái súng túi bên trong là mãng xà súng lục bắt chuyện qua nhìn một chút cựu điều tiểu tổ xe dịp hắn cân nhắc nói phun thành màu xanh quân đội ngụy trang thế nào đối dịp đến nói loại này tương đối phổ biến sẽ không trở thành người khác chú ý tiêu điểm có thể tường bạch miên đầy đủ tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến phí lâm ngược lại hỏi các ngươi dự định làm sao đem mình đưa đến giã thảo thành đi chúng ta có chuyên môn xe kéo có thể thả dịp Không chúng ầ n p i thoái như vậy. Bạch miên đối thương kiến huynh đệ sinh tử nói ra mình ý nghĩ, các người phái chi đội giả vợ như đi giã ề n như Tường thương huynh mình nghĩ. không lớn như thành làm ăn. tử một thảo bạch Các rượu vậy. vợ c làm đệ ra ý xe ta xem lẫn là lúc trong bên trong là được. Nếu như các người đúng lúc có kế sách như thế, được. các có sách kế vừa ậ Thật vậy. y thì càng tốt. Phí lâm cười ha ha một tiếng. Thật đúng là trùng thích ta Phí ha ha hợp như hán Chúng càng cười Cười là đúng xong sung nói. giải lâm sau, về v bổ vặn có một chi đội xe muốn đi giã thảo thành nhìn có thể hay không lại nhiều sách về điểm đồ ăn các ngươi đồ ăn dự trữ không đủ rồi tường bạch miên đoán được không phải nguyên nhân này nhưng lại cố ý hỏi như vậy phí lâm thở dài nói năm nay thời tiết không tốt rất nhiều nơi lương thực đều giảm sản lượng nhiều dự trữ chút nói không chừng có thể cứu mạng hoặc là bán đi cái giá tốt nói đến phần sau nửa câu trên mặt hắn dần dần lộ ra ý cười vậy chúng ta liền theo các ngươi chi kia đội xe đi tường bạch miên không có hỏi nhiều nữa tổng chúng ta phải trả bao nhiêu cái đồ h ộ hoặc là ngươi càng muốn hơn lương khô cùng thanh năng lượng tối hôm qua rượu cùng cơm tối hôm nay x、sì、ỉ sơn cùng ngày mai đội xe phù hộ tổng cho mười cái đồ hộp là được không đủ có thể cầm lương khô cùng thanh năng lượng chống đỡ phí lâm rất báo tường số lượng tường bạch miên nhẹ nhàng thở ra miễn cưỡng đủ phí lâm tiếu d u n g đi theo trở nên nhẹ nhõm vậy ngày mai buổi sáng liền xuất phát giữa trưa trước nhất định có thể đến nhanh như vậy tường bạch miên mặc dù không có ý định tiếp tục đường vòng nhưng cũng biết tiếp xuống tối thiểu còn có một ngày lộ trình chương i c ư mười ba g i ã thảo thành sáng ngày thứ hai chín giờ ra mặt bạch thần lái làm tốt ngụy trăng dịp chở cựu điều tiểu tổ mặt khác ba tên thành viên cùng vô căn giả doanh địa đoàn t r ư ở n g phí lâm đi theo một cái từ năm sáu chiếc xe tạo thành thương đội hướng về giã thảo thành xuất phát không biết là đẩy nhanh tốc độ hay là gắng đạt tới chân thực nguyên nhân một lần nữa x ị t sơn sau dịp rất nhiều nơi màu sắc đều không quá cân đối chỉ là đại thể có thể nhìn ra là màu xanh quân đội ngụy trang cái này liền cùng đất s á m bên trên chạy đại bộ phận dịp phi thường giống bọn chúng một khi đụng đập hoặc là không có địa phương sửa hoặc là liền tùy tiện sửa một chút sẽ không giảng cứu nhiều như vậy mà phí lâm sở dĩ không ngồi mình thương đoàn xe là bởi vì hắn cảm thấy đến giã thảo thành liền muốn cùng hảo huynh đệ thương kiến r ư ợ u tách ra phải nắm chắc thời gian nhiều trò chuyện một hồi điều này sẽ đưa đến dịp hàng sau ngạnh s i n h s i n h t r ê n ba cái đại nam nhân còn tốt chiếc xe này không gian rộng rãi không đến mức bởi vậy ảnh hưởng đến cơ thể nghiệm ra doanh địa vây quanh một bên khác về sau long duyệt hồng rốt cục trông thấy phiến khu vực này trọng yếu nhất công trình nhà máy nước t r u n g quanh nó cây xanh thấp thoáng hoàn cảnh coi như không tệ xem ra bị chiếu cố rất khá chờ thông qua cái này nhà máy nước một tòa thành thị phế tích dần dần triển khai tại cựu điều tiểu tổ tất cả thành viên trước mắt nơi này cơ hồ tất cả cao lầu đều đã sụp đổ hoặc xám trắng hoặc nâu bùn khối cùng quật cường chi cạnh mục nát gỉ cốt thép lộn xộn đắp lên cùng một chỗ bị khô héo dây thường xuân lá cây cùng các loại thực vật che lại chỉ loang thoáng h i ể n lộ bộ phận cái này liền giống vô số bị t r ô n xuống người trước khi chết rốt cục đem mình tay ló ra y đ ồ bắt lấy thứ gì so với đầm lầy chỗ sâu cái thành phố kia phế tích nơi này đã hoàn toàn nhìn không ra thế giới cũ nguyên bản bộ dáng liền ngay cả di tích thợ săn đều từ bỏ nơi này còn lại những vật kia hoặc là siêu tập khó khăn hoặc là không có chút giá trị nếu như không có tiến vào đầm lầy chỗ sâu chưa từng gặp qua thế giới cũ hình bóng long duyệt hồng đối với dạng này c h ẳ n g cảnh nhiều lắm là có chút cảm thán mà bây giờ tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp đã không hiểu nặng nề lại một trận b i thương ai phụ xe vị trí tưởng bạch miên nhẹ nhàng thở dài phí lâm ngồi tại thương kiến diệu cùng long duyệt hồng ở giữa ngắm nhìn ngoài cửa sổ nói da da của ta còn sống lúc đó cho ta nói đây là cái gì thành phố du lịch bằng không bọn hắn cũng sẽ không thật xa mở ra xe nhà lưu động tới thương kiến diệu không có nhận phí lâm gốc dạ n g đột ngột nói ra ta muốn thả bài hát hồi ức quá khứ bài kia tường bạch miên biết sơ lược hỏi ngược lại thương kiến diệu trọng trọng gật đầu đúng được rồi được rồi ảnh hưởng tâm tình Tường bạch miên khoát tay á o đường này vốn là khó lái vẫn là là không nên q u ấ y nhiễu bạch thần cái này bị triệt để từ bỏ thành thị phế tích bên trong bởi vì kiến trúc sụp đổ mặt đất hạ xuống rất nhiều con đường hoặc là bị vùi lấp hoặc là bị gián đoạn căn bản là không có cách thông hành cỗ xe chỉ có thể không ngừng mà cải biến lộ tuyến một chút xíu tiến lên còn tốt mặc kệ là bạch thần phí lâm hay là phía trước dẫn đường vô căn giả nhóm đối với nơi này cũng còn tính quen thuộc không đến mức lạc đường thực sự cảm kích những cái kia di tích thợ săn đem ngăn ở trên đường xe đều lấy đi bằng không chỉ có thể vòng qua cái thành phố phế tích này vậy liền quá chỉ hoãn thời gian trong quá trình này t ư ở n g bạch miên từ đáy lòng cảm khái một câu cái này cũng có chúng ta công lao phí lâm cười sờ sờ bên miệng hoa dâm sợi dâu chúng ta thương đoàn có không ít xe là từ nơi này lấy được hiện tại cũng là đời ông nội nói chuyện phiếm ở giữa đội xe dùng hơn một giờ chậm rãi thông qua thành thị phế tích hủy hoại nghiêm trọng nhất khu vực đường xá dần dần chuyển biến tốt đẹp phía trước thậm chí còn có thể nhìn thấy từ từng cây s á m trắng trụ lớn trống lên giữa không trúng con đường phía trên dị thường trống trải bị hao tổn vết tích cũng không quá rõ ràng chỉ là có nhiều khô bại cỏ dại lại qua không biết bao lâu đội xe đến nơi trọc hà bên cạnh nơi này nước c h ả y đều lăn lộn ngả vàng màu sắc tựa hồ sen lẫn rất nhiều bùn cát bởi vì là mùa đông lòng sông không ít địa phương đã trực tiếp bại lộ trong không khí tràn đầy nước bùn đội xe nghiêng phía trước một tòa từ từng đôi tảng trống lên cơ trung cầu nối vượt ngang qua hai bên bờ chờ thêm tòa này mới cầu lại hướng phía trước lái tầm mười phút lấp kín đến mấy mét cao màu xám trắng tường thành ánh vào trong mắt mọi người đó chính là dã thảo thành phí lâm giới thiệu nói có tường thành long duyệt hồng lại kinh ngạc lại hiếu kỳ mà hỏi tham hắn nhớ kỹ sách giáo khoa bên trên viết qua thế giới cũ thành thị đã không giống niên đại cổ xưa như thế còn muốn xây dựng cao lớn rắn chắc tường thành nhiều lắm là cũng chính là trường học này địa phương vì quản lý thuận tiện sẽ xây một vòng không cao tường tây nếu như là thế giới cũ hủy diệt sau làm cái này cần là bao lớn công trình a phí lâm cười cười nói bên này là vừa rồi cái thành phố kia phế tích phụ thuộc phẩm tại thế giới cũ hủy diệt trước nghe nói là cái gì cổ thành điểm du lịch vì trả nguyên niên đại cổ xưa phong mạo bảo tồn cùng tu sửa tường thành tường bạch miên kết hợp kiến thức của mình phỏng đoàn nói phí lâm vừ một tiếng ta nghe nói sớm nhất lúc đó rất nhiều người sống sót chuẩn bị thành lập khu dân cư thời điểm có cân nhắc qua trước đó cái kia phế tích nhưng trong này hư hao quá nghiêm trọng mà bên này có tường thành có mình nhà máy nước cách trạm thủy điện cũng gần nói đến đây hắn ha ha cười nói mặc dù tường thành phòng không được đại pháo phòng không được bom nhưng ít ra có thể ngăn trở g i ã thú quái vật cùng vô tâm giả để mọi người thu hoạch được càng nhiều cảm giác an toàn đang khi nói chuyện đội xe đến nơi giã thảo thành cửa thành nơi này có chút hỗn loạn dịp tốc độ một chút thả rất là t r ầ m chạp long duyệt hồng quay cửa xe xuống thăm dò nhìn ra ngoài phát hiện cửa thành t r ê n một đống người bọn hắn mặc hoặc phế phẩm hoặc cổ xưa quần áo khuôn mặt tại ngày đông trong gió lạnh một mảnh trắng bệnh bờ môi đã có chút phát xanh những người này lấy bên trong thanh niên nam tử cùng nữ tính chiếm đa số tiếp theo là hải tử không có một cái đã có tuổi láo giả bọn hắn biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều hơi choáng máy móc thuận đội ngũ dịch chuyển về phía trước đ ộ c lên đây là long duyệt hồng quay đầu nhìn về phía phí lâm phí lâm nửa chống lên thân thể cố gắng hướng cửa thành vị trí liếc mắt nhìn hắn rất nhanh lại ngồi xuống thở dài nói đây đều là không có gì qua mùa đông đồ ăn hoang dã kẻ lưu lạc đến giã thảo thành đến thử thời vận nơi này có thể tìm được công việc long duyệt hồng lấy công ty nhân viên thói quen hỏi phí lâm tự rêu cười cười vận khí tốt nhất bị thợ săn công hội thu lưu hoặc là mua xuống làm dòng chính bồi dưỡng vận khí kém hơn một bậc bị quý tộc các lao gia coi trọng trở thành nô bục lại kém nhất đẳng được đưa tới chung quanh từng cái trong trang viên làm nông nô vận khí không tốt lắm bị làm ra thị sinh ý mua về vận khí kém nhất chính là làm thợ mỏ nghe s o n g phí lâm miêu tả trong xe dịp trở nên cực kỳ yên tĩnh hồi lâu không một người nói chuyện long duyệt hồng nhìn xem cỗ xe từng chút từng chút siêu việt những người kia lại không biết mình có thể làm thứ gì hắn thu hồi ánh mắt nhìn thương kiến diệu một chút chỉ thấy vị hảo hữu này một mặt túc mục rốt cục tưởng bạch miên phá vỡ hiên lặng như chế rêu lặp lại một cái từ ngữ quý tộc đây không phải cùng tối sơ thành học sao dù sao cũng là tối sơ thành một phân tử phí lâm đối này cũng không rất để ý long duyệt hồng thu thập xong tâm tình tiếp tục hỏi bọn hắn vì cái gì còn muốn tại cửa ra vào xếp hàng hắn nhớ kỹ bạch thần đề cặp qua giá thảo thành tương đương mở ra không có vào thành thuế nhiều như vậy kẻ lưu lạc ai biết có hay không mang theo cái gì bệnh truyền nhiễm loại thời điểm này khẳng định phải làm cái cơ bản kiểm tra bằng không mọi người cùng nhau xong đời phí lâm đối cùng loại quá trình tương đối quen thuộc ừng long duyệt hồng gật đầu ngược lại hỏi a làm sao không có gì lao nhân hắn lời còn chưa dứt đột nhiên tỉnh n ộ lại ta minh bạch như thế rét lạnh mùa lại thiếu ăn thiếu mặc niên kỷ hơi lớn một điểm khẳng định đều đi không đến giã thảo thành còn không bằng bản thân kết thúc đem tài nguyên tập trung cho hậu đại cái này thậm chí khả năng bao quát thi thể của bọn hắn dạng này nhận biết để long duyệt hồng một trận khó chịu phí lâm lập tức vô vô long duyệt hồng bả vai ai quen thuộc đi đây chính là đất s á m đợi đến hạ trận tuyết rơi đầu tiên tình huống sẽ còn càng hỏng bét nói đến đây hắn ngắm nhìn phương bắc nghe nói hát triều hoang dã bên kia đã tuyết rơi tuyết hai lái xe bạch thần không biết nhớ lại cái gì tường bạch miên lập tức an ủi nàng một câu còn tốt thủy vi trấn không cần lo lắng những vấn đề này lại chậm dai xây dịch một trận đội xe rốt cục thông qua kiểm tra tiến vào giã thảo thành long duyệt hồng vô ý thức nhìn về phía bên ngoài phát hiện trên đường phủ lên hoặc màu xanh hoặc sám trắng gạch đá lộ ra rất là hợp quy tắc nhưng chúng nó đều có chút chật hẹp chỉ có thể miễn cưỡng qua hai chiếc xe ven đường kiến trúc đều không phải quá cao tối đa cũng liền năm tầng đỉnh chót đều là mái cong đấu cùng tạo hình tầng dưới chót thì là từng dãy sát đường gian phòng cái này cùng đầm lầy chỗ sâu cái thành phố kia phế tích rất giống đồng dạng bọn chúng đều treo bảng hiệu của mình long duyệt hồng liếc nhìn lại nhìn thấy danh tiếng lâu năm tiệm mì a tu thực phẩm phụ trường ký tạp hóa tối sơ thành cơ quan cùng xạ kích q u á n nét các loại tên liên liên nói bên cạnh trên cột điện cũng dán từng chương giấy trắng trên đó viết chuyên trị nghi nan tạm c h ứ n g mấy chữ trừ đó ra long duyệt hồng còn chứng kiến không ít lấy hồng hà văn thư viết bảng hiệu cái này bao quát phòng ăn câu lạc bộ bánh mì các từ đơn tận đến giờ phút này long duyệt hồng mới khắc sâu nhận thức đến da thảo thành là tối sơ thành một bộ phận người đi trên đường bên trong tóc đen mắt nâu người tiếp cận một nửa nhưng cũng chỉ có một nửa những người còn lại có tóc vàng có tóc nâu có mắt x a n h có mắt xanh lủ đương nhiên bởi vì là mùa đông hàn phong t h ấ u xương phía ngoài người qua đường cũng không phải là quá nhiều xem ra rất náo nhiệt long duyệt hồng cảm khái một câu cái này cũng chưa tính hai tháng trước đến xe đều không cách nào lái phí lâm vừa cười vừa nói nơi này đường nguyên bản cũng không phải là thiết kế cho cỗ xe lại hẹp lại dễ dàng ép hỏng dạng này a long duyệt hồng nhẹ gật đầu lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ liền giống như t h ư ờ n g kiến rượu k i a từng cây trên cột điện các loại tuyến đường không có chút nào quy hoạch kéo hướng địa phương khác nhau lộ ra phi thường lộn xộn phảng phất chia cắt bầu trời theo cỗ xe tiến lên long duyệt hồng lại nhìn thấy một cái bảng hiệu phố nam nô lệ thị trường long duyệt hồng một chút trầm mặc chương mười bốn lịch sử phí lâm tựa hồ không có phát giác được long duyệt hồng trầm mặc tiếp tục giới thiệu nói giá thảo thành không lớn bố cục rất đơn giản liền phân cái đông nam tây bắc đường phố mỗi con phố bên trên còn có chút ngõ nhỏ ấy chỉ có thể một chiếc xe ra vào loại này phố nam chủ yếu là thị trường đủ loại đồ vật ngươi chỉ cần tìm đúng người đều có thể mua được bao quát cực lạc đảo sinh ra ma túy phí lâm còn chưa nói hết nhảy qua nội dung phía sau đông ngai lấy quán trọ khách sạn nhà kho bãi đỗ xe làm chủ tây ngai có thợ săn công hội quán bar quán t r à trung tâm tắm rửa hộp đêm những n à y ngư lòng hôn tạm địa phương đến bắc ngai muốn trước qua trung tâm quảng trường cùng thị chính ca o úc sau đó là một tòa không lớn cầu trên cầu có mười mấy hai mươi cái võ trang đầy đủ thủ vệ bắc ngai là quý tộc lao r a các đại trang viên chủ giàu có các thương nhân chỗ ở phủ thành chủ cũng ở bên kia phí lâm giảng những nội dung này đều là tưởng bạch miên bọn người biết đến dù sao có bạch thần cái này xứng trước dẫn đường nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghe được rất chân thành t ự a qua hồ không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi、tiết. Theo xe lên, phí、lâm、thu hồi ánh h luận tiến lên, n gì bỏ bất một tiết. mắt, lâm cái điểm đội xe ư có điều suy n g h hỏi. Các người có thợ săn huy chương、sao? Không、có. Thương kiến Diệu phi thường thẳng nhiên. ĩ người kiến Các có có. săn Không Tường rượu có. sao? bạch miên cùng long duyệt hồng đi theo lắc đầu bạch thần thì không trả lời phí lâm cười cười nếu có cơ hội vẫn là đi đăng ký một cái di tích thợ săn thân phận đi tại địa phương khác còn tốt giá thảo thành bên trong không có thợ săn huy trường không thuận tiện như vậy nơi này đã biến thành thợ săn công hội chủ đạo thành thị tường bạch miên biết do còn cố hỏi nàng đối g i a thảo thành bản thân liền có sự hiểu biết nhất định mà bạch thần càng phi thường quen thuộc phí lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói từ cái nào đó góc độ tới nói thật đúng là tính hắn cười giải thích nói các ngươi biết g i ã thảo thành vừa thành lập lúc đó tình trạng a không biết lái xe bạch thần dẫn đầu trả lời trước tiên nàng là một cái vì sinh kế mệnh mọi buôn ba hoang dã kẻ lưu lạc đối g i a thảo thành hiểu rõ càng nhiều tập trung ở lập tức liền có thể dùng đến trên tình báo không thế nào chú ý qua nó lịch sử thấy tưởng bạch miên cũng nửa nghiêng thân thể nhìn lại phí lâm sờ sờ bên miệng hoa dâm sợi dâu nói lúc kia những người còn sống sót hướng nơi này tụ tập tự nhiên hình thành hơn mười cái vũ trang đoàn thể trải qua kịch liệt nội bộ sống mái với nhau cuối cùng còn lại bảy cái người này cũng không làm gì được người kia tăng thêm giá thú quái vật vô tâm giả uy hiếp bọn hắn nhận thức đến lại như thế đấu tiếp Tất cả mọi nghe ư ờ i sẽ c ế thế phiếu, t thỏa thành một trang thể một phiếu, để cử thành nhau hiệp, nghị hội, chủ, h là lẫn lập đoàn cộng đồng đối ngoại. n cái mỗi cái đối cử g sự vũ đề đến đó t ư ở n g bạch miên nhẹ nhàng r ố t cảm nói chế độ dân chủ quân sự nguyên thủy nàng lập tức thở dài nhân loại văn minh tuần hoàn a chế độ dân chủ quân sự nguyên thủy long duyệt hồng ở trong lòng lặp lại lên cái danh từ này phát hiện từng chữ chính mình cũng nhận biết nhưng liền cùng một chỗ liền có chút lý giải khó khăn tất cả mọi người là bàn cổ sinh vật nhân viên tiếp nhận chính là một dạng giáo dục vì cái gì tổ trưởng liền có thể nắm giữ nhiều như vậy ngoài định mức tri thức bởi vì nàng có thể nhìn thấy rất nhiều khóa ngoại sách phí lâm cũng ngơ ngác một chút không nghĩ tới sẽ nghe thấy như thế học thuật một cái danh từ đương nhiên lấy hắn đôi các nơi chế độ hiểu rõ nhẹ n h ó m liền lý giải đây là ý gì mặc kệ nguyên thủy hay là không nguyên thủy chỉ cần dùng tốt là được phí lâm biểu đạt hạ mình ý nghĩ tiếp tục nói Cái này khiến giã này Thành hoặc hoặc Thảo về sau giá thảo thành trở thành tối sơ thành phụ thuộc bảy cái vũ trang đoàn thể thủ lĩnh chậm rãi diễn biến thành vùng này địa khu đại quý tộc mỗi người bọn họ thủ hạ lại có một nhóm tiểu quý tộc trưởng quản lấy quay c h ú n g quanh giã thảo thành thành lập to to nhỏ nhỏ trang viên ha ha nghị sự hội cũng thêm hai chữ trở thành quý tộc nghị sự hội lại về sau có một nhà con riêng dựa vào cố gắng của mình cùng gia tộc tài nguyên leo đến thợ săn công hội bản địa vị trí hội trưởng bên trên cái này vốn là cũng không có gì nhưng một lần nội bộ chính biến bên trong kia một nhà chủ c h i tuyệt tự vì không để chi nhánh kế thừa cái kia con riêng được thừa nhận trở thành gia chủ trở thành quý tộc h ắ n g dựa vào mình tại thợ săn công hội địa vị cùng gia tộc tài sản vật tư tại không để cho người chú ý tình hung dưới dần dần lung lạc đến một nhóm lợi hại di tích thợ săn ân cái này tại địa phương khác cũng có thể gọi lính đánh thuê dù sao ta hoài nghi trong này rất có thể có một chút giác tỉnh giả tóm lại trải qua mấy lần nội đấu cái kia con riêng được đề cử làm thành chủ từ đó về sau quý tộc nghị sự hội quyền lợi bắt đầu hữu danh vô thực đề cử chế bị chơi thành biến tướng gia tộc kế thừa chế có loại lịch sử tái hiện cảm giác tường bạch miên sau khi nghe xong cười một tiếng đây chính là bản địa thợ săn công hội cường thế hơn nguyên nhân phí lâm gật đầu đúng hiện tại mỗi một đời thành chủ đều sẽ kiêm nhiệm thợ săn công hội bản địa hội trưởng xem ra tại khác biệt địa phương thợ săn công hội cũng sẽ có một số khác biệt cải biến ta trước kia còn là kiến thức quá ít tường bạch miên đối với hiểu rõ những này phi thường thỏa mãn bạch thần thì đột nhiên hỏi cái kia con riêng chính là thị chính trước đại lâu cái kia tượng đá Ừ. phí lâm cười nói hứa nhĩ đức được xưng là giã thảo thành đến nay vĩ đại nhất thành chủ hắn còn sống thời điểm v u n g ra rất nhiều hạn chế để giã thảo thành trở thành tăng lữ hoa nguyên thương m ậ u phát đạt nhất nhất có sức sống cũng nhất có nông nghiệp cơ sở thành thị nếu như không phải như vậy năm nay loại này khí hậu giã thảo thành không có khả năng không thiếu lương thực bất quá hắn được tuyển thành chủ về sau vì đời sau trải đường lúc vì lấy được tối sơ thành ủng hộ phế bỏ giã thảo thành không ít trọng yếu sản nghiệp đổi từ bên kia nhập khẩu tại cái này một khối bên trên g i ã thảo thành hoàn toàn trở thành tối sơ thành phụ thuộc nhưng đây đối với chúng ta là chuyện tốt ta hàng năm cũng sẽ ở g i ã thảo thành cùng tối sơ thành ở giữa chạy thật nhiều chuyến la một m vào nam g i a bắc thương đoàn đoàn trưởng hắn đối với mấy cái này bí văn là hạ bút thành văn đang khi nói chuyện đội xe ngoặt vào đông ai chạy đến một nhà bên ngoài quán rượu khách sạn này danh sưng là khách sạn mỹ lý nó chiếm cứ ba cái sắt đường gian phòng cùng đối ứng lầu ba lầu bốn cùng lầu năm khách sạn bên cạnh là đầu ngõ nhỏ trong ngõ nhỏ có một cái đi ngược chiều hàng rào sắt đại môn thông hướng một cái trống trải bị kiến trúc vây quanh v i ệ n tử đây là độc thuộc về khách sạn bãi đỗ xe tăng tử thương đoàn đội xe thuần thục chạy đến nơi này một cái mang theo tuyến dệt mũ trọm phủ lấy thật dày màu xanh quân đội bông và áo khoác nam tử trung niên từ vọng bên trong ra kéo ra đại môn cười nói ra các ngươi lại tới a hắn xoa xoa hai tay bị xe lạnh hàn phong thổi đến có chút run dày đây không phải coi trọng ngươi nhà khuê nữ sao phía trước vô căn giả vui đùa để cỗ xe lái vào bãi đỗ xe phí lâm thấy bạch thần chủ động dẫm phanh lại để dịp dừng ở trên đường cái có chút tiếp nối hỏi các ngươi dự định mình tìm địa phương ở đúng vậy à liền không làm phiền các ngươi miễn cho về sau có chuyện gì còn phải liên lụy đến các ngươi tường bạch miên thành khẩn nói có cái gì t ố t sợ ta cùng tiểu thương là huynh đệ à? phí lâm đưa tay vỗ xuống thương kiến diệu bà vai chính là huynh đệ mới không thương ể liên lụy. t h kiến diệu rất chân thành hồi đáp hắn lập tức cùng phí lâm đối mặt ai cũng không nguyện ý yếu thế rốt cục phí lâm thở dài nói vậy các ngươi muốn vạn sự cẩn thận à có khó khăn gì cứ tới tìm ta chúng ta hẳn là sẽ ở chỗ này đợi cái vài ngày ai tình huống hiện tại dần dần sáng tỏ những quý tộc kia lão ra những cái kia trang viên chủ nhóm hẳn là cũng có thể nhìn ra được thu mua lương thực không phải dễ dàng như vậy căn dặn xong hắn xuống xe cầm thật chặt thương kiến diệu hai tay lưu luyến không rời nói ra hy vọng còn có thể gặp lại nhất định có thể gặp lại thương kiến diệu lung lay song phương nắm chắc tay cáo biệt phí lâm một nhóm bạch thần để dịp tiếp tục hướng phía trước mở bây giờ đi đâu bên trong long duyệt hồng nghẹn nửa ngày cuối cùng có cơ hội hỏi t h ă m t ư ờ n g bạch miên dùng cằm chỉ chỉ bạch thần để tiểu bạch tự do phát huy tùy tiện an bài bạch t h ầ n nhữ mày tổ trưởng ngươi làm sao cho ta lấy ngoại hiệu tiểu tổ nội bộ lão kêu tên không thân cận tường bạch miên cười tủm tìm nói ngươi cũng có thể gọi ta tường h t ỷ miên t ỷ hoặc là rõ ràng ngươi thật là trẻ con a người qua đường thương kiến diệu có sao nói vậy tường bạch miên nâng lên tay trái để nó thoát ly phụ xe thành ghế che chắn phía trên nhỏ bé hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất bạch thần không nói gì để cỗ xe chạy đến đông nhai cuối cùng dọc theo bên tường thành duyên con đường c u ố n về phía nam thấy thương kiến diệu ngậm miệng lại tường bạch miên suy tư một hồi lâu tiếp tục nói ra chờ gian xếp xuống dưới chúng ta ăn trước cơm trưa sau đó dựa theo ước định phương thức liên lạc công ty nhân viên tình báo tại chúng ta dự thiết địa phương dự thiết thời gian điểm gặp mặt bí mật quan sát qua cái kia tình báo viên không có vấn đề không ai theo dõi về sau liền để thương kiến r ư ợ u đi lên cùng hắn kết giao bằng hữu lúc này dịp n g ặ t vào phố nam một đầu ngõ nhỏ dừng ở một loạt phòng ốc trước long duyệt hồng thăm dò nhìn về phía bên ngoài trước hết nhất nhìn thấy là một khối chiêu bài cửa hàng x u ố n g a phúc dưới chiêu bài màu trắng gạch men xứ khuyết tổ nghiêm n trọng trên tường có người dùng màu đen bút mực viết một hàng chữ thu súng ngắn hỏng súng chừng hỏng súng tiểu liên hỏng t r ư ơ n g mười lăm nam gì? bọn hắn còn hiểu sửa chữa súng ống a long duyệt hồng nhìn xem ghế lái bạch thần đẩy ra cửa xe hắn ý tứ là cái này đã không thuộc về đơn giản sửa chữa ăn không được chén cơm này liền mở không được dạng này cửa hàng bên ngoài hàn phong gào thét bạch thần nhịn không được lôi kéo trên cổ màu xám khăn quảng cổ mà lại Có lúc hư mất súng ống liền chưa hẳn thật hư mất hoặc là hỏng đến không phải nghiêm trọng như vậy t ư ờ n g bạch miên căn cứ chính mình kinh nghiệm cùng kiến thức phỏng đoàn nói chỉ là bán súng người không hiểu nhiều bạch thân gật đầu nói đây chính là nhất kiếm tiền bộ phận nói xong nàng đóng cửa xe đi hướng cửa hàng súng a phúc tiền long duyệt hồng học qua cái danh từ này nhưng ở trong hiện thực chỉ gặp qua một lần đó chính là thường kiến rượu từ ngô thủ thạch nơi đó cầm tới thế giới cũ tiền su tường bạch miên một bên xuyên thấu qua kính chắn gió một bên thuận miệng nói ra nơi này xem như thế lực lớn một bộ phận khẳng định có tiền lưu thông chỉ bất quá thường thường giới hạn tại nội bộ kỳ thật đi công ty điểm cống hiến từ trên bản chất giảng cũng hơi tương đương tiền ngươi quên vật ngang giá cái này khái niệm sao long duyệt hồng hồi tưởng mấy giây yếu ớt nói ra chúng ta không có học qua tường bạch miên vì đó nghẹn lời mấy giây mới cười nói quay lại cho các ngươi vài cuốn sách xem thật kỹ một chút mặc dù liền nội bộ công ty sinh hoạt mà nói cái này không có tác dụng gì nhưng đối thường xuyên đến đất s á m bên trên chúng ta tới nói có trợ giúp lý giải rất nhiều chuyện mà lại nếu như ngươi có thể dung hội q u a n thông ngươi rời cựu điều tiểu tổ sẽ nhẹ nhõm không ít thậm chí có thể phân phối đến phụ trách ngoại thương bộ môn đi tốt tốt long duyệt hồng nghe được nhãn tình sáng lên mặc dù hắn tiếp xuống trong hơn nửa năm đều khẳng định tại cựu điều tiểu tổ nhưng người không lo xa tất có phiền gần vẫn là phải vì về sau chuyển cương vị chuẩn bị sẵn sàng bằng không thích đ ứng cao như vậy thu nhập cương vị thấp liền thật dễ dàng để người thất lạc lại nói về sau còn phải trèo c h ố n g một gia đình đâu tường bạch miên cười gật đầu sau đó nghi ngờ nhìn về phía thương kiến diệu nói người tại sao không nói chuyện giá hỏa này càng yên tĩnh nàng càng sợ hai hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân thương kiến diệu sờ lấy bụng nói tiết kiệm tinh lực cũng đúng tường bạch miên cũng cảm thấy đói cái này đều qua cơm t r ư a thời gian một hồi lâu đang khi nói chuyện bạch thần từ cửa hàng súng a phúc ra trở lại xe dịp bên trên phía sau của nàng một cái bộ cổ xưa thông khí phục tuổi trẻ nam tử cùng đi theo r a mở ra mấy mét bên ngoài hàng rào sắt đại môn cái này thông hướng cửa hàng súng chỗ kiến trúc hậu phương đây là một cái từ mấy tòa nhà vây ra hình vuông v i ệ n tử mặt đất phủ lên màu xám trắng gạch đá nhưng đã vỡ vụn không ít tích một chút nước mưa bạch thần tìm cái địa phương đem dịp ngừng tốt về sau vừa lái xe cạnh cửa nói ra chính là chỗ này tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu xuống xe nhìn quanh một vòng đem viện từ bốn cái chỗ lối ra một mực ghi tạc não hải sau đó bọn hắn đi theo bạch thần đi vào cửa hàng x u ố n g a phúc cửa sau sôi theo một đoạn âm lanh ẩm ớt s á m trắng cầu thang từ lầu hai nơi này đã đợi lấy một vị xem ra có hơn ba mươi tuổi nữ tử nàng tóc đen kéo cao thành bụi tóc ngũ quan chưa nói tới phát triển lại có một loại khó tả phong tình lúc này nàng mặc màu đỏ sầm áo đông chỗ cổ có một đầu lệch màu đậm khăn quàng cổ cả người thu thập phải tương đương sạch sẽ nam di bạch t h ầ n lên tiếng chào hỏi nam di quét cựu điều tiểu tổ đám người một chút cái gì đều không có hỏi chỉ vào lầu hai cuối hành lang nói gian phòng của các ngươi là tận cùng bên trong nhất hai gian gặp được vấn đề có thể hướng trong viện nhảy cũng có thể hướng trên đường nhảy chìa khóa ngay tại trên cửa tường bạch miên nhìn một chút nam di trên cổ khăn quàng cổ chất lên nụ cười nói tạ ơn lại không phải cho không các ngươi ở nam di hé miệng cười một tiếng hai cái gian phòng mỗi ngày một cái năm trăm gram quân dụng đồ hộp hy vọng các ngươi cuối cùng đừng ghi nợ tường bạch miên ngữ khí nhẹ nhàng nói ra yên tâm thực tế giao không lên ta sẽ để cho bọn hắn đi kiếm chuyện làm nàng chỉ là thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nam di không quá để ý cười nói tại giã thảo thành di tích thợ săn cạnh tranh rất kịch liệt có đôi khi bọn hắn thậm chí đều sẽ tiếp giúp người đưa cơm trưa cơm tối nhiệm vụ nàng dừng một chút nói bổ sung nhà vệ sinh cùng phòng tắm đều tại một bên khác đến cùng liền có thể trông thấy nếu như muốn tắm rửa lại sợ lạnh tốt nhất chọn chúng buổi trưa m ộ ư ơ i hai h đến m ộ ư ơ i hai rưỡi ban đêm sáu h rưỡi đến bảy h những khi này chúng ta vừa làm tốt cơm bếp l ò tường trống bên trong có đầy đủ nước nóng có thể trực tiếp để lên đến lính dùng ha ha tiết kiệm một chút bỏ lỡ hai cái này điểm liền phải tự mình đổ nước đến máy nước nóng bên trong dùng điện đun lên sau đó phối nước lạnh điều đến thích hợp nhiệt độ ừ m hiện tại là mùa đông lượng nước không dồi dào sinh hoạt khu vực mỗi ngày chỉ cung cấp điện năm tiếng giữa trưa là một mươi một giờ rưỡi đến một giờ rưỡi ban đêm là năm giờ rưỡi đến tám giờ rưỡi chính các ngươi tính xong thời gian đối với nam di nhắc nhở long duyệt hồng bọn người một chút cũng không ngoài ý m u ố n dù sao bản cổ sinh vật nội bộ cung cấp nhiên liệu so cái này còn muốn nghiêm ngặt đều là hạn ngạch chế nếu như chúng ta tự mình dùng điện nấu nước cần ngoài định mức thanh toán phí tồn sao tượng bạch miên biết bạch thần khả năng không phải tốt như vậy mở miệng chủ động ôm lấy c ỏ kẻ mặc cả trách nhiệm nam di nhìn bạch thần một chút bốn lần một cái đồ hộp nếu như muốn để chúng ta chuẩn bị cơm nước của các ngươi phải sống nói xác định rõ chi tiết tượng bạch miên vây tay tạm biệt n a m gì sôi theo chỉ hai đầu có quang mang chiếu nhập âm lánh lối đi nhỏ đi hướng gian phòng hai phiến cửa phòng đứng đối mặt nhau thoa đỏ sầm sơn đều có nhất định hư hao vết tích cho người ta một loại rất cổ lão cảm giác mà trong phòng bố trí đều giống nhau một cái cao thấp giường một cái dựa vào cửa sổ cái bàn một cái có trùng đục dấu vết tủ gỗ cùng hai tấm gây vông bởi vì nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh vấn đề không khí hơi có vẻ ấm ức lãnh ý phảng phất có thể xuyên qua quần áo đâm vào cốt tủy vẫn quy c ủ cũ tường bạch miên rút ra dựa vào đường đi gian phòng kia đồng t h a o s ắ c chìa khóa ta cùng thương kiến rượu một phòng hai người các ngươi một phòng nàng phải tự mình nhìn xem thương kiến rượu phòng ngừa ra hỏa này đầu góc co lại làm ra chuyện gì t ỷ như mở ra ảm ly đêm khuya n h i ề u dân t ỷ như nghe tới trên đường có động tĩnh trực tiếp nhảy dưới cửa đi tham dự mà bạch thần rất hiển nhiên là đối phó không được thương kiến rượu không cho thương kiến rượu cơ hội nói chuyện tưởng bạch miên lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ điện tử còn có mười phút đến mười hai giờ ba mươi phút mọi người nắm chặt thời gian tẩy cái chiến đấu tám thay quần áo khác sau đó đi ra ngoài ăn cơm liên lạc tình báo viên so với đồng hồ cơ nàng ngược lại càng thích đồng hồ điện tử bởi vì công năng càng nhiều đến hôm nay cựu điều, điều tiểu tổ các vị thành viên đều đủ để được xưng ơ tụng nghiêm chỉnh huấn luyện riêng phần mình chỉ cần hai phút liền hoàn thành tắm rửa phân biệt thay đổi càng tiếp cận phổ thông di tích thợ săn cùng giã thảo thành bình dân quần áo thương kiến rượu thân trên là một bộ màu xanh đậm ngắn khoản áo lông sợi tổng hợp hơi có vẻ cổ xưa nhưng chỉnh thể không phải làm như vậy xẹp hạ thân là một đầu màu lam thô vải vân nghiêng làm so sánh g i ả quần đối hành động ảnh hưởng phi thường nhỏ cái chủng loại kia long duyệt hồng bọc lấy đến đ ổ i vị trí màu đen áo đông tưởng bạch miên cùng hắn cùng khoản bạch thần là một bộ vừa che khuất đai trang bị màu xám thông khí phục q u â n của bọn hắn cùng thương kiến r ư ợ u không sai biệt lắm nam sĩ chân đạp đều là màu nâu mép cao dày da nữ tính thì là màu đen đủ ngắn đây đều là công ty cho mùa đông cần tới mặt đất chấp hành nhiệm vụ nhân viên phát phúc lợi giấu kỹ súng lục của các ngươi bạch thần lôi kéo chỗ cổ khăn quàng cổ nhắc nhở một câu tại g i ã thảo thành có một cái tương đối kỳ quái lệnh cấm đó chính là không thể để cho tuần tra viên nhìn thấy vũ khí của ngươi bay ở cửa hàng súng không tính không cấm nhưng không thể để cho tuần tra viên nhìn thấy long duyệt hồng kinh ngạc hỏi lại đúng bạch thân nhẹ gật đầu lần thứ nhất nhìn thấy sẽ đoạt lại vũ khí của ngươi lần thứ hai nhìn thấy sẽ đem ngươi nhốt một tháng lần thứ ba nhìn thấy nhốt ba tháng sau đó khu trục ra khỏi thành cũng tuyên bố là không được hoan nghênh người cái này cũng sẽ dẫn đến thợ săn công hội điểm tín dụng bị trừ thật kỳ quái trực tiếp cấm súng chẳng phải được rồi long duyệt hồng biểu thị không thể lý giải giống b ả n cổ sinh vật nội bộ liền có minh sát súng ống lệnh cấm ta không biết vì cái gì bạch t h ầ n bình tĩnh trả lời tường bạch miên cười nói tại rất nhiều nơi đều có cùng loại khiến người ta cảm thấy kỳ quái lệnh cấm mà mỗi một đầu loại này lệnh cấm đều có rất sâu sắc lịch sử nguyên nhân giá thảo thành là vì cái gì long d u ệ t hồng truy vấn tường bạch miên lường hắn một cái ta cũng không biết hy vọng về sau có thể tìm tới đáp án dạng này đào móc là một loại niềm vui thú kỳ thật nàng có nhất định suy đoán chỉ bất quá tại không có năm chắc tình hùng dưới khó mà nói ra cho chuyện xong cái đề tài này tường bạch miên nhìn s ở lấy bụng điên cuồng ám chỉ thương kiến diệu ha ha c ư ờ i nói đi thôi ra ngoài ăn cơm nghe được câu này thương kiến diệu dẫn đầu q u a n người dọc theo âm lanh lối đi nhỏ đi đến đầu bậc thang cho tới dừng xe viện tử về sau bạch thần chỉ chỉ dịp phải cầm đồ vật đi đổi tiền tệ làm sao đổi long duyệt hồng từ trước đến nay không hiểu liền hỏi là cái hợp cách học sinh tốt đi thị chính cao ốc nơi đó có một loạt hối đoái cửa sổ, có khác sổ, thể dùng bản i hối đoái ệ t vật tư b địa tiền nếu như không sợ phiến phức lại có người quen có thể đi thợ săn công hội hoặc là quán bar quán t r à hộp đêm tìm thị trường ngầm đổi sẽ tương đối có lời một điểm bạch thần đơn giản giải thích nói tại g i ã thảo thành tại tối sơ thành trong phạm vi thế lực bên ngoài tất cả giao dịch đều chỉ có thể sử dụng tiền của bọn họ dạng này a long duyệt hồng đ ố n g nhiên đối kế tiếp đến sự tình có chút chờ mong bởi vì đây đều là hắn không đã từng trải qua phi thường mới mẻ tường bạch miên suy nghĩ một chút nói vẫn là đi hối đoái cửa sổ nơi đó đi liên lạc đến công ty nhân viên tình báo trước tốt nhất đừng cùng bên này thế lực ngầm có tiếp xúc bạch thân không có ý kiến chỉ vào còn lại đồ hộp thanh năng lượng cùng lương khô nói cầm bao nhiêu người cảm thấy thế nào tường bạch miên luôn luôn tôn trọng quyền uy nhân sĩ phán đoán một nửa đi bạch thần không chút do dự hồi đáp bên này tiền giá trị thường xuyên sẽ co ba đ ậ u vẫn là lưu thêm điểm vật tư trên tay tương đối an toàn ba đ ậ u long duyệt hồng hiếu ký hỏi bạch thần thuận miệng hồi đáp tối sơ thành tiền mệnh giá nhỏ nhất là cas tiếp theo là giờ giả sải lớn nhất gọi ố giờ dưới tình huống bình thường Từ mua vật tư mua bên t ra ê n dạng, công cống hiến ước chừng tương đương cái ước ty một điểm i sài ao t ư ơ n giờ đương, 10 size, tương đương ừ. Nói cách khác, có thể mua 1 cân heo hơi thịt, nhưng có lúc, chỉ có thể mua 8 lượng, có lúc, lại có thể heo hơi thịt, nhưng thể thể ao mua mua m u lượng, lại đều là tiếng hồng hà bên trong từ đơn đến từ tối sơ thành thành lập lúc trong đó mấy vị thủ lĩnh danh tự một sai một ca một rau thì là tiếng đất s á m giản lược cách gọi tại g i ã thảo thành quan phương ngôn ngữ là tiếng hường hà nhưng dân gian lấy tiếng đất s á m làm chủ như vậy có lúc chẳng phải là có thể kiếm một bút long duyệt hồng nhạy cảm hỏi đúng a tường bạch miên cười nói tại thế giới cũ đây là chuyên môn nghề mà bây giờ ngẫu nhiên như thế kiếm không quan hệ coi đây là sinh sẽ bị trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn p h á quyết bạch thần làm ra hồn nắn đây là tối sơ thành đối cùng loại nhân viên xử phạt quen thuộc một lần giải quyết một nhóm long duyệt hồng tê một tiếng kết quả hút miệng lớn không khí lạnh đến thể nội khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là xuyên tim lần này không cần thương kiến rượu ám chỉ tưởng bạch miên đã nghe tới không biết là ai bụng ù ngụ câm thanh cười cười kết thúc chủ đề chỉ vào phía ngoài nói đem đồ vật mang lên chương mười sáu thư viện đem cần đổi thành tiền đồ h ộ thanh năng lượng cùng lương khô chứa vào một cái không có đặc thù tiêu ký thùng giấy con đưa cho thương kiến rượu về sau bạch thần đem lều vải vải run ra che khuất quýt súng trường cùng chiến sĩ súng trường bạo quân súng phóng lựu tử thần súng phóng lựu các loại đạn dược hộp cấp cứu cùng còn lại vật tư cứ như vậy vẹn vẹn xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn là phát hiện không là cái gì có giá trị vật phẩm thấy cảnh này tưởng bạch miên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu trong ánh mắt có nhiều khen ngợi chỉnh lý tốt dương phía sau bạch thần quay người trông thấy long duyệt hồng có chút nghi ngờ biểu lộ đơn giản giải thích một câu đạo tặc dễ tránh tiểu thâu khó phòng nam di nơi này không phải quá có trật tự địa phương quá có trật tự địa phương kẻ ngoại lai、like、liền tương đối dễ thấy t ư ờ n g bạch miên cười nói bổ sung chờ một chút trở về có nhiều thứ phải chuyển tới trên lầu đi đặt ở bên cạnh mình lúc này mới ổn định nàng không có sách tiếp tục thay phiên trực đêm tại lầu hai giám sát dịp biện pháp bởi vì kế tiếp còn không biết sẽ c u ố n vào cái gì sự đoan bảo trì tốt tinh lực là tương đối quan trọng một việc có lúc liên tục mấy ngày giấc ngủ đều thiếu thốn trạng thái dù cho mình cảm thấy tinh thần sang láng không có vấn đề gặp được đột phá tình t huống phản ứng cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp thậm chí vỗ người là sẽ có sai lầm cảm giác nhất là tại đối bản thân nhận biết bên trên long duyệt hồng cái hiểu cái không gật đầu trông thấy thương kiến diệu đã ôm cái kia thùng giấy con đi hướng dựa vào cửa hàng súng a phúc cái nhà kia lối ra tại giã thảo thành các đầu ngõ nhỏ đều tương đối chật hẹp chỉ cho một chiếc xe thông qua chung quanh lâu vũ cũng co cao mười mấy mét điều này sẽ đưa đến hàng năm mùa đông chỉ có lệnh buổi trưa nơi này ánh nắng mới tương đối r ồ i r à o có thể xua tan đi âm lánh cảm giác nhưng ra ngõ nhỏ đi tới đường cái ánh nắng một chút liền trở nên nhiệt liệt chiếu lên người ấm áp gió cũng không phải như vậy thấu xương hai người chúng ta một đội hơi kéo ra điểm khoảng cách bốn người một tổ đặc thù quá rõ ràng tường bạch miên nhìn lui tới người đi đường đối long duyệt hồng cùng bạch thần nói không cần giải thích quá nhiều bạch thần một chút liền lý giải tổ trưởng ý tứ mang theo long duyệt hồng bước nhanh hơn rất nhanh hai đội người ở giữa liền kém năm sáu mét long duyệt hồng rất có cảm giác mới lạ tả hữu bắt đầu đánh giá nơi này không có công cộng nhà ăn tiệm mì trong nhà hàng người còn thật nhiều sao cái này không phù hợp hắn đối hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư tưởng tượng ở phương diện này mặc kệ là thủy vi c h ấ n hay là kỳ phong c h ấ n đều càng thêm gần sát nơi này có rất nhiều ngoại lai di tích thợ săn bạch thần dùng đơn giản nhất lời nói đưa ra giải thích long duyệt hồng rõ ràng sự thật này thậm chí biết g i ã thảo thành là tam đại thế lực giao giới khu vật tư trao đổi một cái trung tâm mỗi ngày đều có không ít người lui tới chỉ mùa đông sẽ quặng cu é một điểm thế nhưng là hắn không rõ cái này cùng chính mình vấn đề ở giữa có quan hệ gì nhìn hắn một cái bạch thần tiến một bước nói ra tuyệt đại bộ phận kẻ ngoại lai、like、tại g i ã thảo thành cũng sẽ không đợi quá lâu mỗi lần tới nhiều lắm là dừng lại hai tuần không phải ở quán trọ nhỏ chính là thuê ngắn h ạ n g phòng không có nấu cơm địa phương dạng này a long duyệt hồng rốt cục nghĩ rõ ràng đây là b ả n cổ sinh vật nội bộ không có khả năng xuất hiện tình huống coi như đi những tầng lầu khác đi thân thăm bạn bọn hắn cũng là có thể rất mau trở lại nhà hoặc là trực tiếp bị ngủ lại cho nên dưới đất trong đại lâu không có q u á n trọ cũng không có theo ngày tính toán phòng thuê bọn hắn lúc nói chuyện t ư ở n g bạch miên bỗng nhiên tăng tốc bước chân chạy tới nàng lấy một loại người xa lạ hỏi đường tư thái nói bên này trong ngõ nhỏ ban đêm sẽ tương đối nhiều người sao nàng chỉ là phố nam nô lệ thị trường đối diện cái hẻm nhỏ bạch thần hồi ức một chút nói mùa đông ban đêm trừ tây nhai bên ngoài đều không có người nào ta ơn a tường bạch miên lộ ra sáng tiếu dung đón lấy nàng trở về tới thương kiến r ư ợ u bên cạnh tổ trưởng diễn cũng thật giống a long duyệt hồng từ đ ấ y lòng tán thán nói bạch thần không có nhiều lời tiếp tục hướng trung tâm quảng trường đi đến cùng giã thảo thành địa phương khác so sánh nơi này lộ ra rất là rộng rãi mặt đất cũng tựa hồ tu tập qua tương đương vương vước quảng trường ở giữa có một tòa làm bằng đá nhân loại pho tượng là cái một tay cầm súng một tay cầm sách láo giả hắn khuôn mặt thon gầy phủ lấy tựa hồ không quá dễ dàng cho hành động mang mũ chùm trường bảo hơi lom xuống con mắt chính nhìn chăm chú lên phía trước lùi tới nhân loại đây chính là cái kia con riêng hứa nhi đức long duyệt hồng cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm ừ m bạch thân vòng qua tượng đá hướng phía chính bắc thị chính cao ốc đi đến kỳ thật đối với hắn chuẩn xác nhất xưng hô hẳn là giã thảo thành tổng đốc nhưng mọi người vẫn là càng quen thuộc nói thành chủ ân còn có cái thuế vụ quan trực tiếp đối t ô i sơ thành phụ trách h ồ i n ó i cửa sổ cũng là thuộc về tại hắn phía dưới long duyệt hồng vốn muốn hỏi cái gì gọi là thuế vụ nhưng lại cảm thấy dọc theo con đường này mình hỏi quá nhiều vấn đề vẫn là lần sau hỏi lại tương đối tốt cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới thị chính trước đại lâu đây là một tòa bốn tầng nhà lầu chỉnh thể hiện màu nâu nhạt phía trước có một chút b ồ n hoa thị chính đại lâu tầng dưới chót mở gần mười cái cửa sổ mỗi cái trước cửa sổ đều sắp xếp số lượng không ít người bên trái cái này bảy cái là hối đoái cửa sổ bạch thần mang theo long duyệt hồng tìm liệt chờ đợi nhân số ít nhất đội ngũ phía trước bảng đen viết có khác biệt vật tư hôm nay hối đoái giá không ở phía trên vật tư không thể hối đoái chúng ta không có vấn đề a long duyệt hồng đ ố n g nhiên có chút lo lắng không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ cự tuyệt đồ ăn bạch thần phi thường chắc chắn kỳ thật giống bọn h ắ n dạng này dùng đồ ăn đổi tiền tệ thuộc về phe thiểu số bên trong phe thiểu số tuyệt đại bộ phận người tới giã thảo thành đều là vì đem khác vật tư đổi thành có thể dự trữ đồ ăn chỉ bất qua ở giữa phải dùng tối sơ thành tiền làm cân nhắc tiêu chuẩn long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra hiếu kỳ hỏi nếu có không thể hối đoái vật tư nên làm cái gì đi thị trường ẩ m cũng có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm lần lượt trào hàng hoặc là tốn một điểm vật tư tiến chính quy thị trường bảy quầy bán hàng cái này đều thuộc về tương đối lãng phí thời gian lựa chọn bạch thần tả hữu nhìn phảng phất muốn xác định cái khác đội ngũ chiều dài chờ nhiều đến mấy lần tương đối quen thuộc liền có thể nhận biết khác biệt vật liệu chủ yếu người thu mua trực tiếp cùng bọn hắn đàm là được lúc này tường bạch miên cất tay dùng cầm chỉ chỉ long duyệt hồng bọn hắn chỗ đội ngũ người đến đó xếp hàng ta nhìn thấy bên cạnh có cái công cộng thư viện đi vào đi dạo một vòng tại quảng trường phía bên phải có một tòa nhiều cái cửa vào tường trắng nhà lầu trong đó một cái cửa vào treo chiêu bài là g i ã thảo thành công cộng thư viện đây cũng là tôn kia tượng đá đại biểu vĩ đại nhất thành chủ hứa n h ị đức công tích một trong cho nên tượng đá mới là một tay súng pháo một tay thư tịch thương kiến diệu nhìn t ư ợ n g bạch miên một chút không có nhiều lời đi hướng long duyệt hồng bọn hắn t ư ợ n g bạch miên tùy theo thở hát ra nhìn xem nó tại không trung lan tràn thành xương trắng sau đó thỏa mãn đi tới thư viện cổng bên cạnh trên tường dán một chương giấy trắng phía trên dùng tiếng đất xám tiếng hồng hà hai loại văn tự đồng thời viết chỉ bản thành công dân cùng chính thức trở lên thợ săn có thể mượn bên ngoài ở đây thợ săn huy chương thật rất hữu dụng a tường bạch miên cảm khái một câu đi vào nơi này cùng bản cổ sinh vật thư viện không sai biệt lắm cũng là từ giá sách khu cùng đọc khu tạo thành t ư ờ n g bạch miên thẳng đến cái trước nàng tùy ý xem rất mau tới đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh rút ra một bản có chút cổ xưa thật dạy thư tịch tên sách từ thuần túy tiếng hồng hà viết thành phiên dịch tới là Quốc nội thu nhập pháp điện. Trên thu đất pháp sau á m mắt tại trước i g i nơi i đoạn, đây được bản không dùng được thư tịch, bày ở nơi này, càng n bày là một thư tịch, h ở ề là bổ bản sung sách sẽ dụng, căn không người mượn giá tác có đó ọ c Bạch cấp tốc tịch Tường lật thư trang, đưa Miên đến n gấp. Sau đó, nàng từ trong túi láo lấy ra một tờ lời ghi chép giấy cùng một chi bút máy bơm mực tại cái này bị đông đảo giá sách che chắn chỗ không có người xoát xoát viết xuống một đoạn văn tám giờ tối phố nam nô lệ thị trường đối diện trong n õ nhỏ đây là cùng nhân viên tình báo phương thức liên lạc nếu như tại xế chiều hai giờ trước hoàn thành tám giờ tối chính là chỉ buổi tối hôm nay tám giờ nếu là vượt qua hai giờ chiều thì là chỉ ngày thứ hai ban đêm xếp lại lời ghi chép giấy tưởng bạch miên đưa nó kẹp ở thư tịch ở giữa bộ phận đón lấy nàng đem quyển sách k i a đẩy về nguyên bản vị trí h ồ i đ ó á i phía trước cửa sổ long duyệt hồng nhìn xem tiền trong tay để ép tiếng nói nói đây không phải giấy sao vật liệu của bọn họ tổng cộng đổi mười ờ và hôm nay đại khái có thể mua được m ộ ư ơ i hai cân heo hơi thịt nhưng những này ô giờ chỉ là thật mỏng tương đối có chất cảm giác giấy phía trên có hoa hoa lục lục đồ án một cái nam nhân bên mặt cùng một cái số này ra tối sơ thành phạm vi thế lực bọn chúng xác thực ước chừng tương đương giấy bạch thần không để ý chút nào phụ hòa nói nếu có lựa chọn chọn tối sơ thành chế tạo kim tệ ngân tệ sẽ tốt hơn đáng tiếc cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vậy chúng ta nhanh lên đi ăn cơm chưa đi long duyệt hồng đ ố n g nhiên có loại tiền trong tay không tốn ra ngoài sẽ rất nhanh biến thành giấy cảm giác lúc này tưởng bạch miên đã trở về cùng bọn hắn hội hợp vẫn duy trì một khoảng cách tại bạch thần đề nghị hạ bọn hắn trở lại phố nam tiến nhà kia danh tiếng lâu năm tiệm mì ghép một bàn nhà bọn hắn mì dầu cay ăn thật ngon bạch thần p h ả n g phất nhớ lại cái gì thần sắc có chút nu hòa mì dầu cay long duyệt hồng ngạc nhiên hỏi lại cái này nghe xong liền thật là xa xỉ đây chính là đất s á m bên trên khá lớn khu dân cư sinh hoạt sao bạch thần đối lao bản so bốn bát thủ thế sau nói giá thảo thành bên này rất thích hợp loại cây cải dầu cùng quả ớt phụ cận không ít trang viên đều có sản xuất giá cả ép tới rất rẻ bất quá loại này tiểu điếm mị sợi đều không phải rất tốt không giống các quý tộc ăn như vậy tinh tế nói đến đây bạch thần đột nhiên dừng lại không có lại hướng xuống giảng tường bạch miên nhìn nàng một cái cười nói ra ta chỉ hy vọng nhanh lên chuẩn bị cho tốt các ngươi nhìn thương kiến r ư ợ u đều bao lâu không nói chuyện nàng vừa dứt lời bên ngoài đột nhiên có chút h u y ê n áo qua một trận có người đi qua ngay tại làn mặt lao bản thuận miệng hỏi phát sinh chuyện gì rồi đi ngang qua người chỉ chỉ quảng trường phương hướng t h ư ợ n h ư là thư viện lửa cháy tường bạch miên con mắt lập tức hiếp mắt một chút chương mười bảy tân thủ ra lò tường bạch miên cùng trong tiệm mì đại bộ phận người đồng dạng chỉ quay đầu nhìn về phía ven đường không có rời đi trâu ngồi của mình cũng không lâu lắm chừng năm mươi tuổi đầy người khói dầu vị lão bản bưng t h a y đem bốn chén lớn mì dầu cay bỏ vào thương kiến rượu bọn người trước mặt câu dẫn thèm trùng nồng đậm mùi thơm bên trong tường bạch miên nhịn không được muốn ăn giống như tùy ý mà hỏi thăm thư viện cháy rồi đúng vậy a lão bản thở dài nói bất quá ta nhìn bên kia cũng không có gì khói lửa đánh giá không lớn tường bạch miên liếc mắt đã bưng lên bát vùi đầu phần phật bắt đầu ăn thương kiến rượu hiếu kỳ hỏi gần nhất là thường xuyên lửa cháy hay là thế nào nàng không có để ý vấn đề như vậy sẽ để cho mình như cái kẻ ngoại lai giá thảo thành nhiều nhất chính là kẻ ngoại lai cái này lại không phải ngày nắng to lão bản lắc đầu phủ định ta cảm thấy là đám kia tên điên làm tên điên tường bạch miên càng thêm có hứng thú lão bản ai một tiếng liên bắt đầu mùa đông về sau trong thành đột nhiên thêm một đám lư cầu đồ chơi mỗi ngày cho ngươi trong khe cửa tắt chút giấy phía trên viết cái gì thế giới cũ bởi vì tri thức mà hủy diệt đừng học tập bất luận cái gì vượt qua bản năng đồ vật rời xa sách vở đừng suy nghĩ nghe một chút nghe một chút đây là tiếng người sao cái này giấy không cần tiền a đám người điên này thật làm ra được đốt thư viện sự tình quý tộc các lao ra mặc kệ tường bạch miên một bên nghe thương kiến r ư ợ u ăn mì thanh âm một bên khắc chế mình truy vấn một câu cũng không biết là ai làm sao quản lao bản ngược lại là rất tình nguyện trò chuyện phương diện này chủ đề h á n thái dương hoa dâm đến kịch liệt tóc lý rất ngắn khoe mắt đã có chút nếp nhăn vậy cũng đúng tường bạch miên đối giã thảo thành tình trạng an ninh hạ xuống một cái dự tính cái này cùng bàn cổ sinh vật nội bộ vậy khẳng định là không cách nào so sánh được nàng thấy lao bản có chút phẫn nộ ngược lại hỏi các ngươi còn thật thích cái kia thư viện lao bản tại màu trắng tạp dề bên trên xoa xoa tay có thể không thèm để ý sao bọn nhỏ đọc sách biết chữ toàn bộ nhờ cái này g i ã thảo thành không có trường học không nên a t ư ờ n g bạch miên không có nghe bạch thần đề cập qua điểm này ngầm thừa nhận là có lão bản nhìn cổng có ngược lại là có nhưng ở bắc ngai người bình thường không cho tiến chúng ta dạng này người bình thường chỉ có thể hài tử nhà mình nhà mình dạy may m à ta ra ra đời kia hiểu rất nhiều cha ta cũng nhận qua cái gì chính quy giáo dục ta mới miễn cưỡng có thể đem tiếng đất xám đại bộ phận chữ cùng tiếng hồng hà đại bộ phận từ đơn cho nhận toàn cái này dạy hài từ đi không có sách vợ như vậy sao được thuần dựa vào chính mình hiệu quả kia ai đừng đề cập ta liền trông cậy vào tôn nhi ta tiền đồ nhiều nhận chữ nổi nhìn nhiều điểm sách có cơ hội tiến thị chính cao ốc làm việc đừng giống cha hắn như thế sách không thích xem chữ không yêu nhận khi cái gì di tích thợ săn đem mệnh đều trò khi rơi nói đến đây nhớ tới thư viện lửa cháy sự tình lão bản vừa oán hận mắng một câu đám kia qua bì nghe tổ trưởng cùng lão bản đối thoại long duyệt hồng đột nhiên nhận thức đến thủy vi trấn có thể kiên trì công cộng giáo dục gian nan đến mức nào trên đất s á m thụ giáo dục không phải mỗi người đều thiên nhiên có quyền lợi thậm chí đại bộ phận người đều không có cách nào học chữ tường bạch miên thấy có hiểm nghi không nhỏ phóng hỏa phạm tồn tại sự tình càng giống trùng hợp thế là âm thầm nhẹ nhàng thở ra t r e o g ẹ o một câu lão bản người cái này tiếng địa phương còn rất tạp lúc trước g i a g i a của ta đời kia thành lập dã thảo thành thời điểm người đều là từ bốn phương tám hướng đến nói đủ loại phương ngôn còn có giảng tiếng h ư n g hà như thế nghe nghe liền học được liền nói hỗn ả i mấy vị ăn chút gì lão bản nhìn thấy lại có mới khách nhân t i ì n đến không còn nói chuyện t h ế m nên đón tiếp lấy tường bạch miên mắt liếc ngay tại đảo đáy c h é n thương kiến rượu một thanh bưng lên mặt của mình cười hỏi long duyệt hồng hương vị thế nào ăn ngon chính là có chút tay long duyệt hồng hàm hàm hồ hồ hồi đáp tường bạch miên lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm liền đã đem mặt trộn lẫn tốt lúc này cắn một cái xuống dưới m ì sợi đã hút no bụng tương ớt vừa thơm vừa cay nhấm nuốt ở giữa thì mang theo tinh bột đặc hữu hơi ngọt cùng vừa đúng sách vị chi chua hô hấp bên trong đều là mùi h à n h mùi dầu mùi ớt hôn t ạ p khí tước chính là quá ít thương kiến rượu buông xuống bắt đũa giúp long duyệt hồng nói bổ sung tường bạch miên chưa từng bạc đái tổ viên nửa xoay thân thể lại la lớn lão bản Thêm một bát n sau không, hai n n bát. bát à đó một tính tiền hoa mười tám giờ dạ s ả i chén nhỏ mì dầu cay là một năm giờ dạ s ả i chén lớn là ba giờ dạ s ả i cựu điều tiểu tổ c h u n g ăn sáu bát tổng tiếp cận hai ổ giờ tìm về hai tấm một giờ giả xẻ tiền giấy về sau t ư ở n g bạch miên hơi có vẻ đau lòng đếm còn lại tiền mặt tiền này thật không khỏi hoa bọn hắn hết thể mới đổi mười ô giờ một bữa cơm liền ăn không sai biệt lắm một năm năm chút tiền này cũng liền có thể chống đỡ cái hai ngày đi thôi đi thợ săn công hội nhìn xem cầm cái huy chương về sau nếu như muốn đợi đến tương đối lâu còn phải kiếm tiền nuôi mình t ư ở n g bạch miên đối ăn đến nhiều nhất thương kiến r ư ợ u nói lúc này bọn hắn đã trở lại trên đường cái lại biến thành hai người một tổ thương kiến rượu sờ sờ bụng có chút tiếc nuối nói ra chén thứ hai hẳn là đổi mỹ khác có thịt cái chủng loại kia chỉ cần ngươi có thể kiếm được đến tiền lần sau nhất định tường bạch miên cũng là không chê ra hỏa này chỉ nghĩ ăn đây là bởi vì bọn hắn cựu điều tiểu tổ l u ậ n quẩn đường xa còn lại đồ ăn đã không nhiều cho nên bọn hắn trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là giải quyết vấn đề sinh tồn đương nhiên nếu như có thể liên lạc với nhân viên tình báo tỷ thu vật lệ lớn có khác thu hoạch vật liệu con có khác hoạch điều ư ờ n g g Sau ờ đường người đường ngọ giã thảo thành trên đường cái, ánh nắng đã không phải là nóng như phân hàn phong từng đợt hướng người đi đường trong quần giã cái, phải liệt, đi chui. i đã thảo phật đợt áo là đ vậy này sẽ đưa đến rất nhiều người nếu như không tất yếu sẽ không đi ra ngoài trên đường trừ bưng xuống tiểu liên g i ã thảo thành tuần tra viên cùng vội vàng kiếm ăn di tích đám thợ săn dị thường quặng cũ b đến nơi trung tâm quảng trường về sau t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến diệu n g o ặ t hướng tây nhai đi chưa được mấy bước bọn hắn đã nhìn thấy chiêm cứ dòng d ã một tòa lâu thợ săn công hội phòng chế m á i cong đấu cùng phía dưới là pha tạp màu trắng bức tường cùng từng k h ỏ a bóng đèn nhỏ chắp và ra thợ săn công hội cái sau có hai loại ngôn ngữ có thể tưởng tượng đến ban đêm mở điện về sau sẽ là cỡ nào sáng tỏ cùng bắt mắt công hội tầng dưới chót gian phòng toàn bộ đà thông chỉ để lại trụ cột cùng không thể gõ tường hình thành một cái phi thường rộng lớn đại sảnh lúc này một hàng kia cửa đều mở rộng ra cung cấp người tùy ý ra vào Khác b i ệ tường bạch miên ngay tại xem những nội dung này thời điểm thợ săn công hội bên trong đi tới một đội người trong bọn họ có hai cái tương đương dễ thấy một cái là người máy chỉnh thể hiện màu đen bạc đường cong trôi chảy cảm nhận rõ ràng con mắt phảng phất hai viên bóng đèn chớp động lên hào quang màu đỏ một cái là t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử bề ngoài phổ thông ánh mắt lăng lệ tay phải năm cái đầu ngón tay hơi dài một mảnh sắt đen mà đối ứng cổ tay khớp nối trở lên bộ vị bị ống tay háo c h e không cách nào nhìn thấy cánh tay máy tường bạch miên biết mình lẩm bẩm rất lớn tiếng đành phải giấu ở trong lòng mà lui tới di tích thợ săn đều tại cầm ánh mắt ao ước nhìn đám người này bạch thân ánh mắt đồng dạng theo bọn hắn di động có trí năng người máy rất lợi hại a long duyệt hồng từ đ ấ y lòng cảm khai nói coi như không phải chiến đấu hình trí năng người máy đó cũng là g i ã ngoại sinh tồn tốt giúp đỡ bọn chúng sẽ không đói sẽ không mỏi mệt không sợ độc khí không sợ xuống ống không sợ ác liệt hoàn cảnh mà lại phụ trọng năng lực siêu cường vấn đề duy nhất là làm sao cho chúng nó cung cấp nguồn năng lượng đáng tiếc từ khi thế giới cũ hủy diệt còn có thể ổn định sản xuất trí năng người máy địa phương đã không cao hơn ba cái theo đồ cổ nhóm dần dần hư mất hoặc là bị hủy diệt có thể có được như thế một cái đồng bạn quần thể xác thực đáng giá ao ước quá khứ những trong năm kia rất nhiều nhân loại có thể chống nổi đủ loại nguy hiểm còn sống sót nhờ có có trí năng người máy làm bạn cho dù ở thế giới cũ trí năng người máy cũng còn không có chân chính phổ cập tường bạch miên g i ò xét một trận thu hồi ánh mắt cười hỏi bên cạnh thương kiến d i ệ u nếu như cho ngươi lắp cánh tay máy cơ hội ngươi chọn lựa đầu tiên cái gì công năng mở đồ hộp trong h ư ơ n kiến g ư thường Tường người ợ u chuyện, phi đáp. hồi Thật thực dụ. Tường bạch、miên、nghiến nghiến khi hai miên nói đi đứng đắn răng răng. Đang khi nói chuyện, hai người đã dụ. v à thợ s ă c ô n hội đại sảnh Trên trần nhà, có từng chiếc, từng nhà, chiếc đèn hình chiếc chiếc có quay n tung xuống thiên bạch quang mang, tựa hồ một chút cũng không cần tiết kiệm dùng điện. Trong sảnh, g tựa một chút tiết u bạch hồ kiệm đại q a chung quanh ở giữa sân khấu giải rác trưng bày nhiều bàn lớn mỗi cái bàn bên trên đều có tự mang màn hình tinh thể lòng màn máy móc mà vòng tròn lớn đ à i chỗ phía trên treo một cái siêu cấp to lớn màn hình đang tương đối chậm rãi nhấp nhô lộ ra được các loại nhiệm vụ phía dưới màn hình thì có từng cái cửa sổ mỗi cái cửa sổ đều b ả y biện màu đen dụng cụ điện tử như thế một chút nhìn sang tưởng bạch miên cảm thấy bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn tại khác biệt thế giới khoa học kỹ thuật hàm lượng ngày đêm khác biệt nàng lập tức tìm cái trống không cửa sổ lôi kéo thương kiến rượu đi tới nhìn phía sau cửa sổ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nữ hải tưởng bạch miên cười nói ra đăng ký thợ săn điền vào bằng biểu nếu như không biết viết ta giúp n g ư ờ i điển vị k i a n ữ tính nhân viên công tác đưa ra hai tầm giấy thái độ không nhiệt tình nhưng cũng không ngạo mạn bảng biểu nội dung rất đơn giản chính là danh tự giới tính tuổi tắc các loại thông thường hạng mục tưởng bạch miên cầm qua cửa sổ chỗ bút xoát xoát điển đừng nói biên tên giả còn rất tốn sức vì không để thương kiến r ư ợ u có cơ hội phát huy tưởng bạch miên giúp hắn hoàn thành điển đệ trình bảng biểu về sau bọn hắn theo thứ tự tại cửa sổ bộ kia màu đen dụng cụ trước chụp hình ghi chép tốt vân tay rất nhanh bọn hắn được đến hai viên thợ săn huy chương huy chương chỉnh thể hiện đồng thau sắc chính diện làm ơ hồ mặt người cùng một cây đao một cây súng mặt sau khảm nạm có chim các ngươi hiện tại là tân thủ thợ săn cố gắng nhận nhiệm vụ rất nhanh liền có thể trở thành chính thức thợ săn nhân viên công tác đưa ra huy chương lúc nói liên miên bất tận chúc phúc l ờ i nói tường bạch miên ném hạ huy chương cười đối thương kiến diệu nói đi nhìn xem có nhiệm vụ gì thương kiến diệu lập tức đem huy chương dắt đến ngực phi thường trịnh trọng chương mười tám đáng tiếc chính là cái t â n thủ thợ săn không cần thiết như vậy đi tường bạch miên nhìn xem thương kiến diệu đem huy chương cài lên ngực buồn cười nói một câu không đợi thương kiến diệu trả lời nàng nhanh chóng nói bổ sung ta hiểu nghi thức cảm giác nha nàng nhớ kỹ lúc trước từng có cùng loại đối thoại ngươi hiểu vì cái gì còn muốn hỏi thương kiến diệu tựa hồ hoàn toàn không nghe ra tổ trưởng như vậy dừng lại ý tứ tường bạch miên lường hắn một cái lui về sau mấy bước ngẩng đầu nhìn về phía treo móc ở giữa không t r ù n g cự hình màn hình không cần thiền thoái như vậy bên kia m g i thai cơ tử đều có thể nhìn có nhiệm vụ gì sau khi chọn xong đang nháy hồng quang địa phương soát một chút huy trường liền có thể tiếp mới vừa rồi giúp bọn hắn đăng ký thợ săn thân phận nữ tính nhân viên công tác t h ế thế hơi lớn tiếng nhắc nhở một câu bởi vì đối diện hai người mới vừa rồi là mình điền tư liệu cho nên nàng không nói nếu như không biết chữ có thể tuyển giọng nói còn rất cao khoa học kỹ thuật tường bạch miên đột nhiên cảm giác được mình biểu hiện được có chút giống đồ nhà quê tại bàn cổ sinh vật nội bộ đều không có thuận tiện như vậy hoặc là nói cùng loại bộ môn cùng loại địa phương nàng không có đi qua tên kia nữ tính nhân viên công tác rất có điểm tự hào hồi đáp toàn bộ đất xám giống chúng ta nơi này một dạng thuận tiện thợ săn công hội không cao hơn mười cái a người nói cái gì tường bạch miên sờ sờ mình kim loại úc hai không có có ý tốt hỏi t h ă m song phương đã c o i nhất định khoảng cách mà vị kia cán sự vừa rồi câu nói này không có trước đó nói lớn tiếng nàng nói trên đất s á m dạng này thợ săn công hội không cao hơn mười cái thương kiến diệu luôn luôn có thể kịp thời hỗ trợ phiên dịch đương nhiên có lúc người khác cũng không hy vọng hắn làm như thế không hổ là trong truyền thuyết s ắ p bị thợ săn công hội tiếp quản thành thị tường bạch miên nửa là t r e o chọc nửa là cảm khái tự nói một câu nàng dẫn thương kiến diệu đi Di tới tản mát tại đại s ả n h không cùng vị trí trước bàn riêng phần mình cầm lấy một đài thật mỏng mang màn hình tinh thể l ỏ n g màn màu trắng bạc máy móc cái này liền giống như là giấy chế bản bút ký phóng đại bản kim loại bản lúc này có không ít di tích thợ săn đang đứng tại khác biệt địa phương hoặc dùng ngón tay nhanh chóng s ẹ t qua màn hình hoặc đem huy chương tiến đến máy móc đỉnh lóe lên một cái hồng quang địa phương t ư ờ n g bạch miên cũng coi như có phong phú dùng máy tính kinh nghiệm bình thường cũng điều khiển lấy một khối chìm chỉ là quét một vòng liền đại khá i hiểu làm như thế nào thao t á c trước mắt máy móc nang ấn sáng màn hình về sau dựa theo nhắc nhở đi lên trượt đi để nhiệm vụ giao diện biểu hiện ra lúc này khoe mắt nàng dư quang nhìn thấy thương kiến diệu nhìn về phía mình xuất ra một mặt hộp trang tấm gương kích động ngươi muốn làm cái gì tường bạch miên phi thường cảnh giác l ừ a gặt mình làm bộ là ngươi sau đó bắt t r ư ớ c động tác của ngươi thành công học được sử dụng máy móc thương kiến diệu hết sức chăm chú giải thích nói hắn có tả hữu nhìn lên một cái xác nhận không ai ở chung quanh cái này liền giống lúc trước đối phó kiểu sơ cùng tên kia để người sinh ra tham lam cao đẳng vô tâm giả đồng dạng tưởng bạch miên tức giận mắng mạch suy nghĩ không cần phức tạp như vậy chuyên đơn giản như vậy đừng làm cho phiền thoái như vậy đến ta dạy cho ngươi làm điện tử hệ tốt nghiệp học sinh thương kiến r ư ợ u cũng chính là thị trường thấy tương đối ít tưởng bạch miên nói đơn giản hai câu về sau hắn cấp tốc liền nắm giữ làm sao thao tác máy móc mà thẳng đến lúc này long duyệt hồng cùng bạch thần mới đi tiến thợ săn công hội đại sảnh bọn hắn đây là không để tự thân đăng ký thợ săn thân phận hành vi cùng t ư ở n g bạch miên thương kiến r ư ợ u vừa vặn một trước một sau t ư ở n g bạch miên nhìn sân khấu khu vực một chút thu hồi ánh mắt chính thức lật xem lên có những cái nào nhiệm vụ nhiệm vụ miêu tả bác ngai triệu phủ chiêu m ộ hai mươi tên ngắn hạn lính đánh thuê nhiệm vụ miêu tả lịch sử học giả hạ dồn chính tổ chức đội ngũ chuẩn bị tại gần đây tiến về đầm lầy số một phế tích nhu cầu cấp bách có kinh nghiệm người gia nhập nhiệm vụ miêu tả một nhóm cổ vật tìm kiếm giám định nhiệm vụ miêu tả vũ khí đổi đồ ăn nhiệm vụ miêu tả đưa cơm chưa đi hoa nguyên n g c h ẳ n gác g nhanh chóng lật hết trước mắt còn có thể tiếp nhiệm vụ tưởng bạch miên nhịn không được thở dài đáng tiếc ca đáng tiếc ca một bên khác thương kiến diệu phát ra đồng dạng thanh âm nhưng không có bắt t r ư ớ c tưởng bạch miên ngữ đ i ệ u tưởng bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía hắn mỉm cười hỏi ngươi đang đáng tiếc cái gì tiểu sơ nhiệm vụ không có thương kiến diệu không có che giấu mình tiếp nối tri tình ta cũng đang đáng tiếc cái này tường bạch miên ai một tiếng bằng không bằng vào chúng ta nắm giữ tình báo tối thiểu có thể lĩnh được bốn tấn bột mì gần nhất đều không cần sầu mà lại nháy mắt trở thành chính thức thợ săn n à n g lơi ngầm là cựu điều tiểu tổ nắm giữ kiểu sơ tình báo tương quan có thể để mỗi người đơn độc đi đón nhiệm vụ lại báo cáo nội dung không giống nhau mà hoàn thành một lần thù lao là một tấn phổ thông phẩm dai bột mì cùng một trăm cái điểm tín dụng từ tân thủ thợ săn đến chính thức thợ săn chỉ cần một trăm cái điểm tín dụng nói đến đây tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu chăm miệng một lời lần nữa cảm thán đáng tiếc ca từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói tiểu sơ thật sự là một cái hành tẩu bảo tàng đại khái hiểu rõ có nhiệm vụ gì trong lòng nắm chắc về sau tưởng bạch miên đ ố i thương kiến diệu nói đi thôi những này đều không quá phù hợp mai kia lại đến nhìn xem kỳ thật có bộ phận nhiệm vụ rất thích hợp tân thủ thợ săn cũng không cần rời đi dã thảo thành nhưng tưởng bạch miên trước hết cùng bản cổ sinh vật tình báo viên liên lạc với xác nhận b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì mới có thể cân nhắc tiếp những cái nào nhiệm vụ lần này đến thợ săn công hội nàng một mặt là đăng ký thân phận một mặt khác là thông qua hiểu rõ có những cái nào nhiệm vụ sơ bộ nắm chặt giã thảo thành trước mắt tình trạng một la dụng có thể biết thiên hạ thu tại thợ săn công hội cao độ phát đạt giã thảo thành phàm là dưới đ ấ y có cái gì ám lưu hung dũng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thông qua ban bố nhiệm vụ biểu hiện ra nhất định mạnh khỏe tóm lại tưởng bạch miên như thế xem xong chẳng qua là cảm thấy bắt nhai thế cục khả năng có như vậy một chút điểm khẩn trương cái khác cũng còn tốt đâm lây số một di tích thương kiến diệu bên cạnh đi theo t ư ở n g bạch miên đi hướng thợ săn công hội cổng bên cạnh nghi hoặc hỏi nhìn phía sau miêu tả hẳn là chúng ta đi qua cái kia tường bạch miên đối thay thế hào loại chuyện này một chút cũng không xa lạ gì ra thợ săn công hội nàng hai tay đút túi cười nói ra khắp nơi đi dạo một vòng đi ta vẫn là lần đầu tiên tới giã thảo thành trước đó lúc đầu có cơ hội kết quả bỏ lỡ thương kiến rượu đồng dạng tràn đầy phấn khởi một lát sau kéo ra một khoảng cách đi theo phía sau bọn họ long duyệt hồng nghi hoặc hỏi thăm về bạch thần tổ trưởng đây là muốn đi đâu làm sao chẳng có mục đích dáng vẻ bạch thần suy nghĩ một chút nói nang hẳn là vì quen thuộc nơi này long duyệt hồng ngơ ngác một chút mơ hồ hiểu rõ ra như thế đi dạo đến ba giờ chiều bọn hắn cuối cùng trở về cửa hàng x u ố n g a phúc lúc trước cửa tiến từ cửa sau ra leo lên thang lầu mở cửa nhập phòng t ư ờ n g bạch miên không nói gì từ ba lô hành quân bên trong lấy ra một tờ khá lớn giấy trắng bên cạnh hồi ức vừa dùng bút máy ở phía trên soát s o á t h o ạ n cũng không lâu lắm chứ bắt ngay toàn bộ dã thảo thành bố cục đều hiện ra đồng thời t ư ờ n g bạch miên còn tại khác biệt địa phương tiêu chú có cống rãnh che chắn khá nhiều phụ cận tương đối hỗn loạn dây điện bố cục rất kém cỏi dễ dàng trục chặt các chữ làm xong chuyện này nàng đem giấy cùng bút đều đưa cho bạch thần ngươi xem một chút có cái gì muốn bổ sung ha ha cũng chính là giã thảo thành không lớn bạch thân lừ một tiếng đưa tay tiếp nhận giấy bút trải ra trên bàn bắt đầu vẽ cùng viết chữ thừa cơ hội này tưởng bạch miên đối thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nói chờ một chút nhìn cho kỹ nhớ đến trong đầu về sau có thể sẽ tách ra hành động đến lúc đó nếu như gặp phải ngoài ý muốn ít nhất phải biết nên đi cái kia tránh làm như thế nào lợi dụng địa hình long duyệt hồng sớm đã tâm phục khẩu phục vâng tổ trưởng thương kiến r ư ợ u thì khe tao mày nói cần tránh là ngoài ý muốn không đợi tưởng bạch miên chừng hắn hắn lại từ lời nói tự nói nói bổ sung ghi nhớ về sau có thể để ngoài ý muốn không có cách nào tránh cũng không cách nào lợi dụng địa hình minh bạch l i ề n tốt tưởng bạch miên lười nhác nhiều lời đợi đến bạch thần hoàn thiện tốt địa đồ mọi người ghi nhớ tương ứng trọng điểm tưởng bạch miên chỉ vào phố nam nô lệ thị trường đối diện ngõ nhỏ mở miệng hỏi ban đêm thấy tình báo viên thời điểm chúng ta đạt được ra một tổ người âm thầm giám sát phòng bị ngoài ý muốn các ngươi cảm thấy vị trí nào tương đối tốt làm đoàn đội tay bán tỉa bạch thân việc nhân đức không nhường ai chỉ vào phố nam nô lệ thị trường nói nơi này dựa vào bên trái mái nhà có thể hoàn toàn k h ô n g chế lại đối diện ngõ nhỏ tường bạch miên gật đầu nếu như ta nói là nếu như công ty tình báo viên thật xảy ra vấn đề vậy hắn người sau lưng chọn cũng hẳn là cái điểm này chúng ta tận lực không nên đụng tới bọn hắn vẫn là tuyển vị trí tốt thứ hai tương đối tốt dù sao ta cùng thương kiến diệu có thể điều chỉnh vị trí của mình cam đoan các ngươi tầm mắt cùng đường đạn trải qua một phen thảo luận cựu điều tiểu tổ quyết định phố nam nô lệ thị trường bên phải mái nhà đến lúc đó để cho bạch thần cùng long duyệt hồng phụ trách nơi này t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu thì đi thấy công ty nhân viên tình báo mùa đông ban đêm luôn luôn rất sớm g á n g lâm hắc ám dần dần bao phủ giã thảo thành từng chiếc từng chiếc hoặc ngả vàng hoặc thuần trắng đèn lần lượt phát sáng lên đợi đến bảy giờ bốn mươi phút tưởng bạch miên đứng dậy mang tốt quần áo kèm theo mũ đối thương k i ế n diệu bọn người nói hành động chương mười chín có thể tín nhiệm khoảng cách tám giờ rơi mất điện thời gian còn có một hồi lâu trên đường đèn đường vẫn tại vẩy xuống q u a n mang vì lui tới người đi đường chiếu sáng phía trước bất quá cùng bàn cổ sinh vật dưới mặt đất đại lâu nội bộ không cách nào so sánh được phố nam không ít đèn đường cũng sớm đã hư mất khoảng cách mấy chục mét mới có một cái hoàn hảo rất nhiều nơi đành phải ánh sáng nhạt lưu động không nhìn rõ thứ gì. rõ bạch thần tại cơm tối trước đó liền mang theo long duyệt hồng ra dẫm q u a điểm đối kế tiếp đến muốn làm thế nào đã có mấy bộ phương án lúc hành tẩu tự nhiên trầm ồn không gọn sóng phảng phất chỉ là một cái ôm lớn kiện đồ vật trở về nhà nữ tính long duyệt hồng không hề nghi ngờ có chút khẩn trương nhưng hắn lần thứ nhất ra ngoài liền kinh lịch quá nhiều chuyện đối tình huống tương tự cũng coi như có một chút sức miễn dịch không đến mức tay chân như nhuộn ra nhịp tim như lôi hắn yên lặng đi theo bạch thần bên cạnh thỉnh thoảng che chắn một chút người qua đường ánh mắt để tránh bị bao vải lấy quýt súng trường quá mức dễ thấy phố nam nô lệ thị trường cổng có cái chạm gác bên trong hai tên thủ vệ b ư n g giống nhau chế thức súng trường không quá chuyên tâm quét mắt chung quanh lúc ngồi lúc đứng bạch thần vượt qua bọn hắn không nhanh không chậm hướng trung tâm quảng trường phương hướng đi đến rất nhanh nàng cùng long duyệt hồng tiến vào đèn đường điểm mù tại ưu ám bên đường phảng phất hai đạo cái bóng mơ hồ ngay tại thời gian này bạch thần đột nhiên quay người đi tới liền nhau kia tòa nhà viện từ lối vào một hai giây ở giữa liền linh xảo leo lên qua hàng rào sắt đại môn long duyệt hồng thấy một trận bội phục bởi vì cái này quá trình bên trong bạch thần còn phải phân tâm ổn định trong ngược xuống trường không có trì hoãn thời gian long duyệt hồng theo sát lấy cũng vượt qua hàng rào sắt đại môn không mang ra động t í n h gì hắn cùng bạch thần lập tức tiến vào cùng phố nam nô lệ thị trường liền nhau nhà lầu tại m ờ nhạt bóng đèn chiếu xuống tại âm lanh bên trong thang lầu một đường đi tới tầng cao nhất bạch thần xuất ra một đoạn sớm chuẩn bị tốt dây kẽm cắm vào l ỗ khóa mấy cái đẩy liền mở ra thông hướng sân thượng cửa tòa nhà này bề ngoài mặc dù xem ra có m á i cong đấu củng nhưng càng nhiều là một loại phòng chế cùng trang trí bình thường nên có được bố cục đều có lên trời đài h ờ khép ở cửa bạch thần cùng long duyệt hồng tại ảm đạm dưới ánh trăng đi tới tới gần phố nam nô lệ thị trường kia bên cạnh tại cái này an ban tĩnh này tại đêm, cái khoáng đạt địa phương bọn hắn nghe tới tây nhai chuyển đến tiếng ca tiếng la t i ế ngay âm âm. nhạc cùng n loại tạc g đủ lúc này long duyệt hồng nhìn về phía phố nam nô lệ thị trường phương hướng hơi nghiêng đầu nói bên kia giống như có tiếng gì đó hắn vừa dứt lời theo tây nhai tiếng huyên náo ngắn ngủi lắng lại phố nam nô lệ thị trường động tĩnh một chút rõ ràng không ít kia là rất nhiều đạo âu nghẹn ngào nuốt thanh âm mỗi một đạo thanh âm cũng không lớn nhỏ bé yếu ớt đến phảng phất cũng không tồn tại nhưng bọn chúng trùng điệp cùng một chỗ về sau lại tại trong đêm đen l ặ n g lặng đắng ra thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng tê tâm liệt phế ho khan cùng như có như không gen là những nô lệ kia đang khóc bạch thần mặt không thay đổi nhìn phía dưới thị trường nói long duyệt hồng một trận trầm mặc thản nhiên cảm thán nói thật thảm a đáng tiếc chúng ta chỉ có bốn người cứu không được bọn hắn bạch thần trở lại đầu nhìn về phía đối diện ngõ nhỏ cách một hồi lâu nàng mới nói ra mùa này nếu như chưa chuẩn bị xong đầy đủ vật tư còn không bằng để bọn hắn lưu tại nơi này long duyệt hồng tỉ mỉ nghĩ lại không có h h í n này là lý đạo c thành gì phát hiện long duyệt hồng nhiều lần xác nhận về sau cho ra kết luận cách mỗi ba phút một lần nhìn bạch thân cường điệu nói vâng nói ra chữ thứ nhất về sau long duyệt hồng câm ở bình thường đều vâng tổ trưởng lần này hắn không biết nên vâng cái gì trực tiếp đem bạch thần d à n h tự thêm ở phía sau giống như không tốt bạch thần không có để ý hết sức chăm chú giám sát mục tiêu khu vực long duyệt hồng đi theo nhìn xuống đối diện vừa hay nhìn thấy tổ trưởng cùng thường kiến r ư ợ u sau bữa ăn tản bộ n g o t vào ngõ nhỏ phía trước cái kia hư mất đèn đường bên cạnh chờ tường bạch miên đỉnh đầu làm màu đen áo đông kèm theo m ũ biên giới khảm nạm khảm m lấy ộ trên vòng màu nâu lông.、Cái、này tựa hồ tự mang hiển nhỏ hiệu quả. Thương kiến màu mặt hiệu quả. Cái tựa tự hồ ư trưởng, hư ngậm chặt miệng, không mất chặt tung phát theo biểu, đi theo tổ trưởng, đi tới hư mất đèn tới đường mặt khác một đường e m thân thể giấu vào trong bóng tối. Trên bóng giấu vào đ quang mang hoàn toàn không cách nào soi sáng bên này chỉ hai bên lâu vũ bên trong một chút ánh đèn tràn g ra để các loại sự vật hình dáng mơ hồ hiện ra t ư ờ n g bạch miên cùng thương kiến diệu không nói thêm gì nữa riêng phần mình quan sát một bên chú ý lui tới người đi đường mỗi khi có người tới gần bọn hắn liền nhìn về phía lẫn nhau phảng phất đang hẹn hò t ì n h lữ bọn hắn tin tưởng ban cổ sinh vật nội bộ những cái kia tắt đèn về sau đỉnh lấy rét lạnh cũng muốn trong góc gặp mặt nam nữ bằng hữu là có đại biểu tính mặt đất khẳng định cũng tồn tại cùng loại người mà càng là giã thảo thành loại này tương đối hơi tốt địa phương càng là như thế đối với điểm này bạch thần không có phủ nhận thời gian từng giây từng phút trôi qua tám giờ rất nhanh liền đến lại qua đại khái một hai phút một bóng người từ phố nam cửa vào đi vào ngõ hẻm này hắn mặc kiện xanh đen sắc áo đông mang theo đỉnh lông s ù thuộc da mũ vây cái khăn quàng màu đen hơi thân thể còng xuống túi đầu t h ấ p xuống giống như là một cái trong gió rét run run dày dày lao giả trải qua tường bạch miên cùng thương kiến diệu lúc lao giả này một chút chân trượt thân thể lắc lư rơi kiện đồ vật trên mặt đất hắn bận bịu ngồi sổm xuống liền hai bên nhà lầu ánh đèn tìm tòi lên vật bị mất mà tường bạch miên cùng thương kiến diệu sớm đã thấy rõ ràng lão giả này rơi chính là một cái nền đỏ không có chữ huy chương người rơi có phải hay không cái này tường bạch miên c ú i người c ư ờ i đem mình nền đỏ chữ vàng minh bài đưa tới lao giả trước mắt lao giả kia liếc mắt nhìn nâng lên đầu đúng vậy a ảm đạm dưới ánh đèn hắn một chút cũng không giả chừng ba mươi tuổi lông mày không nồng không nhạt ngũ quan không xấu không đẹp thuộc về không có gì ký ức điểm người trả lời xong người này nhanh chóng nhặt lên mình huy chương đứng lên xác nhận đối phương là công ty tiềm phục tại giã thảo thành nhân viên tình báo về sau tưởng bạch miên lộ ra tiếu dung nói chuyện p h í m hỏi ngươi có phải hay không đã tới bên này d ẫ m q u a điểm quan sát qua hoàn cảnh rồi tên kia nhân viên tình báo gật đầu thuận miệng nói ra mặc kệ là quần áo chính phản xuyên hay là mũ tăng giảm khăn quàng cổ mang pháp hành t ẩ u tư thế cũng có thể làm cho ngươi tại ban đêm trở nên giống một người khác bất quá cái này cần một điểm nhỏ kỹ xảo tưởng bạch miên yên tĩnh n g h e xong đột nhiên cười nói ngươi đã đi ngang qua nơi này bốn lần đúng không tên k i a nhân viên tình báo ngạc nhiên nhìn về phía tường bạch miên hắn đôi trước mắt nữ sĩ phát giác được mình tới qua phụ cận một chút cũng không ngoài ý muốn nhưng đối phương vậy mà có thể nói chính xác ra tổng cộng có mấy lần tường bạch miên cười cười nhìn đối phương hai chân nói lần sau nhớ kỹ đổi xong giày ra tên k i a nhân viên tình báo lập tức bừng tỉnh đại ngộ tường bạch miên ngừ một tiếng nhẹ gật đầu xác thực dư thừa giày không tiện tùy thân mang theo chỉ có thể cân nhắc đem nó làm bẩn có phải là có chút không n ữ a đất s á m bên trên chứ những cái kia tự xưng quý tộc các lao r a nào có người bỏ được chủ động trà đạp mình đồ vật bàn cổ sinh vật phổ thông các công nhân viên bình thường trôi qua cũng là vật tư tương đối khan hiếm sinh hoạt chỉ là so tuyệt đại bộ phận hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư tốt có chút tên h i kia nhân viên tình báo chi tiết gật đầu hắn không có nhiều lời liếc mắt nhìn hai phía nói nơi này không tiện lắm giao lưu ta mang các người đi một nơi tường bạch miên t r ợ t nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu tên k i ê u nhân viên tình báo chú ý tới một màn này hơi cau mày nói không tín nhiệm ta lúc này thương kiến diệu n ở nụ cười làm sao lại không tín nhiệm ngươi ngươi nhìn chúng ta đều là công ty nhân viên người nhà của chúng ta đều tại công ty nội bộ cho nên tên k i ê u nhân viên tình báo biểu lộ dần dần hòa hoán xuống dưới đúng vậy nha tất cả mọi người là người có thể tin được thái độ của hắn rõ ràng nhiệt tình một điểm ta phái đến giã thảo thành nhanh hai năm thêm một năm nữa liền có thể trở về cũng không biết nhà ta khuyên ữ ha ha còn có nhận ra ta hay không ta ra lúc nàng mới năm tuổi lời này không quá may mắn nên ít nói thương kiến diệu đánh gây đối phương tên kia nhân viên tình báo n g ẩ n người vô ý thức nhìn thương kiến diệu một chút chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn cũng đúng tình báo viên cảm nhận được bằng hữu quan tâm đ ó lấy hắn chỉ chỉ ngõ nhỏ một đầu khác vẫn là chuyển sang nơi khác đi nơi này người đến người đi tình báo viên kết nối đầu địa điểm có bản năng phòng bị cùng rất cao yêu cầu bởi vì có thằng hề suy luận tầng này bảo hiểm dù là đối phương trước đó xác thực không đáng tín nhiệm hiện tại cũng biến thành có thể tín nhiệm cho nên tưởng bạch miền không do dự nữa nhẹ nhàng vuốt cảm nói được nói xong nàng xuất ra bộ đàm nhấn ấn xuống nút nói có thể rút lui chương hai mươi tha hương nộ cố chi thằng đến tưởng bạch miên bọn người hoàn toàn thoát ly tầm mắt của mình bạch thần mới thu hồi quýt xuống trường rời đi sân thượng biên giới một giây sau nàng cùng long duyệt hồng đồng thời quay đầu nhìn về phía mặt k h á c một bên phố nam nô lệ thị trường phía tây truyền đến tiếng huyên náo bên trong bạch thần thu hồi ánh mắt đối long duyệt hồng nói đi thôi long duyệt hồng hơi có vẻ trầm trọng gật đầu đi theo bạch thần đường cũ trở lại trên đường liền tại bọn hắn sắp rời đi đèn đường hư mất khu vực lúc chợt thấy h ắ cám bên đường cái nào đó cửa hàng phía trước một bóng người không người l é n lén lút lút không biết đang làm cái gì người kia tựa hồ cũng phát giác được bạch thần cùng long duyệt hồng xuất hiện liền vội vàng xoay người nhìn sang một giây sau hắn phi nước đại mà chạy nhanh chóng n g ặ t vào bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ thiểu thâu long duyệt hồng nghi hoặc suy đoán nói bạch thần không có trả lời hắn đi đến vừa rồi đạo nhân ảnh kia vị trí xoay người nhặt lên một trồng giấy đông a i một cái trong kho hàng ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu nhập để bộ phận sự vật miễn cưỡng bày biện ra tự thân hình dáng xưng hô như thế nào thương kiến diệu cười hỏi thăm về đứng tại quang á m chỗ giao giới tên kia nhân viên tình báo trần húc phong kia nhân viên tình báo thản nhiên hồi đáp dù sao hắn cho không phải mình tại giã thảo thành dùng tên giả không cần lo lắng bại lộ tường bạch miên thương kiến diệu tường bạch miên cũng đơn giản làm hạ tự giới thiệu thương kiến diệu thì hơi nhũ lên lông mày danh tự này có chút q u e n h thai không đợi trần húc phong đáp lại hắn chủ động hỏi ngươi biết trần hiền vũ sao a cha ta a trần húc phong có chút ngạc nhiên cái này thật đúng là gặp được người quen thương kiến diệu lập tức cười nói tầng bốn trăm chín mươi lăm đúng đúng đúng ta là lao trần gia nhỏ nhất cái kia trần húc phong buồn cười hỏi ngược lại ngươi cũng ở tầng bốn trăm chín mươi lăm thương kiến diệu trọng trọng gật đầu ta hẳn là bóp qua con gái của ngươi mặt cái gì trần húc phong nghe được có chút mờ mịt thịt đô đô thương kiến diệu phát biểu lấy cảm thụ không sai biệt lắm hai năm trước trần gia gia thường xuyên mang nàng đến trung tâm hoạt động chơi về sau nàng lên tiểu học liền không thế nào gặp qua hai năm trước à khi đó ta vừa ngoại phái đến bên này vợ ta bình thường cũng phải đi làm xem chừng chỉ có thể là thế hệ trước thay phiên mang các ngươi cũng biết công ty nhà trẻ thả quá sớm trần húc phong đại khái làm rõ tiền căn hậu quả đón lấy hắn đoán hận nói ra ngươi sao có thể bóp mặt nàng lúc ấy nàng đều năm tuổi đại hải tử trần gia gia cũng có thời điểm bận rộn nếu như chúng ta tại sẽ cùng nàng chơi đùa ai thua ai liền bị bóp một chút mặt hoặc là đánh một chút lòng bàn tay thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói dạng này a trần húc phong cười cười nói chúng ta kém có mười tuổi a nói không chừng ta cũng khi dễ qua khi còn bé ngươi một thủ trả một thủ hai người vui sướng trò chuyện lên trời càng phát giác lẫn nhau đáng giá tín nhiệm nhất định phải tín nhiệm trần ư được ờ n Miên g Bạch mặc dù có thể hiểu dù t h ú ca Phong rời nhà 2 năm, không rời n trọng, thế đối có ố chi ca, c hưu. bằng Trần biết rõ ràng trước đó cái kia tiểu tổ mất tích nguyên nhân sao ai sao có thể gọi ta ca ngươi đều là một tiểu tổ tổ trưởng làm sao đều phải là cấp d 6 a ta còn kém xa lắm trần húc phong có chút thụ sùng ngực kinh tường bạch miên không có đi phản bác rất cổ động mà hỏi thăm người bây giờ mấy cấp rồi d năm phụ trách bên này mạng lưới tình báo ha ha không có mấy người trần húc phong cười thở dài chờ làm đầy niên hạn triệu hồi đi về sau hẳn là có thể lại tăng một cấp bàn cổ sinh vật đối ngoại phái viên công vẫn là tương đối hào phóng cái kia cũng không có kém dê sáu bao nhiêu a tường bạch miên vừa cười vừa nói chúng ta vẫn là trước trò chuyện chính sự đi ừ trần húc phong xuất ra một chồng tư liệu dùng hồi ư ớ c giọng điệu nói ở công ty cho ta biết trước ta cũng không biết có như thế một tiểu tổ đến giã thảo thành đến các ngươi hẳn là cũng rõ ràng chúng ta là hai đầu song song tuyến ai cũng không cần phải để ý đến ai đúng vậy à nếu như không phải mang theo nhiệm vụ đến chúng ta muốn tìm các ngươi hỗ trợ trước tiên cần phải cho công ty đập phong điện báo để cấp trên người hạ mệnh lệnh tường bạch miên gật đầu phụ họa ta nhớ được cái kia tiểu tổ cho công ty phát cuối cùng một phong điện báo nói là đã đến nơi giã thảo thành hy vọng có thể tìm tới một chút kinh nghiệm qua thế giới cũ hủy diệt lao nhân nàng hoài nghi cái kia cựu điều tiểu tổ là tại tiếp xúc đến cái nào đó lao nhân sau đó phát sinh hoài ý m u ố n trần húc phong nhẹ nhàng gật đầu ta thu được công ty điện báo thời điểm bọn hắn mất tích đều vượt qua hai tuần rất nhiều manh mối đã gây mất căn bản không có cách nào điều tra bất quá vẫn có chút thu hoạch hắn thoại phong nhất chuyển nói bọn hắn là cái năm người tiểu tổ ba nam hai nữ ta ôm nếm thử tâm thái tìm người hỏi trong thành các nhà q u á n trọ khách sạn nhìn đoạn thời gian kia có hay không cùng loại tổ hợp vào ở kết quả thật đúng là hỏi ra di tích thợ săn liền không thể ba nam hai nữ sao thương kiến diệu hỏi ngược lại t r ầ n húc phong cười một tiếng khẳng định có cùng loại đoàn đội chúng ta lấy được phản hồi cũng không chỉ một đầu nhưng trải qua cẩn thận so sánh bài trừ ta xác định cái kia tiểu tổ ở là khách sạn mỹ lý giá thảo thành tương đối tốt một nhà bọn hắn đăng ký và o ở thời gian cùng công ty thu được cuối cùng một phong điện báo thời gian hoàn toàn nhất trí nói đến đây trần húc phong bổ sung giải thích nói khách sạn mỹ lý người sở d i khắc sâu ấn tượng là bởi vì cái kia tiểu tổ nữ xinh đẹp nam anh tuấn cùng đại bộ phận di tích thợ săn không giống nhau lắm đừng nói ghen cải tiến phổ cập về sau ta công ty người trẻ tuổi vừa ra tới kia thật là một đạo tịnh lệ phong cảnh ngươi cũng làm qua ghen cải tiến a thương kiến diệu đột nhiên hỏi trần húc phong ngơ ngác một chút thở một hơi thật dài ai cũng không biết chuyện gì xảy ra có thể là cha mẹ ta lúc tiên niên kỷ tương đối lớn cũng có thể là là hình người chất vấn đề ta ghen cải tiến hiệu quả không phải quá tốt duy nhất ưu điểm là phi thường phổ thông người khác nhìn không quá dễ dàng ghi nhớ mặt ân còn có tại ngụy trang theo dõi phương diện có chút thiên phú chí ít s o một m 7 5 cao thương kiến diệu thành khẩn trấn an nói trấn húc phong thân cao cùng tưởng bạch miên không sai biệt lắm thật sự là long duyệt hồng hảo bằng h ư u a tường bạch miên thấy không có người chú ý mình lặng lẽ trợn mắt nàng lần nữa đánh gãy thương kiến r ư ợ u cùng trần húc phong nói chuyện t h ế m chủ động nói ra cái kia tiểu tổ lựa chọn ở khách sạn mỹ lý loại địa phương này nói rõ bọn hắn tiến vào giã thảo thành thời điểm không cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm cũng không cho rằng có cất g i ấ u địch nhân vô cùng yên tâm vô cùng quang minh chính đại ta cũng là cho rằng như vậy trần húc phong trở lại chính đề dựa theo cái này suy đoán bọn hắn đến tiếp sau tại giã thảo thành hành động cũng hẳn là tương đối công khai có cơ hội truy xét đến hắn cầm kia sắp tài liệu tiếp tục nói ra ta tìm thợ săn công hội nội bộ nhân viên t r a một chút đoạn thời gian kia có hay không cùng loại năm người tiểu tổ tiếp nhận nhiệm vụ phản hồi là không có đã chi kia cựu điều tiểu tổ đối tự thân hành tung không có làm cái gì che giấu vậy bọn hắn tiếp thợ săn công hội nhiệm vụ lúc khẳng định cũng sẽ không tận lực chia hai ba đội nhân mã không đợi tưởng bạch miên truy vấn trần húc phong chủ động nói ra nhưng cha được bọn hắn đăng ký thợ săn thân phận đều đã là chính thức thợ săn ha ha các ngươi đoán làm sao cha được dùng chính là tên thật thương kiến diệu không chút do dự hồi đáp trần húc phong ngơ ngác một chút đúng bọn hắn còn rất thủ quy củ điều này nói rõ bọn hắn cho tới nay hành động không chọc tới cái gì nguy hiểm hoặc là đã đem nguy hiểm toàn bộ diệt trừ rất có cảm giác an toàn tường bạch miên cho ra cái nhìn của mình cái này khiến cái kia tiểu tổ tại giã thảo thành đột phát n g o à i ý muốn khả năng tăng lên không ít trần húc phong không có làm đánh giá ngược lại nói ra ta hoa một chút tiền cầm tới bọn hắn đăng ký thợ săn thân phận lúc ảnh t r ụ cùng hoàn thành qua tất cả nhiệm vụ các ngươi trở về có thể nhìn cho kỹ đang khi nói chuyện hắn đem trong tay kia sắp tài liệu đưa cho tưởng bạch miên được tưởng bạch miên đưa tay nhận lấy trần húc phong hồi tưởng hạ lại nói ta trước mắt điều tra ra được manh mối còn có mấy đầu một là bọn hắn đi qua quán b a phi điểu cùng bên trong mấy cái khách nhân phát sinh qua xung đột nhưng không có làm lớn chuyện đây là bọn hắn đến nơi giã thảo thành ngày thứ hai buổi tối sự tình hai là bọn hắn bái phỏng qua bản địa thợ săn công hội một vị nào đó cao tầng ta hôm qua mới hỏi ra chuyện này cụ thể là ai có đợi điều tra ba là bọn hắn giống như tiến vào bất ngai phụ thành chủ một cái thường xuyên ra chọn mua người hầu gặp qua cùng loại tổ hợp bốn nói đến bốn đầu này t r ầ n húc phong biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng theo khách sạn mỹ lý nhân viên phục vụ nói bọn hắn là mình lùi phòng ở công ty để ta điều tra hai ngày trước nói cách khác phía trước gần hai tuần bọn hắn sinh động tại giã thảo thành nhưng không có trở lại công ty địa báo chân thực mất tích thời gian cũng không có chúng ta tưởng tượng dài tường bạch miên suy tư hỏi ngược lại cái k i ê u cựu điều tiểu tổ cùng bọn hắn khác biệt là tự mang có điện đài dựa theo quy củ không sai biệt lắm một tuần phải cùng công ty liên lạc một lần mà lại thứ hai tuần cuối cùng mấy ngày Công trước y có chủ Cho đánh điện báo, điện báo hỏi thăm tình huống. động điện điện nên báo báo ấ Trấn lấy, t trả nhất thời kỳ khẳng khoảng quái. lời gian ra Phong định. Đón lấy, hắn nữ Gần nhất khoảng thời gian này, còn n Húc có g làm mày. ờ người, i nói lôi phi phi kia hai trong thành gặp qua hư hư thực thực lôi vân tùng cùng lâm phi phi người. Ê, chính là ảnh phía trên nhất cho thực thực hư hư phía ta, trụ thấm. t qua r gặp là ư lâm ấy, mắt chiếu sáng điều kiện hạ t ư ở n g bạch miên căn bản thấy không rõ ảnh t r ụ cũng không có đi nhìn như có điều suy nghĩ tự nói cũng không biết là tương đối giống người xa lạ hay là có người tại giả trang bọn hắn hoặc là bọn hắn xác thực còn có thể tự do hoạt động không cách nào khẳng định trần húc phong không có mù quáng mà hạ phán đoán còn có khác manh mối sao tường bạch miên chậm chạp thở hắt ra nói tạm thời không có trần húc phong lắc lắc đầu tường bạch miên lừ một tiếng ngược lại hỏi giữa chưa thư viện bị đốt là chuyện gì xảy ra trần húc phong dùng chế rêu giọng điệu nói gần nhất hai tháng trong thành nhiều đám không muốn đầu góc ra hỏa chính là những cái kia tuyên dương thế giới cũ bởi vì truy cầu tri thức phạm cấm kỵ mới bị hủy diệt tên đ i ê n bọn hắn n g h i ép buộc mọi người không được lại đọc thế giới cũ còn x u ấ t lại thư tịch cho chuyện xong công việc chủ yếu ước định cẩn thận về sau giao lưu phương thức thương kiến diệu đem láo trần ra tình huống hiện tại cho trần húc phong nói một chút sau đó hai người lưu luyến không rời phất tay tạm biệt tường bạch miên mang theo thương kiến diệu c u ố n một phần tư cái giã thảo thành rốt cục n g ặ t về cửa hàng súng a phúc chấu ngõ nhỏ trở lại thuê lại gian phòng về sau bọn hắn phát hiện bạch thần cùng long duyệt hồng chính riêng phần mình nhìn xem một trồng giấy đây là cái gì tường bạch miên hiếu ký hỏi truyền đơn bạch thần đưa trong tay giấy đưa cho tổ trưởng tường bạch miên cùng thương kiến diệu đồng thời nhìn về phía t r a n g giấy đọc lên nội dung phía trên suy nghĩ là hố bấy c h i thức là thuốc độc đừng đụng rào sách dở không thể dầm rào g i ế t xe đổ của thế giới cũ dầm rào cái từ ngữ này bên trên còn vẽ một vòng tròn ra bên ngoài dẫn xuất một đường biểu thị chỉnh sửa mà chương ỉ n ngữ h sửa từ t là dâm rào. hai mươi mốt xác định phương hướng cái này có lẽ liền gọi chi hành hợp nhất long duyệt hồng phụ họa lên tổ trưởng những cái kia truyền đơn hắn một lần nhìn liền muốn cười một lần tường bạch miên đem ánh mắt từ truyền đơn bên trên thu hồi nhìn không nói gì thường kiến diệu thuận miệng hỏi một câu người đang suy nghĩ gì ta suy nghĩ nhà bọn hắn tiệc thánh là cái gì thương kiến diệu biểu lộ phi thường nghiêm túc tường bạch miên đối này một chút cũng không ngoài ý mớn cười một tiếng nói có lẽ bọn hắn căn bản không phải tổ chức tôn giáo lại nói loại này không có đầu góc tổ chức thực thánh chất lượng khẳng định không thế nào ai thương kiến diệu có chút tiếc nuối thở dài bạch thân nhìn xem tổ trưởng đem truyền đơn ném vào trên bàn như có điều suy nghĩ nói ra tối sơ thành cũng có cùng loại tổ chức khẩu hiệu là cái gì đầu não vô dụng si ngu là phúc từ bỏ suy nghĩ chính là cứu vớt thế giới cái này cũng sẽ có người tin long duyệt hồng kinh ngạc hỏi mặc dù hắn đã thấy ví dụ thực tế nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi so với cái này truyền thụ d ụ c anh c h i thức khởi s ư ớ n g tự nhiên sinh dục sinh mệnh tế lễ giáo đoàn không biết cao đi nơi nào tường bạch miên cười thở dài kinh lịch thế giới c ũ hủy diệt nhiều năm chiến loạn không ngừng lặp lại nạn đói cùng tật bệnh lưu hành đất s á m bên trên đám người chỉ cần là xem ra giống cây cỏ cứu mạng đồ vật đều nguyện ý đi tóm lấy cái này chi ít có thể để cho bọn hắn cảm thấy tương lai vẫn có chút hy vọng long duyệt hồng hoàn toàn không còn gì để nói muốn nói chút gì nhưng lại tổ chức không dạy nổi thích hợp từ ngữ cũng không biết bọn hắn tín ngưỡng là vị nào chấp thuế hoặc là ai cũng không có tín ngưỡng bạch thân ngược lại nói ta không tiếp xúc qua cùng loại tổ chức tường bạch miên lắc lắc đầu cười nhìn về phía thương kiệt lến rượu loại này tổ chức ngươi vẫn là đừng trà trộn vào đi tương đối tốt nếu như bị bọn hắn truyền nhiễm không có đầu góc vậy liền phiền p h ư c tường a có cộng vóc, vóc. thể nhất t hắn h làm bọn hắn cộng đồng đầu góc, duy nhất đầu duy Kiến Diệu nghiêm túc nói. Thật có hướng. Tường Thật túc trí có bạch miên t r e o ghẹo một câu đưa trong tay tư liệu phân phát cho tổ viên nhóm nhìn kỹ một cái chúng ta nên thảo luận chính sự về phần cái kia tuyên dương tri thức có độc không nên đọc sách tổ chức cùng bọn hắn cũng không có cái gì lợi hại xung đột không cần thiết quá mức chú ý đợi đến tất cả mọi người lật hết tư liệu tường bạch miên đem trần húc phong nói qua lặp lại một lần cuối cùng nói các ngươi cảm thấy nên từ đầu nào tuyến tra được bạch thần nhìn xem trong tay tư liệu suy tư nói bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ đều thuộc về tương đối thường gặp loại hình không có gì chỗ đặc thù tạm thời nhìn không ra đáng giá hiểu thêm một bậc nội dung đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng đồng ý xong mới nhớ lại một việc bạch thần là trung cấp thợ săn đây là hắn buổi chiều đăng ký thợ săn thân phận lúc phát hiện vừa gia nhập thợ săn công hội là tân thủ thợ săn điểm tín dụng đạt tới một trăm trở thành chính thức thợ săn về sau muốn tích lũy đến một phân mới là trung cấp thợ săn đây không phải một hai cái cùng loại siêu tập kiểu sơ tình báo đại nhiệm vụ có thể thỏa mãn mỗi một cái trung cấp thợ săn khẳng định đều hoàn thành qua mấy chục trên trăm cái nhiệm vụ kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú ta bảy tám năm trước liền đăng ký thợ săn thân phận bạch thần thấy tổ trưởng cùng thương kiến diệu nhìn sang đơn giản giải thích một câu khi đó ngươi mười tám mười chín tuổi tường bạch miên hỏi ngược một câu tự rêu cười nói mỗi lần ta đều cảm thấy ngươi so ta tuổi còn nhỏ có thể là thân cao nguyên nhân thương kiến diệu hỗ trợ giải thích nói tường bạch miên chừng mắt liếc hắn một cái không biết nói chuyện liền đừng nói nàng hỏi tiếp lên bạch thần ngươi đăng ký thợ săn thân phận lúc dùng chính là tên thật không phải bạch thần lắc đầu như thế rất nhiều chuyện không tiện lắm dễ dàng bại lộ thợ săn công hội cán sự lại không phải không thể thu mua vậy là tốt rồi tường bạch miên vui mừng gật đầu thật sự là từ nhỏ đã cơ t r í ân về sau nếu như muốn nhận nhiệm vụ kiếm tiền liền từ ngươi đến t r u nàng g không cấp có tiếp thợ thể ít. nhiệm nhiều săn muốn n vụ cùng thương kiến Diệu, Long Duyệt Hồng Duyệt rượu, đây ề u là t n săn,、điểm、tín dụng là không, không có cách nào cận thủ thợ tiếp cách điểm đ là có ầ đủ độ đ ý tín độ nhiệm vụ. ư ợ cũng Bạch thân khẽ gật đầu. Tường bạch miên ngược lại ngược cùng Long Duyệt Hồng. Các cảm thấy đầu nào manh mối càng có c thân khẽ nhìn phía thương Hồng. thấy manh gật Tường Duyệt trị.、Nàng、đây miên kiến Long ngươi nào Nàng giá đầu. đầu rượu mối về là ngụ giáo dục tại thảo luận c ũ n g ý đồ mang theo đầu não phong bạo đầu thứ năm hư hư thực thực lôi vân tùng cùng lâm phi phi người còn tại giã thảo thành nhận hiện đầu này thương kiến diệu không chút do dự hồi đáp chỉ cần tìm được bọn hắn vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng như vậy làm như thế nào tìm tới bọn hắn đâu tường bạch miên cười truy vấn thương kiến diệu phảng phất đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này tìm địa phương đem ảnh chụp in ra toàn thành cấp cho hỏi thăm có người hay không gặp qua làm điện tử hệ tốt nghiệp hắn mặc dù sờ máy vi tính số lần không nhiều nhưng vẫn là biết sao chép in ấn những chuyện này tường bạch miên nghe được nở nụ cười rất trực tiếp biện pháp đây nhất định hữu hiệu nhưng cũng tồn tại hai vấn đề một là chi phí quá cao chúng ta không có nhiều như vậy vật tư trèo trống hai là phi thường dễ dàng đánh cỏ động rắn dẫn đến lúc đầu khả năng còn sống lôi vân tùng lâm phi phi bọn hắn thảm tao diệt khẩu lại nói động tính lớn như vậy nói không chừng sẽ dẫn tới giã thảo thành thượng tầng chú ý mang đến không tốt biến hóa các ngươi suy nghĩ một chút trần húc phong đối ra thảo thành hiểu do khẳng định tại chúng ta phía trên đi hắn đều không có áp dụng loại này rộng tung lưới biện pháp tất nhiên là có rất lớn lo lắng nàng ư một tiếng tiếp tục nói ra chi phí quá cao cùng động tĩnh quá lớn hai vấn đề này ngược lại là dễ giải quyết chúng ta có thể đến thợ săn công hội tuyên bố tìm người nhiệm vụ lấy đồ ăn làm thù lao đây là rất thường gặp sự tình không có ai sẽ cảm giác không đúng đồng thời cũng không cần in ấn hoặc là sao chép ảnh trụ trực tiếp quét hình thượng truyền đến thợ săn công hội để nguyện ý nhận nhiệm vụ người ghi nhớ đặc thù là được nhưng là hiệu suất chắc chắn sẽ không cao như vậy đánh cỏ động rắn vấn đề cũng không cách nào lẩn tránh nói đến đây t ư ở n g bạch miên thở dài ha ha cười nói nếu như không phải sợ ném chuột vỡ bình đánh cỏ động rắn cũng không phải không được đánh cỏ kinh rắn để nó động mới lại càng dễ phát hiện tung tích của nó long duyệt hồng nghe xong những này phân tích cảm thấy học được rất nhiều cũng âm thầm cô tổ trưởng cái này đầu góc dài sao có thể như thế rẽ trái lượn phải Thấy、tưởng h ấ y t bạch miên nhìn về phía mình hắn bận bịu phát biểu khởi ý thấy tổ trưởng ngươi cảm thấy nên từ đầu nào tuyến tra được tường bạch miên lập tức bật cười ngươi liền không thể mình trước tiên nghĩ một chút ta cùng thương kiến diệu ý kiến không sai biệt lắm long duyệt hồng tranh thủ thời gian biểu thị mình không phải là không có nghĩ tới ta không tin tường bạch miên mỉm cười đáp lại ý nghĩ của hắn người bình thường theo không kịp long duyệt hồng đành phải nói bổ sung đi quán ba phi điểu tìm kiếm cùng cái kia cựu điều tiểu tổ phát sinh qua xung đ ộ t người đây là một đường t ư ờ n g bạch miên t r ư ớ c khẳng định sau lắc đầu bất quá cái này một khối trần húc phong sẽ theo vào hắn là địa đầu xà so với chúng ta muốn thuận tiện hy vọng có thể có thu hoạch đi ách bắt ngai đường tuyến kia quá rộng rãi không tốt điều tra lại nói chúng ta bây giờ cũng vào không được bắt ngai trừ phi đi đón cái kia khi ngắn hạn lính đánh thuê nhiệm vụ như thế từng đầu bài trừ xong nàng n ở nụ cười chỉ còn lại một đường tương đối minh xác đó chính là lôi vân tùng bọn hắn bái phỏng qua bản địa thợ săn công hội một vị nào đó cao tầng thế nhưng là chúng ta không biết là ai vậy long duyệt hồng nhữ mày nói cái này còn còn chờ tại trần húc phong làm tiến một bước điều tra tường bạch miên t i ê u dung không thay đổi nói là không biết nhưng chúng ta có thể phân tích ra cái kêu cựu điều tiểu tổ đến g i ã thảo thành là muốn tìm trải qua thế giới cũ lao nhân vậy tại sao lại đột nhiên đi bái phỏng thợ săn công hội cao tầng đâu là hắn chính là như vậy một cái lao nhân hay là hắn trong nhà có như thế một cái lao nhân ngày mai đi thợ săn công hội nhìn xem biết rõ ràng đến tột cùng có những cái nào cao tầng từng cái so sánh điều kiện nếu như không có thỏa mãn tìm trần húc phong làm những cao tầng này gia đình tư liệu xác nhận trường bối của bọn hắn phải chăng còn khỏe mạnh quyền định mục tiêu sau nói đến đây t ư ở n g bạch miên cười đến càng thêm xán lạn h ì n về phía thương kiến diệu nói liền đến thiên ngươi đi giao bằng h ư u hoặc là nhận cha nuôi mẹ nuôi ông nội nuôi bà nội nuôi không rõ lắm sinh mệnh tế lễ sự kiện tương quan các loại chi tiết long duyệt hồng nghe được trận mắt h ố t mồm được thương kiến rượu con mắt hơi có bắn tỉa sáng không biết nghĩ đến cái gì bạch thần thì bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu tự nói nói hiện tại là tân lịch năm bốn sáu cuối năm trước đó hôn loạn niên đại tại hai mươi năm tả h ư u tuổi tác không đến bảy mươi không tính chân chính trải qua thế giới cũ hủy diệt tuổi tác không cao hơn bảy mươi coi như kinh lịch thế giới cũ hủy diệt cũng sẽ bởi vì lúc ấy tuổi tắc quá nhỏ không nhớ được tao nộ qua cái gì mà lấy đất xám trước mắt sinh tồn hoàn cảnh có thể sống đến bảy mươi người ít càng thêm ít không sai biệt lắm chính là như vậy tường bạch miên v ũ nhẹ lên bàn tay nói các ngươi đem ảnh chụp đều nhìn kỹ một cái ghi nhớ tướng mạo vạn nhất ngày mai đi ra ngoài liền gặp đâu đây coi như là mệnh tốt hay là mệnh không tốt thương kiến diệu mở miệng hỏi cái này liền phải xem tình huống lúc đó tường bạch miên lý giải thương kiến diệu ý tứ nhịn không được nhìn long duyệt hồng xúc động nếu như tính mệnh tốt kia hơn phân nửa đụng không lên nếu là tính mệnh không tốt vậy rất có thể trực tiếp gặp được long duyệt hồng không muốn cùng thương kiến diệu kéo mệnh tốt mệnh không tốt vấn đề túi đầu nhìn lên kia mấy t r ư ơ n g ảnh t r ụ lôi vân tùng hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ lông mày như kiếm tướng mạo không sai chính là con mắt tương đối nhỏ cho người ta một loại không hoàn toàn mở ra cảm giác lâm phi phi bể ngoài tuổi tác so lôi vân tùng phải lớn một điểm tóc dài mặt trứng ống khí chất dịu dàng lông mày bên trong lờ m ở có một viên nốt ruồi lư kế kỳ ngoài ba mươi dương cương anh tuấn bờ môi khá mỏng làn da màu đồng cổ vân hạ tựa hồ dãi dầu xương gió tàn phá khuôn mặt có chút thon gầy giống mặt đất người vượt qua bản cổ sinh vật nhân viên cái cằm chỗ có một đạo cổ xưa vết sẹo ngụy ngọc có trương mặt em bé hình dáng tướng mạo khá làm người khác cưa thích mà theo tư liệu biểu hiện thân cao là một m sáu sáu nhìn một chút long duyệt hồng đột nhiên nói một câu bọn hắn cũng đều là kết hôn có phối ngẫu có hải tử tường bạch miên lừ một tiếng thở dài nói ra cho nên mới không thể lỗ mãng không thể đánh rắn động cỏ chương 22, nổ súng long duyệt hồng vừa muốn lại nhiều nhìn mấy lần tư liệu gian phòng bên trong ánh đèn đột nhiên liền dập tắt đến mất điện thời gian rồi tường bạch miên lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ điện tử phát hiện đã hơn tám giờ bốn mươi nàng lập tức n ở nụ cười cái này có thể so sánh công ty nhân tính hóa nhiều bàn cổ sinh vật nội bộ nói đúng chín giờ tối dập tắt đèn đường liền sẽ không kéo tới chín giờ một phút nào giống hiện tại đều quá thời gian mười mấy phút nhân tính hóa có phải là liền mang ý nghĩa quản lý tương đối lỏng lẻo bạch thần cố gắng đi tìm hiểu tổ trưởng lời ngầm tường bạch miên lừ một tiếng có tốt có xấu đi tình huống cụ thể phải cụ thể phân tích nói tương đương không nói thương kiến diệu nghiêm túc đánh giá một câu đ ó lấy hắn nói bổ sung ta sợ bạch thần không có ý tứ nói như vậy hoặc còn thật nhiệt tâm nha tường bạch miên đã thành thói quen thương kiến r ư ợ u cùng loại biểu hiện chỉ là l ư ờ n hắn một cái nàng t r ợ t nói ra đều nghỉ ngơi đi hôm nay từ sớm bận đến muộn ngày mai lại phải làm chính sự vâng tổ trưởng long duyệt hồng vô ý thức lớn tiếng trả lời tường bạch miên thấy thế hơi có vẻ bất đắc dĩ cười nói không cần như thế chính thức ngươi là muốn cho cả tòa lâu đều biết chúng ta là cùng nhau đồng tuân h chế. Ha ha, không có việc gì. chú ý điểm liên tốt, khác biệt hoàn cảnh có khác ờ i cái biên việc điểm liên biệt biệt có có có tổ trưởng tốt, này gì, y ê ý cầu. Cũng may lúc cùng che huyên u này vừa mới mất điện, mang đến không nhỏ ổn áo cùng áo, đem bên này nho nhỏ động tính hoàn toàn che đợi kín. may mới mất đem vừa t đậy áo áo, theo trước đó an bài bạch thần cùng long duyệt hồng tiến dựa vào viện tử gian phòng kia cứ như vậy thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn bạch thần có thể mang theo long duyệt hồng ngay lập tức nhảy đến trong sân trở lại dịp bên trong mà tưởng bạch miên thương kiến diệu đều khác với thường nhân năng lực cảm ứng có thể hữu hiệu đề phòng đến từ trên đường ngoài ý mớn ngươi ngủ phía trên hay là ta ngủ phía trên đưa mắt nhìn bạch thần cùng long duyệt hồng rời đi về sau tưởng bạch miên chỉ chỉ gian phòng bên trong cao thấp dưỡng ngươi thương kiến diệu không chút do dự trả lời tưởng bạch miên suy nghĩ một chút cười hỏi là lo lắng ban đêm đi tiểu đêm ảnh hưởng đến ta hôm nay ăn tương đối nhiều thương kiến diệu thành khẩn nói vậy cũng được tường bạch miên chợt nhớ tới một chuyện đêm nay liền đừng khiêu chiến tật bệnh hòn đảo ngày mai phải làm chính sự hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức được thương kiến r ư ợ u không do dự vẫn là phân rõ sự tình nặng nhẹ nha tường bạch miên cười khen một câu đang khi nói chuyện nàng đi đến gần cửa sổ bên cạnh bàn ngắm nhìn bên ngoài toàn bộ nam nhai cùng đông nhai đã đen kịt một m à u liền ngay cả đèn đường cũng sẽ không tiếp tục phát ra q u a n mang tây nhai bộ phận nơi trốn vẫn như cũ có huy mang lộ ra như là trong bóng tối hải đăng b á t ngai đèn đuốc sáng trưng phảng phất tinh hà rơi xuống trên mặt đất thật sự là phân biệt rõ ràng a tường bạch miên cảm thán một tiếng cởi áo khoác xuống leo lên trí thượng trải nàng cùng thương kiến diệu vừa nằm xuống không bao lâu đông nhiên nghe thấy vài tiếng thanh thúy súng vang lên cái này đến từ tây ngai phanh phanh vài tiếng về sau ban đêm lại bình tĩnh lại sống động nhiệt liệt tiếng âm nhạc kiên trì bền bỉ từ tây ngai truyền ra không bị bất kỳ ảnh hưởng gì ba ba ba thương kiến diệu đột ngột vỗ tay lên người vô gì m à vỗ tường bạch miên lười đi đoán thương kiến diệu nghĩ biểu đạt cái gì trực tiếp mở miệng hỏi bọn hắn thật có tinh thần thương kiến diệu rất có điểm hướng tới hồi đáp có lẽ đây chính là dã thảo thành tường bạch miên nhắm mắt lại chậm rãi bồi dưỡng lên buồn ngủ cũng không lâu lắm cách bọn họ không xa cái kia cửa thành cũng buộc phát một trận h u y ê n náo xen lẫn mấy tiếng súng vang bên này vì cái gì cũng có người nổ súng ngủ ở giường dưới long duyệt hồng lại lo lắng lại hiếu kỳ hỏi thăm về b ạ c thần hắn lựa chọn dưới giường là bởi vì bạch thần thiện ở ngầm bán tại cao hơn địa phương có thể tốt hơn giám sát trong sân động tĩnh ban ngày tiến không được thành những người lưu lạc kia nghĩ t h ừ a dịp lúc ban đêm muộn sông tới đi bạch thần căn cứ tự thân kiến thức cùng trước mắt hoàn cảnh suy đoán nói sau đó thủ vệ liền nổ súng long duyệt hồng nghe được tâm tình có chút phức tạp đã đáng thương những cái kia tại rét l ạ n h trong đêm đông chờ chết kẻ lưu lạc lại cảm thấy bọn thủ vệ nổ súng là hành vi chính đáng không có phạm bất kỳ sai lầm nào cái này khiến hắn nghĩ tới một câu bàn cổ sinh vật nội bộ những cái kia tại bộ an toàn phục dịch so sánh lâu các công nhân viên thích nhất nói một câu nói cái này thao đản thế giới đợi đến chỗ cửa thành động tĩnh l ă n g xuống long duyệt hồng tranh thủ thời gian ép buộc mình chìm vào giấc ngủ đúng lúc này hắn nghe thấy trên lầu hoặc là trên lầu trên lầu chuyển đến một trận ừ a a thanh âm mà cái khác nhà lầu bên trong cũng có cùng loại động tĩnh t r u y ề n r a như có như không quanh quẩn trong sân long duyệt hồng đối này cũng không lạ l ắ m dù sao bản cổ sinh vật phổ thông nhân viên chỗ ở cách âm đều không phải tốt như vậy cái này khiến hắn có chút mặt đỏ tới mang t hai trước mắt cùng di vãng địa phương khác nhau ở chỗ hắn giường trên còn ngủ vị nữ tính qua một trận ừ a a thanh âm lần lượt lắng lại long duyệt hồng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cũng không có qua mấy phút ngâm sướng vang lên lần nữa cơ hồ là đồng thời còn có sắc nhọn tiếng mắng chửi bộc phát xéo đi mới cho hai cái màn thầu liền nghĩ đến lần thứ hai có xấu hổ hay không long duyệt hồng nghe được có chút ngây người một hồi lâu mới ấp úng hỏi cái này cái này tình huống như thế nào kỹ nữ bạch thần lời ít mà ý nhiều hồi đáp tại bàn cổ sinh vật nội bộ đây là một loại không tồn tại nghề nghiệp long duyệt hồng chỉ là thông qua sách giáo khoa cùng từ điện biết nó ý là cái gì À cái này long duyệt hồng đầu tiên là khẽ giật mình sau đó bản thân giải thích ta còn tưởng rằng mặt đất đám người đều bận rộn sinh tồn bản thân cái này chính là một loại sinh tồn phương thức bạch thần không mang mảy may xem thường cảm xúc nói mà càng là sinh tồn áp lực lớn càng là sẽ hướng phương diện này tìm kiếm phát tiết nàng dưng một chút bù hai câu tại giã thảo thành có quá nhiều kẻ ngoại lai quá nhiều di tích thợ săn bọn hắn lâu dài lang thang tại đất s á m bên trên mấy tuần thậm chí mấy tháng đều không có chạm qua nữ nhân ở phương diện này nữ tính di tích thợ săn tốt hơn nhiều chỉ cần nguyện ý có là nhân tuyển nói không chừng còn có thể kiếm chút vật tư nhưng cũng phải cân nhắc sẽ hay không bị truyền nhiễm tật bệnh sẽ hay không mang thai những này đối một nữ tính di tích thợ săn đến nói đều thuộc về không cẩn thận liền sẽ hủy đi chính mình sự tình long duyệt hồng l ặ n g lặng nghe xong muốn nói chút gì cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng ban đêm ngay tại bình tĩnh cùng không bình tĩnh giao thế ở giữa hàng nhanh lưu động đợi đến long duyệt hồng nửa đêm tỉnh lại cả tòa thành thị không biết lúc nào đã triệt để chìm vào giấc ngủ đến bảy giờ rưỡi trời mới vừa tờ mờ sáng ưu ám vẫn là đại địa chúa tể trên đường đã náo nhiệt không ít cửa hàng đều mở cửa vốn bán dậy sớm bữa ăn trong đó sinh ý nóng nảy nhất chính là mấy nhà bán bánh cao lương cửa hàng đầy đủ tiện nghi là bọn hắn đặc sắc có cửa hàng thậm chí chỉ bán than đốt nước nóng một cass một chén chuyên vì ăn bánh cao lương ăn vào nghẹn lại di tích đám thợ săn chuẩn bị nước máy cũng là muốn trả tiền tốt làm thương kiến rượu ngay cả ăn hai cái màu vàng bánh cao lương về sau làm ra đánh giá loại này bánh cao lương một cái phải năm cass hai cái liền một giờ ra sải chính cầm lấy túi nước tưởng bạch miên trận nhìn thương kiến rượu một chút lại không ai thúc ngươi ăn nhanh như vậy làm cái gì một lần n ữ a trải nghiệm bên trong ngạ quỷ đạo cảm giác thương kiến rượu ngủ uống xong nước nghiêm túc giải thích nói ngươi là muốn nói t r ư ớ c thích hướng loại này ăn phương thức chờ gặp được tỉnh pháp thời điểm có thể tại bên trong ngạ quỷ đạo về sau ngoài định mức tranh thủ ra vài giây đồng hồ thời gian tưởng bạch miên có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại lo trước khỏi hoa tính nhiều hơn tính ít nha thương kiến rượu nhẹ gật đầu ngươi lại tại học lại tường bạch miên đầu tiên là cảm thấy lời này có chút quen h a y tiếp lấy mới nhớ tới mình nói qua nàng ngược lại cười nói kỳ thật chuẩn bị chút dễ dàng nuốt đồ ăn không phải tốt hơn không thể dự báo lúc nào sẽ gặp gỡ tịnh pháp thương kiến diệu đem túi nước treo về đai trang bị bên trên có thể một mực đặt ở trên thân không ăn a tường bạch miên phản bác một câu bất quá nha tại giã thảo thành hẳn là không đụng tới tịnh pháp thiền sư nơi này nhiều như vậy nữ tính hắn căn bản khống chế không nổi chính mình đang khi nói chuyện tưởng bạch miên cùng thương kiến rượu một khối bên đường vừa nói đường hướng trung tâm quảng trường đi đến mục tiêu thợ săn công hội bạch thần cùng long duyệt hồng thì chầm chập ă n bữa sáng không vội mà đuổi theo đi mấy chục mét tưởng bạch miên trông thấy một cái mang mũ tròn vành rộng nam tử vội va từ ngõ hẻm bên trong r a đột nhiên nàng dôi ra một cái tay ngăn lại thương kiến l í n rượu cũng đưa ánh mắt về phía đối diện nhà lầu ẩm một tiếng súng vang về sau vừa rồi cái kia mang mũ tròn vành rộng nam tử ngã trên mặt đất đỏ trắng tung t ó é một mảnh cả con đường nháy mắt lâm vào ngưng kết mất đi thanh âm qua m ấ y giây tiếng thét trói thai hô to âm thanh lần lượt vang lên liên tiếp bưng súng tiểu liên giã thảo thành tuần tra viên môn vội vàng chạy về phía bắn ra đạn kia tòa nhà bọn hắn có dán tương ứng bên đường phòng ngừa mình cũng tao nổ thương kích coi như chuyên nghiệp tường bạch miên phi thường tỉnh táo đánh giá một câu nàng vừa rồi đã chú ý tới tay súng tại mái nhà sân thượng thương kiến r ư ợ u thì không giải thích được thở dài đáng tiếc đáng tiếc cái gì tường bạch miên cảm thấy nghi hoặc mà hỏi thăm lại xông qua một cái hòn đảo hẳn là có thể để hắn không có cách nào b ắ t cò thương kiến r ư ợ u có chút tiếc nuối hồi đáp tường bạch miên nhìn một chút nam nhai độ rộng cùng nhà lầu cao độ khẽ gật đầu nói nếu như thương thủ tại cái này mấy hàng lầu bốn cũng không phải không được nam nhai độ rộng đại khái năm sáu m ba tầng lầu không sai biệt lắm cao m ộ mươi m tính đến bệ cửa sổ cao độ bộ một chút định lý tỉ tạc hộ liền có thể đơn giản tính ra tay bắn t i ề n nếu như ở vào lầu bốn lại cùng hai người đại khái song song thì cùng thương kiến diệu thẳng tắp khoảng cách tại mười hai đến mười ba mét ở giữa vừa vặn ở vào hai tay động tác thiếu thôn cái này giác tỉnh giả năng lực phạm vi bên trong mà lâu năm cùng sân thượng liền vượt qua biên giới không đợi thương kiến diệu đáp lại tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ cười nói ta trước đó có chút xem nhẹ năng lực này tại chướng ngại vật đông đảo trong thành thị tại lấy chiến đấu trên đường phố làm chủ hoàn cảnh hạ nó có thể phát huy tác dụng hẳn là so ta dự đoán phải lớn nhất là giã thảo thành loại này nhà lầu phổ biến không cao địa phương đáng tiếc ca thương kiến rượu lần nữa thở dài ngươi là đáng tiếc hiện tại không có địch nhân để ngươi nếm thử tường bạch miên khá hiểu hỏi ngược lại ừ n thương kiến rượu thành thật gật đầu tường bạch miên không có đi nói hắn chỉ nghiêm mặt nhắc nhở một câu nơi này đồng dạng thích hợp đại bộ phận giác tình giả ở đây người và người khoảng cách sẽ bị công trình kiến trúc rõ ràng áp xúc chương hai mươi ba công hội cao tầng nói chuyện p h í a bên trong thương kiến diệu cùng t ư ở n g bạch miên n m ặ t vào tây nhai đi hướng thợ săn công hội lúc này sắc trời còn sớm công hội còn không có chính thức mở cửa chỉ mấy cái nhân viên vệ sinh ở bên trong bận rộn t ư ở n g bạch miên một chút cũng không nóng nảy chậm rãi cuốn đại sảnh dạo qua một vòng chờ trở lại điểm xuất phát nàng đối thương kiến diệu phàn nàn nói không có công hội cao tầng giới thiệu quá không công bằng công chính công khai tại bàn cổ sinh vật nội bộ mỗi cái đơn vị đều muốn ở trên tường dán ra chủ yếu người có trách nhiệm cùng tường quan sự vụ người phụ trách tư liệu khả năng trên lầu thương kiến diệu ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà vậy dán cho ai nhìn a tường bạch miên ở đại sảnh biên giới tìm tới mấy hàng cái ghế ngồi xuống thật l à lạnh a nàng tra sắt tay lớn tiếng cảm thán nói có thể động một chút thương kiến diệu nghiêm túc nói tường bạch miên vừa định nói một câu h o á c thương kiến diệu nhãn tình sáng lên rơi vào chầm tư tựa hô tại suy nghĩ muốn làm sao tốt hơn càng nhanh điều tra rõ ràng mặt khác cái kia cựu điều tiểu tổ mất tích nguyên nhân đợi đến không ít di tích thợ săn ăn xong điểm tâm đi tới đại sảnh chuẩn bị chọn lựa nhiệm vụ vì sinh kế bôn ba công hội nhân viên làm việc nhóm mới lần lượt từ trên lầu đi xuống hoặc tiến vào vị trí của mình hoặc khởi động khác biệt máy móc tường bạch miên thấy thế đứng dậy mang theo thương kiến rượu hướng vòng tròn lớn đài khu vực đi đến lúc này một bóng người từ bên cạnh trải qua đoạt tại trước mặt bọn họ bởi vì tường bạch miên cùng thương kiến rượu ngoại hình đều tương đương phát triển dù l à mặc cùng đại bộ phận di tích thợ săn không có bản chất khác biệt quần áo làm đơn giản ngụy trang cũng như trong đêm tối đ o m đó mắt mắt cho nên người kia vô ý thức nghiêng đầu hơi lườm bọn hắn đây là cả người cao siêu qua một m tám cơ hồ cùng thương kiến r ư ợ u cùng cấp nam tử tại phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ di tích thợ săn quần thể bên trong đây coi như là tương đương khó được hắn mặc thâm đen dày áo khoác nhỉ chừng ba mươi tuổi tóc đen mắt lam ngũ quan đoan chính mặc dù không tính là anh tuấn nhưng gồm cả đất s á m cùng hồng hà hai đại nhân trùng đặc điểm hình dáng tương đối khắc sâu mũi đặc biệt thẳng đồng thời hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có loại trầm ổn tự tin khí chất đưa mắt nhìn nam tử này đi đến một cái trước cửa sổ xuất ra một viên thợ săn huy chương về sau thương kiến diệu đột nhiên nói ra cái mũi quá nhọn cũng không phải chuyện tốt tường bạch miên cẩn thận hồi tưởng một chút mới thấp giọng cười nói ngươi là muốn nói chót mũi bị thổi đến thật là đỏ vừa rồi tên nam tử kia chỉnh thể hình tượng có thể xưng là không tồi xem xét cũng không phải là dễ trêu loại kia duy nhất không đủ ở chỗ chót mũi bộ phận đỏ đến lợi hại hơi có vẻ buồn cười bên ngoài gió quá lạnh thương kiến diệu gật đầu đưa tay vớt ư vớt ư chót m ũ i của mình ngươi vừa tiến đại sảnh thời điểm cũng không có tốt hơn chỗ nào tường bạch miên lời còn chưa dứt đã nhìn thấy tên nam tử kia đối diện công hội cán sự đứng lên hai tay đem thợ săn huy chương đưa ra cửa sổ lộ ra phi thường cung kính địa vị không t h ấ p a tường bạch miên im ắng tự nói một câu hướng tít ngoài d ì a cái kia cửa sổ đi đến ta tới thương kiến diệu đi m a u mấy bước siêu việt tổ trưởng đừng tường bạch miên vội và n g ă n cản Nàng nhìn q u A ngươi h một v ò n dùng sức đè ép tiếng nói nói. Bình sức đè ép t h ờ n n g giao g mục cho được. tiêu ta là ư đ ừ nói g dụng năng dùng giao giác giả lạm lực, lộ, bại cẩn thận bại lộ, thép tốt phải dùng đến giao tốt bên trên. Đối giác tỉnh giả đến n thép tốt tốt phải Đối năng l ự cái bản thân giữ bí bị biết thân đồng dạng là một chuyện rất trọng、yếu. Nếu như bị địch nhân mật một rất địch giữ được, là c yếu. kia n n ă gì lực lực chỉ có tác còn cái không khó mà phát huy tác dụng, hơn nữa còn dễ dàng bị tận lực nhầm dụng, nữa dàng tận Ngươi nói g mà vào. dễ bị thương kiến rượu sờ sờ lỗ thai giờ khắc này tường bạch miên rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là phong thủy luân chuyển nàng cắn răng nghiến lợi hỏi là ta thành âm quá nhỏ rồi ừ m thương kiến diệu trọng trọng gật đầu vậy ta đơn giản điểm tường bạch miên khôi phục bình thường âm lượng ta đến nói xong không cho thương kiến diệu kháng nghị cơ hội nàng mới bước đi đến tít ngoài rìa trước cửa sổ bên trong là vị hai mươi tuổi da mặt nữ h à i tóc ngắn mắt to tướng mạo bình thường nhưng cả người thu thập rất là sạch sẽ l ô n g ngực của nàng cài lấy một cái minh bài trên đó viết tô tiểu mạn ba chữ ta muốn tuyên bố nhiệm vụ tường bạch miên lộ ra nụ cười sán lạn đối mặt loại này lại xinh đẹp lại lễ phép lại hiên ngang nữ tính vô luận nam nữ đều sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra một điểm hảo cảm tô tiểu mạn cũng không ngoại lệ hơi có vẻ nhiệt tình nói ra là nhiệm vụ gì khác biệt nhiệm vụ xét duyệt thời gian là khác biệt nếu như ngươi có thể tìm tới điểm tín dụng đầy đủ thợ săn đảm bảo hoặc là có bao nhiêu lần tuyên bố nhiệm vụ lại nghiêm túc thực hiện lời hứa kinh lịch tương ứng thời gian sẽ giảm bớt không ít một cái rất đơn giản nhiệm vụ thù lao là một cái quân dụng đồ hộ tường bạch miên vừa cười vừa nói ta cảm thấy nhiệm vụ này người cũng có thể hoàn thành đang khi nói chuyện nàng từ trong túi láo móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thịt bò om đồ hộ tô tiểu mạn thấy thù lao đã vào vị trí càng thêm yên tâm mỉm cười hỏi là nhiệm vụ gì ta muốn biết công hội có những cái nào cao tầng tường bạch miên bày ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ ta vừa mới trở thành tân thủ thợ săn đối công hội rất lạ lẫm suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tô tiểu mạn tiếu dung chửi biến rất là thành khẩn nhắc nhở mặc dù cờ gì tin hội trưởng nơi đó xác thực có một chút dự bí mật yêu cầu cao không thể công khai ban bố nhiệm vụ nhưng đều không phải tân thủ thợ săn có thể tiếp các ngươi vẫn là trước làm chút đơn giản đem điểm tích lũy đ ầ lên chờ trở thành chính thức thợ săn lại cân nhắc phương diện này sự tình đi cờ gì tin hội trưởng tôi ư cười Ngươi trước ờ n Miên lặp lại một lần, thản nhiên cười nói, trước khi nói, ta cũng g Bạch lại khi h một lặp ta k n g b ế tiểu còn có không công không k h a ban bối Ta nhiệm vụ. Xem đi, chân chính tân thủ. Ta suy nghĩ nhiều đi, thủ. h xem vụ, suy rõ mạn ộ hội, tội tội t thận Ta thật rất tiếp Tô Tiểu điểm đắc đắc liền người. ngươi giống liền nhiệm m công chủ cẩn không không không nên nhìn như ràng, nếu này yếu là à. sợ rõ vụ tiếp nhận t ư ờ n g bạch miên lý do thoái thác cái này cũng không có gì trọng yếu cờ gì tin hội trưởng là từ tối sơ thành bên kia điều tới phó hội trưởng phụ trách cùng công hội tổng bộ khác biệt địa khu công hội câu thông cân đối hợp tác đồng thời nàng còn nắm giữ lấy tất cả không dễ dàng cho công khai ban bố nhiệm vụ cùng rất nhiều cấp bậc tương đối cao thợ săn có trực tiếp liên hệ một cái năm trăm khắc thịt bò om đồ hộp tại giã thảo thành c h í ít giá trị một ô giờ có lúc còn muốn càng nhiều đối mỗi tháng tiền lương không đến ba mươi ổ giờ công hội nhân viên làm việc đến nói cũng coi là không nhỏ r ụ hoặc nàng bao lớn a tường bạch miên giống như thuận miệng mà hỏi thăm hơn ba mươi mái tóc dài và nóng lam nhạt con mắt vóc dáng cùng ngươi không sai biệt lắm rất sáng sủa tô tiểu mạn đại khái miêu tả hạ cờ gì tín phó hội trưởng đặc thù miễn cho trước mắt người mới đắc tội không nên đắc tội người ừng tưởng bạch miên ngược lại hỏi khắc cao tầng đâu tô tiểu mạn kỹ càng nói ra hội trưởng là thành chủ kiêm nhiệm hắn gọi hứa lập ngôn nghiên kỷ cùng ta không t r ê n h l ệ nhiều mới bị chọn làm thành chủ không mấy năm tình báo này tưởng bạch miên ngược lại là biết tôi h chí hứa ậ lập m rõ ràng n n là vĩ đ ạ nhất thành nhĩ thân của hắn hứa vô công đồng dạng làm qua thành chủ, nhưng khoảng liền bệnh ngôn trưởng cùng này nhiều cũng không tên quản chủ hứa cháu phụ hứa chủ, chết, hứa Hội chủ phụ trách tài vụ cùng cha xét cái này hai khối, nhiều khi cũng sẽ không tới, chỉ là phải mấy tên thủ hạ mấy trai, tuổi tuổi. tài xét tới, Tô làm mà là đức của lúc cái qua kia, yếu bởi mới lập vụ vô vì lý. sẽ tiểu mạn tiếp tục nói chúng ta còn có hai vị phó hội trưởng một vị gọi thôi ân một vị gọi chu lâm phong thôi hội trưởng chủ yếu quản chúng ta liền thợ săn đại sảnh cái này một sạp hàng sự tình chu hội trưởng quản bảo an quản chính chúng ta l í n h đánh thuê ha ha các ngươi cũng có thể gia nhập muốn lui cũng có thể lui bọn hắn là cái dạng gì tường bạch miên dùng càng thêm nhu hòa phương thức hỏi thôi hội t r ư ở n g năm mươi tuổi không đến điểm là cán sự xuất thân về sau làm qua một đoạn thời gian di tích thợ săn đối các phương diện sự vụ đều hiểu rất rõ tóc hắn không có chút nào trắng chỉ là chẳng phải nhiều người cao gầy cái m ũ i có chút lớn tô tiểu mạn nhớ lại các cao tầng tướng mạo chu hội trưởng bốn mươi tuổi dáng vẻ đi rất tráng rất r ắ n chắc cánh tay có ta c h â n thô tóc hắn cạo rất ngắn xem ra rất hung nhưng kỳ thật rất hòa ái không có khác cao tầng sao tường bạch miên không có phát hiện phù hợp tuổi tác người tô tiểu mạn suy nghĩ một chút nói còn có vương thủ tịch chính là chúng ta bên này công hội thủ tịch thợ săn thủ tịch thợ săn là thợ săn công hội một loại danh hiệu vinh dự mỗi cái địa khu chỉ có một cái chủ yếu nhìn tư lịch mà không phải trước mắt năng lực hắn đều cái gì tường bạch miên hỏi vương sùng nhạc tô tiểu mạn hồi đáp hắn hơn năm mươi tuổi đi nếu như không ai giới thiệu chính là bình thường một cái lao đầu nhưng công hội vừa thành lập thời điểm hắn liền gia nhập về sau đều lên tới đại sư cấp thợ săn hoàn thành qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ hắn hiện tại phụ trách công hội huấn luyện bộ môn bao quát tân tấn thợ săn huấn luyện nếu có khóa ngươi có thể báo danh học học phí chỉ là tượng trưng tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cằm nói thấy thủ tịch thợ săn vương sùng nhạc cũng không phù hợp tội tác nàng có chừng có mực cưới hỏi còn có khác chú ý hạng mục sao tô tiểu mạn còn nói một đống mà càng ngày càng nhiều di tích thợ săn tới bắt đầu xếp hàng tường bạch miên thấy thế m ỉ m cười đem quân dụng đồ hộp đẩy vào cửa sổ nhiệm vụ này ngươi hoàn thành rất khá tô tiểu mạn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa ca mê ra giám sát đôi mắt hơi đổi nói phải chính thức một điểm ta lập tức giúp ngươi đem cái này tuyên bố nhiệm vụ đi lên đang khi nói chuyện nàng sáng tạo lên nhiệm vụ tường bạch miên như có điều suy nghĩ đáp lại nói nhiệm vụ tên liền gọi hiệp trợ hiểu rõ công hội không trực tiếp chỉ hướng công hội cao tầng tô tiểu mạn nhẹ gật đầu rất nhanh đưa ra nhiệm vụ cũng làm xét duyệt ngay sau đó nàng xuất ra một cái thợ săn huy trường nhẹ nhàng x o á t một chút đón lấy nhiệm vụ này sau đó nàng điểm kích nhiệm vụ hoàn thành dạng này liền rất chính quy làm xong chuyện này về sau tô tiểu mạn lộ ra tiểu dung cầm qua cái kia đồ hộp mà lại ta còn có thể tích uy tín điểm ngươi cũng có thể nhiều một chút thực hiện lời hứa uy tín trọng yếu nhất chính là cái này liền không tính riêng mình trao nhận không sai tường bạch miên tán một câu nàng ngược lại hỏi vừa rồi người kia là ai a ta xem ngươi đồng sự đối với hắn rất tôn kính nàng chỉ là mặc màu đen áo khoác nhỉ nam nhân kia tô tiểu mạn hồi tưởng một chút để t h ấ p tiếng nói nói danh tự ta không thể nói chỉ có thể nói cho ngươi hán ba mươi tuổi không đến cũng đã là cao cấp thợ săn đây là gần với đại sư cấp thợ săn tầng dai đủ để chứng minh tương ứng người tại tài nguyên nhân mạch thực lực cái này mấy phương diện luôn có một phương diện phi thường đột xuất Trưng thợ biết Tường trong tự một phất. Ta ơn A. Nàng đoạt ở phía sau xếp hàng di tích thợ săn trở nên táo bạo trước. phương cười ngoài muốn manh săn không diện nào Miên lòng nói ơn Nàng hàng săn nên Cao cao bạo là mối. di ý câu, sau A, A. phía Bạch cấp cấp. xếp ở ở chủ động kết thúc hỏi thăm trở lại đại sảnh biên giới chỗ ngồi khu vực tường bạch miên thấy bốn bề vắng lặng liền đối thương kiến diệu nói tuổi tác không có một cái phù hợp phải tìm trần húc phong làm công hội cao tầng gia đình tư liệu cũng có thể trực tiếp hỏi bọn hắn thương kiến diệu không chút do dự cho ra một cái khác phương án lần lượt bái phỏng hỏi thăm bọn họ có hay không thấy qua lôi vân tùng cùng lầm phi phi bọn hắn tường bạch miên nhẹ nhõm lý giải thương kiến diệu ý tứ đúng thương kiến diệu vẻ rất là háo hức tường bạch miên lập tức bật cười nếu như là người khác đề nghị như vậy ta sẽ lo lắng đánh cỏ động rắn hoặc là không có cách nào hỏi ra trần tướng nhưng ngươi liền khác biệt kia cũng là thương kiến diệu tiềm ẩn huynh đệ t ỷ m ộ i t h ú c t h ú c cá di cha nuôi mẹ nuôi trong thời gian ngắn không có lửa gạt cùng bán vấn đề vậy liền ở đây chờ một chút đi nhìn có thể gặp được vị nào tường bạch miên quay đầu nhìn thông hướng lầu hai cầu thang đ ừ n g vội đi lên như thế lớn một cái thợ săn công hội nội bộ có giác tỉnh giả người cải tạo ghen xác suất sẽ không thấp vẫn là phải cẩn thận một chút có thể đem bọn hắn đều biến thành bằng hưu thương kiến diệu đưa ra đề nghị sau đó lẫn nhau luận chứng hình thành tuần hoàn tường bạch miên nhớ kỹ thương kiến diệu nói qua thẳng hề suy luận một chút yếu điểm nếu như một người trở thành thương kiến diệu bằng hưu mà người chung quanh hắn cũng tại chứng thực đây là sự thực vậy hắn rất khó phát hiện chân tướng sự t ì n h thoát khỏi sai lầm suy luận kết quả đương nhiên tại thực tế thao tác bên trong đây đều là tương đối khó khăn dù sao thương kiến diệu không có khả năng từ đầu đến cuối đi theo một người xử lý hắn thấy qua mỗi người mỗi sự kiện tựa như vô căn giả doanh địa đoàn trưởng phi lâm tại thường xuyên nhìn thấy thương kiến diệu cái này hai ba ngày bên trong sẽ từ đầu đến cuối đem hắn xem như sinh tử của mình huynh đệ mà bọn hắn hợp ý trình độ cũng tại làm sâu sắc loại này nhận biết cũng cho người chung quanh một cái tiếp nhận lý do nhưng đợi đến hai người tách ra sau một thời gian ngắn dù cho vô căn giả doanh địa người không có sinh ra hoài nghi vẫn như cũ cảm thấy đoàn trưởng chỉ là cùng đối phương tương đối hợp ý bọn hắn ngẫu nhiên từng câu từng chữ cũng có thể sẽ để phí lâm nháy mắt tình ngộ nhận rõ c h â n tướng đây cũng chính là tưởng bạch miên không quá tán thành thương kiến diệu lạm dụng thẳng hề suy luận nguyên nhân tại bọn hắn không có giết người diệt khẩu loại này nhẫn tâm điều kiện tiên quyết bị ảnh hưởng người sớm muộn sẽ nhận biết đến sai lầm mà biết càng nhiều người thương kiến diệu năng lực này thì càng khó giữ bí mật cái này lại không phải nội bộ công ty hoàn cảnh phong bế mỗi người mỗi ngày có thể tiếp xúc đối tượng cơ bản cố định sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn thương kiến diệu sở dĩ có thể để cho sinh mệnh tế lễ giáo đoàn lầu 495 t h thành viên một mực tin tưởng hắn là thông qua chính thức con đường gia nhập người mới là bởi vì liên quan đến người đều bị hắn thuyết phục hình thành luận chứng tuần hoàn mà không liên quan đến người lại không rõ ràng chuyện đã xảy ra sẽ không quan tâm cụ thể chi tiết về phần sinh hoạt hàng ngày bên trong tiếp xúc hàng xóm cùng đồng sự các tín đồ khẳng định không có khả năng cùng bọn hắn trò chuyện giáo đoàn sự t ì n h giáo đoàn tính bí mật trợ giúp thương kiến diệu hoàn mỹ che đậy kín vết tích đương nhiên lấy đất x á m trước mắt thông tin điều kiện thương kiến diệu chỉ cần không làm ra cái gì tạo thành hành động to lớn sự t ì n h dù là tại một chỗ tiết lộ năng lực bản thân đặc điểm chuyển sang nơi khác lại là một đầu h ả o h á n đối mặt tường bạch miên hỏi t h ă m thương kiến diệu khẽ gật đầu nói cái này rất có tính khiêu chiến đến lúc đó bọn hắn có thể hay không đem ngươi chọn làm công hội hội trưởng tường bạch miên đầu tiên là mở câu cho đùa sau đó nghiêm mặt nói ngươi lại không rõ ràng nơi này khả năng tồn tại giác tỉnh giả có năng lực gì vẫn là không nên quá mạo hiểm vạn nhất tương đối khắc chế ngươi đây t ỷ như là cái kẻ điếc t ỷ như sẽ không hảo hảo suy luận chỉ nghĩ làm sao phản bác ngươi kẻ điếc có thể dùng viết phương thức đồng dạng hữu dụng thương kiến diệu nghiêm túc nói về phần đằng sau loại tình huống kia h á n tựa hồ cũng không có cách nào giải quyết cái này cũng được ca tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói hạch tâm yếu tố chuẩn xác hơn miêu tả xem ra không phải đối thoại mà là giao lưu nói đến đây nàng đột nhiên thở dài đáng tiếc ca đáng tiếc ta không biết ngôn ngữ tay thương kiến diệu dùng một loại giải đấu ngữ khí hỏi không phải tường bạch miên lộ ra tiếu dung rất là đắc ý rốt cục đến phiên ngươi theo không kịp ý nghĩ của ta ta đáng tiếc là có khoảng cách hạn chế bằng không ngươi có thể dựa vào điện thoại điện báo cùng người viễn trình giao lưu hoàn thành lừa dối cái này tại thế giới c ũ g ọ i là cái gì nhỉ tựa như là là điện thoại l ừ a g ạ t mạng lưới vi rút nàng vừa dứt lời thợ săn công hội đại sảnh đột nhiên trở nên huyên áo tường bạch miên quay đầu nhìn những cái kia di tích thợ săn sau đó lần theo tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía giữa không t r u n g treo màn ảnh khổng lồ trên màn hình chậm chạp nhấp nhô nhiệm vụ ngừng lại cố định ở trong đó một cái nhiệm vụ khẩn cấp tìm kiếm lưu đại tráng bị súng g i ế t á n manh mối miêu tả ngày 23 tháng 11 buổi sáng 7 g i ờ 56 phút lưu đại tráng tại nam nhai tao nổ súng bắn tại chỗ tử vong nơi xảy ra là hẻm hồng la bên ngoài 3 mét t h u lao chỉ cần thông qua xét duyệt xác nhận hữu hiệu một manh mối thấp nhất 10 t m giờ cao nhất 500 h ồ giờ nhiệm vụ đẳng cấp c 100 cái điểm tín dụng nhiệm vụ nhân viên yêu cầu không hạn chế tuyên bố người g i ã thảo thành quân bảo vệ thành bộ tư lệnh bởi vì là quan phương cơ cấu nhiệm vụ cho nên cái này không có công hội đảm bảo tại g i ã thảo thành bởi vì lưu động nhân viên nhiều có được vũ khí người nhiều c h ị an tương quan là từ quân bảo vệ thành phụ trách mà năm trăm ô giờ đủ để cho một cái bình thường gia đình tại g i ã thảo thành qua tương đương dư giả một năm dù cho thấp nhất kia ngăn mười ô giờ cũng có thể để cho không ít đã lâm vào khốn cảnh di tích thợ săn thở ra hơi dù sao đối một mình đến nói đây chính là tiếp cận nửa tháng tiền ăn thêm thuê giá rẻ tiền phòng dùng mặc dù di tích đám thợ săn đều không quá muốn ô giờ càng hy vọng là vật tư nhưng ít ra tại tối sơ thành trong phạm vi thế lực ô giờ uy tín vẫn là có thể giá trị ba động thì ba động biên độ cũng không phải là quá khoa trương đây là vừa rồi vụ kia nổ x u ố n g a t ư ờ n g bạch miên thu hồi ánh mắt đã đi tới thợ săn công hội ngay tại lối vào nhìn ra xa cự hình màn hình bạch thần thì nói nhỏ một câu lưu đại tráng người biết lúc o thảo báo con báo con Long trong cao n Hồng nhạy thân nhẹ gật đầu. Vừa rồi không có đi nhìn là ai, không nghĩ tới là hắn. Hắn là thảo thành thị trường ngầm một cái tương đối nổi danh tình báo con buôn. Tình buôn. Hồng hạn nhận nguy nghề nghiệp. g gật giã Duyệt Duyệt đầu. đây tới thị một trách. Tại thức biết, hỏi. Bạch Khó rồi cảm có cái có đi ai, đối Vừa là là là là l này tưởng bạch miên ánh mắt quét qua ở giữa trông thấy có mấy người từ cửa hồng tiến đến người cầm đầu so tưởng bạch miên thấp một điểm mặc màu nâu nhạt d à y áo khoác nhỉ nàng tóc vàng mềm mại mà khoác lên hạ đôi mắt hiện màu lam n h ạ t trên mặt lỗ chân lông hơi lớn lộ ra làn da tương đối thô giáp là cái tướng mạ o bình thường nhưng rất có hương vị chừng ba mươi tuổi nữ tử trong n g a y mắt tưởng bạch miên đưa nàng cùng thợ săn công hội bản địa phó hội trưởng cờ dì tìn liên hệ lại nhìn thấy không ít công hội nhân viên đối nàng hành lễ tưởng bạch miên càng thêm khẳng định nàng chợt nghiêng đầu đối thương kiến diệu nói đến thương kiến diệu xác nhận hạ mục tiêu mở ra bộ pháp chạy tới cờ dì tìn bên cạnh ba tên mặc màu đen quần áo t r ắ n g nghiên nam tử một trong tiến lên một bước ngăn t r ở thương kiến diệu trong quá trình này tay của hắn nâng lên bên hông cờ gì tin hội t r ư ở n g thương kiến diệu dùng không phải quá quen luyện tiếng hồng hà hô bởi vì hắn ngoại hình xuất chúng cũng không có biểu hiện ra đ lý cờ gì tỉn hiền lành cười nói có thể trực tiếp dùng tiếng đất xám có chuyện gì không nàng phát â m rõ ràng cờ gì tin hội t r ư ở n g thương kiến diệu thành khẩn nói ta là mới gia nhập công hội thợ săn ngươi cũng là công hội một viên ta là kẻ ngoại lai ngươi cũng là kẻ ngoại lai cho nên lần này nghe có chút lộn xộn cùng không có lo diệt lời nói để thương kiến r ư ợ u tựa như một cái nóng lòng leo lên cao tầng tân tấn thợ săn cờ gì tìm biểu lộ không có thay đổi gì nói ra cho nên phải giúp đỡ cho nhau nàng chợt mỉm cười ta trước muốn họp chờ chín giờ ba mươi phút ngươi đến phòng làm việc của ta tìm ta phòng ba trăm linh tám lầu ba nói xong nàng đi hướng đầu bậc thang ngay tại nàng cùng thương kiến diệu sượt qua người lúc nàng đột nhiên vươn tay ẩn nấp vỗ xuống thương kiến diệu cái mông từ đầu đến cuối chú ý đến bên này tưởng bạch miên nhìn thấy màn này quả thực kinh ngạc đến ngây người còn tốt nàng tâm lý tố chất mạnh không có biểu hiện ra nửa điểm dị thường đợi đến cờ dỉ tin cùng nàng bảo tiêu biến mất không thấy gì nữa tưởng bạch miên mới tới gần thương kiến diệu cố nén ý cười nói có cảm tưởng gì chủ quan thương kiến diệu như nói thật nói、ừ. tường bạch miên mơ hồ đoán được thương kiến diệu là có ý gì ta hẳn là kịp thời hô mẹ thương kiến diệu làm lên kiểm điểm tường bạch miên túi đầu cười hai tiếng ổn định cảm xúc sau đó nói ra không trách ngươi nàng đều không có biểu hiện ra một điểm không đúng hiển nhiên là cái lao thủ chấn an xong tổ viên nàng trêu ghẹo hỏi chờ một chút ngươi muốn đi sao thương kiến diệu rơi vào c h ầ m tư không biết đang suy nghĩ gì tường bạch miên thì thu liễm lại tiếu dung nghiêm mặt nói ra ý kiến của ta là đ ừ n g đi không có cái gì nhiệm vụ là cần hy sinh tiểu tổ tổ viên để hoàn thành chúng ta còn có rất nhiều biện pháp ngươi cũng còn có rất nhiều mục tiêu ta có thể để nàng sĩ diện một điểm thương kiến diệu chậm c h ậ m nói đây cũng là cái biện pháp tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn là suy nghĩ thêm một chút thận trọng một điểm bọn hắn đang khi nói chuyện trong đại s ả n h khối kia cự hình màn hình lại có biến hóa nhiệm vụ khẩn cấp trạng thái đổi mới tìm kiếm lưu đại tráng bị súng r ế tán manh mối tiến một bước miêu tả vụ án phát sinh lâu vũ bên trong có người gặp tay súng đằng sau bộ phận là căn cứ người chứng kiến hồi ức vẽ ra người tới giống đây là cả người cao không thấp nam tử mang theo đỉnh mũ lơi chai lông mày có loại sắc bén cảm giác con mắt phảng phất không có hoàn toàn mở ra t ư ờ n g bạch miên chỉ một cái liếc mắt đỏ qua cả người liền đ ô n g nhiên ngưng kết mặc dù kia phát họa họa không phải như vậy giống nhưng nàng vẫn là bằng vào chủ yếu đặc điểm liên tưởng đến một người lôi vân tùng mất tích cái kia cựu điều tiểu tổ tổ trưởng lôi vân tùng chương hai mươi lăm đầu g óc kinh tế không thể nào lấy tưởng bạch miên tâm lý tố chất giờ khác này cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình nếu như chỉ là đơn thuần lôi vân tùng còn sống còn tại g i ã thảo thành bên trong nàng đều có thể tiếp nhận nhưng vấn đề ở chỗ vị này lân cận tổ tổ trưởng rõ ràng còn rất sinh động thậm chí c u ố n vào một trận vụ án nổ súng lại không liên hệ công ty báo cáo tình huống coi như bọn hắn điện đài đã hư hao hoặc là mất đi cái kia cũng có thể thử nghiệm làm máy mới hoặc là đến dưới đất thị trường thuê chẳng lẽ bọn hắn tra được cái gì phản bội chạy trốn rồi không nếu như là phản bội chạy trốn bọn hắn căn bản sẽ không lưu tại giã thảo thành bên trong bọn hắn hẳn là rất rõ ràng công ty tất nhiên truy tra trừ phi cái này đã biến thành một cái nhằm vào công ty âm mưu tường bạch miên thu tầm mắt lại nhìn về phía thương kiến diệu thương kiến diệu cảm nhận được nàng nhìn chăm chú chủ động nói ra hắn dùng giết người tới nhắc nhở công ty hẳn là không phức tạp như vậy còn có ngươi cái này mạch suy nghĩ có chút nguy hiểm tường bạch miên suy tư nói ta hoài nghi bọn họ có phải hay không bị người nào khống chế sau đó những người kia dùng tiểu tổ thành viên khác sinh mệnh bức bách lôi vân tùng giúp bọn hắn làm một ít công việc bẩn thỉu điểm này có thể giải thích vì cái gì trần húc phong nhận được tình báo là có người trong thành gặp qua hư hư thực, thực lôi vân tùng cùng lâm phi phi người lại không nâng lên mặt khác ba cái mặt khác ba cái là con tin bị giam giữ lấy quá phức tạp thương kiến r ư ợ u tựa hồ lại bắt đầu đọc lại tường bạch miên lại nhẹ gật đầu xác thực đơn thuần tìm người làm công việc bẩn thịu không cần thiết làm cho phức tạp như vậy động cơ không đủ đầy đủ có phải hay không là báo thủ lưu đại t r ắ n g đại biểu một ít người để lôi vân tùng cái kia tiểu tổ tổn thất nặng nề chỉ còn lại hai người thế nhưng là cũng phải trước liên hệ công ty a có công ty cung cấp viện trợ sự t ì n h sẽ đơn giản rất nhiều tường bạch miên tự nói một trận t h ở h ắ t ra nói ở đây đoán m ò cũng vô dụng chúng ta trước tiên đem nhiệm vụ tiếp đi bất kể nói thế nào chí ít có nhất định manh mối thương kiến diệu lấy hành động thay thế ngôn ngữ trực tiếp đi đến gần nhất trước bàn ấn sáng phía trên máy móc xoát thợ săn huy chương đón lấy nhiệm vụ kia đây là một cái không hạn chế nhiệm vụ tân thủ cũng có thể tiếp đợi đến tường bạch miên cũng tiếp xong nhiệm vụ tóc vàng m ắ t xanh cờ d ì tỉn đột nhiên trở lại lầu một lần này nàng không mang bất luận cái gì bảo tiêu nhìn thấy thương kiến diệu về sau nàng khẽ mỉm cười nói hôm nay thì thôi lâm thời có việc gấp nói xong vị này thợ săn công hội phó hội trưởng vội vàng đi hướng cửa hông rời đi đại sảnh việc gấp tường bạch miên tới gần thương kiến diệu như có điều suy nghĩ tự nói một câu không đợi thương kiến diệu đáp lại nàng lộ ra một chút nụ cười nói xem ra ngươi không cần mạo hiểm ừng từ vừa rồi một màn này ngươi có thể nhìn ra cái gì chi tiết nàng chỉ có một người thương kiến r ư ợ u hồi đáp không tệ a t ư ờ n g bạch miên tán một câu một cái bình thường cần ba tên bảo tiêu người có can đảm một mình đi ra ngoài nói do thực lực của bản thân nàng cũng không yếu hoặc là người muốn gặp để nàng phi thường yên tâm lại khoảng cách sẽ không xa ân tương ứng sự tình khẳng định còn liên lụy tới rất nhiều bí ẩn lúc này t ư ờ n g bạch miên khỏe mắt liếc qua trông thấy bạch thần cùng long duyệt hồng cũng tiếp hảo nhiệm vụ thế là nàng không nói thêm lời chỉ vào cổng nói đi thôi đi xem một chút hiện trường ra thợ săn công hội trở lại nam nhai về sau tưởng bạch miên ngay lập tức chú ý tới không phải hiện trường phát hiện án mà là một đống người một đống di tích thợ săn vây quanh ở lưu đại tráng trúng đạn ngã xuống địa phương hận không thể đem mặt đường đều lật qua cái này có làm được cái gì trọng yếu chính là tay xuống vị trí cùng lưu đại tráng trên thân có cái gì mà không phải hắn ngã xuống địa phương tưởng bạch miên liếc một cái lắc đầu mà lưu đại tráng thi thể sớm đã bị quân bảo vệ thành người khiêng đi p h â n do tốt bắn ra đạn kia tòa nhà phòng tường bạch miên mang theo thương kiến rượu tiến đối ứng v i ệ n tử một giây sau n à n g bị cảnh tượng trước mắt giật n ả y mình rất nhiều người tại cái nào đó đầu bậc thang bên ngoài bài xuất trường long đây là đang làm cái gì tường bạch miên vô ý thức nói thương kiến rượu nghiêm túc quan sát mấy giây làm ra trả lời tham quan xếp hàng tham quan sân thượng tường bạch miên đột nhiên cảm giác được cảnh tượng như vậy có chút hoang đường cùng buồn cười Nam h nhiệm vụ này di tích thợ săn nhiều ậ n này săn đến di vụ vượt u q mấy bước, đi tử ớ trước i đội ngũ tối cái đụng một ngũ phường, cánh tay của nam tay t hậu phía của mỉm Nam cười hỏi, Cái cái hỏi. tại này, tử sắp xếp cái gì à? Nam tử kia đầu tiên là không kiên nhẫn quay đầu tiếp lấy lộ ra tiếu dung chờ lấy cùng người chứng kiến đối thoại nhìn có thể đào móc ra cái gì đầu m ố i mới dạng này một manh mối chí ít có thể đáng mười âu giờ tốt a tạ ơn a tường bạch miên đã đối loại này kỳ diệu tình huống có chút hứng thú lại cảm thấy tương đối tốt cười nàng bận bịu đối thương kiến r ư ợ u đưa mắt liếc ra ý qua một cái dẫn đầu tới gần đầu bậc thang vừa đi vừa hét lên chúng ta ở nơi này chúng ta ở nơi này tại lẻ kẻ có tiếp hay không việc r a bao nhiêu tiền một đêm thanh â m bên trong t ư ở n g bạch miên cùng thường kiến r ư ợ u chen lên thang lầu một đường leo đến tầng thứ tư di tích đám thợ săn tạo thành đội ngũ ở đây kết thúc công việc dừng ở một cái nửa đậy cửa phòng trước tường bạch miên thăm dò nhìn một chút phát hiện trên cửa kia có bút than viết con mẹo chữ vụ án nổ súng duy nhất người chứng kiến nói chuyện thời gian mỗi phút hai cà một ổ giờ tương đương mười giờ ra sải một giờ ra sẽ tương đương mười cà còn còn rất có đầu não nha tường bạch miên ngữ khí rất có điểm phức tạp tự nói một câu mà lại cái giá này vị cũng định rất tốt lại nhiều một điểm rất nhiều di tích thợ săn liền muốn cân nhắc có đáng giá hay không hoặc là muốn hay không lâm thời tạo thành càng lớn đoàn đội về phần hiện tại bọn hắn càng tin tưởng mình có thể đường lối sáng tạo hỏi ra không giống vấn đề từ đó rút ra ra độc nhất vô nhị manh mối thương kiến rượu đồng dạng cảm thán làm sao không một lần thu một cái bánh bao dạng này có thể ăn một tháng không n g ắ n sao tường bạch miên thuận miệng trả lời một câu đưa ánh mắt về phía tầng này phòng khác không ít người nhà đều nửa mở cửa ao ước nhìn qua đội ngũ thật dài thỉnh thoảng có người hô to vài tiếng hắn mới không phải duy nhất người chứng kiến nói không chừng ta cũng nhìn thấy chỉ là hiện tại không nhớ ra được vượt qua ban sơ kinh ngạc kinh ngạc cùng cảm thán về sau tưởng bạch miên dần dần thích đứng loại tình huống này tương đương cảm thấy hứng thú đối thương kiến diệu nói tại thợ săn công hội chủ đạo khu dân cư bên trong thị dân văn hóa nếu như bọn hắn tính thị dân cũng có không giống đặc điểm đây là tưởng bạch miên cảm thấy hứng thú nhất mấy phương diện một trong bất quá nàng không có làm càng nhiều quan sát dẫn thương kiến diệu đoạt thời gian leo đến lầu năm leo lên sân thượng nơi này di tích thợ săn rất ít mà lại có quân bảo vệ thành duy trì trật tự phòng ngừa có người trong lúc vô tình phá hư hiện trường tường bạch miên cùng đuổi tới bạch thần liếc nhau một cái đi đến sân thượng sắt đường tường bảo hộ trước tuyển cái vị trí lẩm bẩm nói tay súng đại khái ở đây hoàn thành xạ kích nàng có mắt thấy nổ súng quá trình bạch thần nương đến tường bạch miên bên cạnh làm bộ mình cầm súng bắn tỉa thử một chút cảm giác có chút khó chịu nàng làm ra đánh giá lưu đại tráng bị bắn thời điểm không sai biệt lắm đi đến nam nhai trung ương khoảng cách bên này nhà lầu chỉ còn ba bốn mét dạng này góc độ h ạ muốn từ nơi này trúng đích mục tiêu tay bắn tỉa phải đem thân thể nhô ra sân thượng không ít sẽ bày biện ra có chút vặn vẹo tư thái nếu như là ta sẽ tại lưu đại tráng còn chưa đi ra hẻm hồng la thời điểm nổ súng bạch thần thu tầm mắt lại bồi thêm một câu sân thượng dựa vào bên trái khu vực có thể giám sát đến toàn bộ hẻm hồng la ngắm bắn bên trong địch nhân đã nhẹ nhõm lại thuận tiện nói rõ tay súng tại lưu đại tráng còn chưa đi ra hẻm hồng la thời điểm không có ở vị trí này về sau mới vội vàng vào chỗ hoàn thành xa kích tường bạch miên nhìn xem thương kiến diệu làm bộ tại cùng hắn thảo luận thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp khả năng hắn không nín được lên trước nhà vệ sinh đi vẫn có thể xem là một cái lý do tường bạch miên bỗng nhiên cười nói chờ một chút ngươi có thể tìm một chút nhìn trên sân thượng cùng lầu nằm có hay không tùy chỗ bài tiết vết tích rất hiển nhiên dạng này vết tích là sẽ không bị người đông thế mạnh di tích đám thợ săn bỏ sót tường bạch miên ngay sau đó nói ra đổi một cái góc độ nghĩ tay súng làm sao xác định lưu đại tráng sẽ từ hẻm hồng la ra nếu như hắn đã biết từ lâu lại vì cái gì lộ ra như thế vội vàng đưa ra vấn đề về sau nàng suy tư tự hành làm lên trả lời có thể hay không tay súng còn có khác đồng bọn bọn hắn chỉ biết lưu đại tráng tại phiến khu vực này nhưng không có tiến thêm một bước tình báo thế là giải tại đối diện mấy đầu trong ngõ nhỏ tìm kiếm mục tiêu đợi đến phát hiện lưu đại tráng tung tích bọn hắn lập tức thông qua bộ đàm loại hình thiết bị cáo chi tay súng sau đó tay súng từ phía trên đài một vị trí nào đó vội vàng chạy tới nơi này lúc này bạch t h ầ n đã dọc theo sân thượng s á t đường phe này vừa đi vừa về đi một lượt nàng p h ả n phất đang cùng long duyệt hồng đối thoại nói ra mặt khác bên kia có thể g i á m s á t đến hẻm hoàng giác nhưng nhìn hẻm hồng la tầm mắt rất kém cỏi hẻm hoàng giác là cùng hẻm hồng la liền nhau một đầu ngõ nhỏ nghe được câu này tưởng bạch miên lập tức bừng tỉnh đại ngộ tay súng ban đầu là đang theo dõi hẻm hoàng giác mà đồng bạn của hắn tại hẻm hồng la chờ thu hoạch được xác định tình báo hắn lập tức liền cải biến chỗ bàn lén nàng vừa dứt lời thương kiến diệu đã đi hướng sân thượng ngoài cùng bên phải nhất khu vực kia sau đó hắn ngồi xổm xuống, xuống cẩn thận xem xét mặt đất cùng mặt tường có người dẫn qua có người cọ đến vết tích tương đối mới mẻ hắn chi tiết hồi báo không ít di tích thợ săn tùy theo nhìn về phía bên này có người mê mang có người như có điều suy nghĩ tường bạch miên nghĩ nghĩ đối thương kiến diệu nói coi không vừa mắt chúng ta đi xuống đi thương kiến r ư ợ u không có nhiều lời đi theo tổ trưởng một đường chuyến về trở lại n a m n a i tường bạch miên lúc này mới lộ ra nụ cười nói chúng ta tiến hẻm hồng la tìm tay xuống đồng bạn còn sót lại manh mối hẻm hồng la chỉ có rộng hơn hai mét tầng dưới chót giải lấy tiệm sửa chữa phường áo cũ các loại cửa hàng lúc này có mấy vị di tích thợ săn cầm lưu đại tráng ảnh chụp theo thứ tự hỏi thăm khác biệt chủ quán muốn biết bọn hắn có nhìn thấy hay không lưu đại tráng trước khi chết cùng người nào tiếp xúc qua tường bạch miên bọn người mắt thấy đáp án đều là lắc đầu làm sao tìm được cách xa một mét long duyệt hồng hỏi thăm về bạch thần tường bạch miên lập tức có chút miết miệng cười đối thương kiến diệu nói đương nhiên là cầm ảnh t r ụ hỏi nàng xuất gia không phải lưu đại tráng ảnh t r ụ cũng không phải hư hư thực thực tay súng lôi vân tùng ảnh t r ụ mà là một người khác ảnh t r ụ cái kia cựu điều tiểu tổ một tên khác thành viên lầm phi phi ảnh t r ụ t r ư n g hai mươi sáu cẩn thận chứng thực ngắm đến tường bạch miên trong tay tấm hình kia về sau long duyệt hồng một chút bừng tỉnh đại ngộ đã xuất hiện hư hư thực thực lôi vân tùng tay súng vậy rất có thể lại toát ra một cái hư hư thực thực l ầ m phi phi tay súng đồng bạn trần húc phong cung cấp tình báo biểu hiện cái k i a cựu điều tiểu tổ mất tích về sau còn hư hư thực thực bị người nhìn thấy qua chỉ có cái này hai tên thành viên ta làm sao liền không có đem hai chuyện này liên hệ đến một khối long duyệt hồng nhịn không được đưa tay vô xuống cái chán cảm thấy mình gặp được vấn đề vẫn là dễ dàng c ă n g lên tư duy cũng biến thành chẳng phải sinh động thương kiến diệu đối tượng bạch miên xuất ra lâm phi phi ảnh chụp ngược lại là một chút cũng không kinh ngạc dùng một loại ngươi quả nhiên vẫn là đi đến bước này ngự khí nói trước từ nơi nào bắt đầu hỏi tưởng bạch miên nhữ mày ngươi có phải hay không muốn nói trước đó liền để ta cầm lôi vân tùng cùng lâm phi phi ảnh chụp hỏi người tình huống hiện tại cùng hôm qua có thể giống nhau sao mà lại cái này lại không phải rộng tung lưới thức hỏi tham tại khả khống phạm vi bên trong không cần quá lo lắng đánh cỏ động rán mỗi thời mỗi khác hôm nay lại tìm người hỏi có hay không thấy qua lôi vân tùng liền sẽ không có bất kỳ thai họa ngầm toàn thành di tích đám thợ săn đều đang tìm hắn nhưng lâm phi phi bên này liền tương đối phải có điều cố kỵ bởi vì nàng còn không có bại lộ không cho thương kiến diệu giải thích cơ hội tường bạch miên quét mắt hẻm hồng la bên trong các cửa hàng vượt lên trước nói ra cho ta bấm đồng hồ nàng chợt đi đến tiếp cận hẻm hoàng giác vị trí sau đó cao giọng hô chuẩn bị đợi đến kim dây tiếp cận giờ đúng thương kiến diệu hứng thú nồng hậu dày đặc nâng lên tay phải đột nhiên vung xuống bắt đầu tường bạch miên một chút chôn túi thân thể đong đưa hai tay chạy như điên như là tấn manh báo san long duyệt hồng ngạc nhiên nhìn xem một màn này còn chưa kịp đi suy nghĩ tổ trưởng đến tột cùng muốn làm cái gì tường bạch miên liền đã chạy đến hẻm hồng la bên ngoài dừng ở thương kiến diệu bên cạnh dạng này động tĩnh tự nhiên dẫn tới chung quanh di tích thợ săn cùng đi ngang qua dân chúng chú ý nhưng bọn hắn đều một mặt mờ mịt phảng phất đang nhìn đồ đần mấy giây tường bạch miên thở dốc một hơi lên tiếng hỏi thương kiến diệu đem ánh mắt từ trên đồng hồ thu hồi bốn giây dáng vẻ hắn đây không phải đồng hồ điện tử cũng không phải đồng hồ bấm dây không có cách nào làm cho rất chính xác lúc ấy tay súng còn ôm súng n ắ m trên sân thượng cũng không ít chướng ngại vật bốn giây hẳn là không đủ lấy năm đến sáu giây tính tường bạch miên vừa nói vừa đi tới lưu đại tráng chúng thương ngã xuống địa phương sau đó hướng hẻm hồng la cửa vào đi trở về mấy bước lẩm bẩm nói cho tay súng t r ở lại nhắm chuẩn thời gian sau khi đứng vững t ư ở n g bạch miên đưa tay lật cổ tay nhìn xem đồng hồ điện tử dựa theo trong hồi ước lưu đại tráng b ư ớ c bức cùng b ư ớ c tần hướng hẻm hồng la bên trong đi đến một hai ba bốn năm sáu thương kiến diệu phi thường phối hợp ở nơi đó đếm lên số sáu giây vừa đến t ư ở n g bạch miên lập tức ngừng lại đến lúc này long duyệt hồng mơ hồ có điểm minh bạch tổ trưởng đang làm cái gì nàng đang hoàn nguyên thương kích sự kiện một bộ phận quá trình dùng cái này xác định lưu đại tráng bị tay súng đồng bạn phát hiện đại khái địa điểm tường bạch miên không có lại làm cái gì kỳ quái cử động kêu gọi để thương kiến diệu đi qua đứng ngoài quan sát di tích đám thợ săn thì dần dần đem ánh mắt rời chỉ số ít mấy cái còn tại nhìn chăm chú bên này bọn hắn cho rằng tường bạch miên đang nỗ lực gây dựng lại lúc chuyện xảy ra trắng cảnh mà cái này đã có thâm niên thợ săn làm qua không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng khuyết thiếu đầy đủ giá trị đợi đến tự thân không còn nhận chú ý tưởng bạch miên cười đối thương kiến diệu nói tay súng đồng bạn không có khả năng vừa phát hiện lưu đại tráng liền dùng bộ đàm thông chi vậy sẽ bị đối phương phát giác sớm cải biến lộ tuyến đang khi nói chuyện nàng lại đi lên phía trước một khoảng cách đến vị trí này nếu như quay lưng lại âm lượng nhỏ một chút lưu đại tráng hẳn là liền phát hiện không được tưởng bạch miên lần nữa dừng lại chỉ vào bên đường nói cầm ảnh chụp đi cái này mấy nhà hỏi nàng nhìn là cách đó không xa long duyệt hồng ta long duyệt hồng im ắng chỉ xuống chính mình tường bạch miên nhẹ gật đầu đối thương kiến r ư ợ u nói phải thêm rèn luyện a long duyệt hồng hít một hơi thật sâu đi đầu đi hướng tổ t r ư ở n g l ạ g yên tiếp nhận lầm phi phi ảnh chụp sau đó mới tiến vào bên đường một nhà tiệm sửa chữa đồ điện lao bản người tốt long duyệt hồng hơi có chút co quắp treo lên chào hỏi tiệm sửa chữa lao bản là cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam tử trên thân có chút bẩn đầu hắn cũng không nhấc đáp lại nói chưa thấy qua thật chưa thấy qua mỗi sáng sớm từ chúng ta miệng đi ngang qua không có một trăm cũng có hơn mấy chục ta nào nhớ được cái gì lưu đại tráng nghe đều chưa từng nghe qua ách đã có một chút di tích thợ săn đến hỏi qua long duyệt hồng nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra vì không để cho mình một mình nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền thất bại hắn phồng lên dũng khí đưa ra ảnh chụp nói ta không phải muốn hỏi lưu đại tráng có chút khẩn trương trạng thái hắn không biết nhớ ra cái gì đó bật thốt lên liền nói lão bản ta là nam nhân ngươi cũng là nam nhân lão bản kinh ngạc ngầm đầu vừa vặn trông thấy lâm phi phi tấm hình kia hắn chợt lộ ra hiểu rõ thân sắc ngươi cũng bị nàng mê hoặc ga ở đâu ra ảnh chụp ngươi có máy ảnh đây chính là đồ tốt ta long duyệt hồng giật mình mấy giây mới nói ngươi gặp qua nàng hắn vậy mà thật gặp qua lâm phi phi tổ trưởng thật sự là liệu sự như thần cửa hàng bên ngoài cách đó không xa mặt hướng con đường đứng thương kiến diệu đột nhiên nghi hoặc tự nói hắn lúc nào đem thẳng hề suy luận học xong cái này gọi bắt trước chó ngáp phải rồi tường bạch miên thâm thiế thở hát ra ngay từ đầu tìm đến hữu dụng manh mối để nàng cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ tương đối thuận lợi trong cửa hàng lão bản thưởng thức tấm hình kia gãi gãi đầu liên buổi sáng cũng không bao lâu ta mở cửa thời điểm nàng ngay tại gốc cây kia bên cạnh thổi gió lạnh có chút phát run nhìn xem làm cho đau lòng người ai nếu không phải ta đều mang nhà mang người Ta khẳng định để cho chờ. nàng để đi vào lão bản chỉ vào trên tấm ảnh lầm phi phi trái lông mày nói long duyệt hồng yên lòng truy vấn sau đó thì sao nàng đi nơi nào bên kia không phải có người chịu súng sao khả năng hù đến nàng nàng liền trở về lão bản chỉ chỉ bên phải chính mình nàng khả năng liền ở trong viện tử này long duyệt hồng luôn miệng nói tạ tràn ngập cảm giác thành tựu i rời khỏi cửa hàng thừa dịp chung quanh không ai hắn đi đến t ư ở n g bạch miên thương kiến r ư ợ u bên cạnh vu quy còn ảnh chụp đồng thời đem mình hỏi lên manh mối nhanh chóng lặp lại một lần nói xong long duyệt hồng lộ ra phát ra từ phế phủ kính nể biểu lộ hiếu kỳ hỏi tổ trưởng ngươi làm sao xác định nơi này có thể hỏi ra lâm phi phi manh mối ta không xác định a t ư ở n g bạch miên cười trả lời nàng nhìn ngõ nhỏ bên ngoài di tích đám thợ săn ngữ tốc rất nhanh giải thích nói nếu như không hỏi ra đến đã nói lên ta đ o á n sai vậy liền kết hợp hiện trường vết tích đổi lại một cái phương hướng điều tra thế giới cũ có câu nói gọi giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực đang tìm kiếm manh mối loại chuyện này bên trên tuyệt đối không được sợ phạm sai lầm mỗi phạm một cái sai liền chứng minh ngươi bài trừ một cái khả năng càng ngày càng tới gần chân tướng